Chương 252, dự rỡ pháo hoa. 1. Chương 252, dự rỡ pháo hoa. Một, Chào mừng về nhà. Tống tử Hào hung hăng cho tiểu Mã một ôm. Lý Mã khắt nổ nước bọn nói, về sau cũng không tiếp tục ngồi thuyền, lại hao tốn một ngày một đêm thời gian. Nam ta đều khó chịu chết rồi. Tống tử Hào vỗ tiểu Mã phản đạo, ta nghĩ, sát suất lớn chúng ta trong ngắn hạn cũng sẽ không ngồi thuyền. Lần này vất vả ngươi. Lý Mã khắt tuét miệng nói, không khổ cực. Ta thế ngươi thăm hỏi Diêu tiên sinh. Tống tử Hào có chút thương cảm, ta tại hàng đạt tài chính công tác nhiều năm như vậy, tự hỏi cần trọng chưa bao giờ dám lừa biếng, không ngờ rằng Diêu Tiên Sinh lại không tín nhiệm ta. Lý Mã Khắc nhún nhẩy, cho nên ta thế ngươi ân cần thăm hỏi hắn à, ta nghĩ hắn tại địa ngục nên cuộc sống rất tốt đi." Tống Tử Hào cười cười, "Phải đợi đến mấy chục năm sau đó, chúng ta đi về hỏi hắn. Dù sao hai người chúng ta được xuống địa ngục." Lý Mã Khắc không đồng ý, "Người cả đời này sống được thoải mái là được, còn sau trăm tuổi làm cái gì?" "Hào ca, ngươi chuẩn bị sao chào mừng ta?" Tống Tử Hào cười to, "Hay là ngươi thoải mái, Giao tỷ đang chờ chúng ta đây." Lý Mã Khắc bĩu môi, "Đang thành đâu?" Tống Tử Hào thản nhiên nói, ta nói ta đi liên hệ nghiệp vụ, nhường hắn ở đây khách sạn chờ lấy. Lý Ma Khắc phun ra cây tam, ta đoán, gia hỏa này không thành thật. Tống Tử Hào không đồng ý, đây không phải là bình thường sao? Nếu là hắn phía sau không làm tiểu độc tác, vậy uổng diêu tiên sinh một phen khổ tâm. Được rồi, chúng ta không nói hắn, mau lên xe, đừng cho giao tỷ đợi lâu. Lý Ma Khắc hi hi ha ha lên xe. Tống Tử Hào lắc đầu bật cười. Tiểu Ma hay là như cùng đi nhật bình thường, nhìn lên tới không tim không phổi. Hắn hiểu rõ, Tiểu Ma không phải người ngu, đây là hắn sinh hoạt cách thức thôi. Đinh Giao đã sớm tại Sơn Trang cho hai người an bài yến hội, chẳng qua là tư nhân yến hội. Các người hai vị là nhà ta tiền sinh an bài cho ta giúp đỡ, có thể nói là hoàn toàn người một nhà, là thân tín của ta. Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc lướt nhau, quẹt mắt bên trong có không che giấu được ý cười. Đa Tạ Giao Tỷ khẳng định. Đinh Giao cười nói, chí hướng của ta rất đơn giản, Cương đại nam nhân chinh phục thế giới, bình thường nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới. Ta cùng bọn hắn khác nhau, ta vô cùng truyền thống, ta muốn phụ trợ nam nhân của ta chinh phục thế giới. Lý Mã Khắc liễu lơi không nói nên lời nói, Giao Tỷ ngài thật lợi hại. Đinh Giao cười nói, nhà ta tiên sinh thế lực, so với các ngươi tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Hiện tại các nơi trên thế giới cũng có vô cùng. Nếu như các ngươi khẳng nỗ lực, hội có cơ hội nhìn thấy hoàn chỉnh thế lực. Tống Tử Hào cười nói, chúng ta tại Hương Giang đã nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lý Ma khấp thật sâu gật đầu, vốn cho rằng hàng đạt tài chính đã đủ gần nếp, mà ở Lâm Phong trước mặt, như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch. Có nhiều thứ, thậm chí ngay cả bọn họ hai vị người trong cuộc cũng không biết. Không nói những cái khác, chỉ là này mạng lưới tình báo, cũng làm người ta miên man bất định. Đinh Giao cười nói ở dưới tay ta làm sự tình rất đơn giản, các ngươi không phụ ta, ta tất không phụ các ngươi. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc lướt nhau, cùng nhau không người nói, chúng ta nguyện ý vì Giao Tỷ bên mình phục vụ. Đinh Giao lắc đầu, suất lực là được, đừng động một chút thì là chết. Ta trước sinh nói, người mệnh thì một cái, chết rồi không có thể sống lại, vẫn là còn sống tốt, người sống năng lực làm rất nhiều chuyện đấy. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc lập tức cảm giác ôn hòa. Giao Tỷ, chỉ cần ngươi phân phó, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Đinh Giao lắc đầu, chỉ cần hết sức là được. Tiếng nói nhất chuyển. Nàng cha hỏi các ngươi biết mình trước kia việc làm là cái gì tính chất sao? Lý Mã khất thoải mái cười nói, ta không phải người tốt lành gì, điểm ấy đã sớm biết. Bất quá, ta đi theo Hào ca, hắn làm cái gì ta thì làm cái đó, về sau nếu hạ địa ngục, hai người chúng ta cũng là cùng nhau. Tống Tử Hào cười khổ nói, chúng ta ước chừng là hắc xã hội đi. Đinh Giao khẽ lắc đầu, không không không, các ngươi trước đó hành động cũng không phải cái gì hắc xã hội. Hai người không hiểu chút nào, này đều không phải là hắc xã hội sao? Đinh Giao rất là trắng ra nói, chân chính hắc xã hội, mặc tây phục đeo cà giả bạn, hành tẩu tại đen trắng trong lúc đó làm là quan phụ găng tay trắng, Di Loan Thái Bảo, Hương Giang Cổ Hoặc Tử, chẳng qua là tầng dưới chốt nhất Lưu manh. Tại Đại Lục, loại người này được xưng là tiểu Lưu manh. là nửa chút địa vị đều không có. Các người trước đó việc làm đây cái này tốt đi một chút, nhưng cũng có hạn. Hàng đạt tài chính thuật nhìn là làm tiên giả, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là cổ hoặc tử một thành viên. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc cứng lại rồi. Tầng dưới chốt người liều mạng phân đấu, lại bị người xem thường. Tuy tiện một cảnh sát, đều sẽ nhường xã đoàn các đại lao không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn lên tới nhiều người, nhưng lại quản cái gì dùng? Lẽ nào ngươi còn có thể đối với người ta có cái gì ý nghĩ xấu sao? Kia là chuyện không thể nào. Sa đoàn trong lúc đó chặt chém còn không thể tác động đến người bình thường, vậy dĩ nhiên càng không thể tác động đến cảnh sát. Lý Mã Khắc Nhịn không được nói, Giao tỷ, bà chúng ta liên bang. Đinh Giao mỉm cười nói, Tam liên bang là hắc xã hội. Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc đồng thời lộ vẻ xúc động. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút giật mình. Đinh Giao khẽ cười nói, Di Loan cùng Hương Giang bất đồng, càng cùng đại lục khác nhau. Nơi này là tiền tài đế quốc, chỉ cần có tiền, không quan tâm là hắc bạch cũng có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước, bởi vì nơi này có hắc kim, tuyệt đối không nên đem hương giang ấn tượng bộ tại trên di loan, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. ngày xưa tung hoành hương giang long thành bang, chu tế sinh chờ, tại hương giang dường như mọi người đều đánh, nhưng mà bọn hắn bây giờ tại di loan, có thể nhận chào mừng, người trên giang hồ càng là hơn xem trọng bọn hắn. Thành thật giảng, thì long thành bang cùng chu tế sinh việc làm, làm sao hội để bọn hắn xem trọng? không khác, có tiền mà thôi. nơi này là tiền tài trí thượng chỗ, có tiền rồi, hắc đều có thể tẩy thanh bạch, bạch cũng có thể nói thanh hắc. Tống Tử Hào cười khổ nói, "Này, chẳng phải là càn khôn điên đạo sao?" Đinh Giao mỉm cười nói, "Nhà ta tiên sinh dùng một vô cùng hình tượng bí bon." Lý Mã Khắc lập tức hứng thú, "Lâm Sinh nói thế nào?" Đinh Giao lắc đầu nói, "Người đời đều nói có tiền sai khiến được cả vị thần, nhưng ở Di Loan, có tiền năng lực sai ma đại quỷ." Tống Tử Hào một cái giật mình, "Ta hình như đã hiểu Di Loan quy tắc của nơi này." Lý Mã Khắc cười khổ nói, "Ta dường như vậy đã hiểu." "Tiền tài trí thượng sao?" Đinh Giao vỗ tay nói, "Không sai, tiền tài chí thượng." "Không phải loại đó cần khoác lên cái gì hư giả đạo đức áo khoác tiền tài chí thượng." mà là thực sự loại đó. Có tiền, có người, ngươi thậm chí có thể đi trong quan phủ làm bộ trưởng. Tiêu giống với Tam Liên Bang hiện tại về ta không chế, nhưng trước đó đâu? Không chế Tam Liên Bang là tỷ phu của ta lôi công. Hắn hiện tại không chấp trưởng Tam Liên Bang, đơn thuần là bởi vì chính mình đi chạy tới tranh cử nghị viên. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc hai người đều ngây dại. Tranh cử nghị viên? Thì Tam Liên Bang lụi loa tử. Loại chuyện này tại Hương Giang nghĩ cũng không dám nghĩ. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc hai người cũng sợ mấy người. Di Loan bản địa xa đoàn tốt dã. Đinh Giao nhiều hứng thú nhìn hai người hai người các ngươi hình như vô cùng kinh ngạc. Lý mã khắc nuốt ngụm nước bọt. Giao tỷ, chúng ta không phải kinh ngạc, chúng ta là kinh hãi. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Đinh Giao mỉm cười lắc đầu, không khoa trương a. Tại Di Loan đây là rất bình thường làm việc mà thôi. Tống Tử Hào cùng Lý mã khắc cùng nhau ngậm miệng lại. Lúc trước Đinh Giao nói hàng đại tài chính chẳng qua là hắc gác thế lực lúc, hai người còn không phục. Chỉ chúng ta làm tiền giả, tại Đông Nam Á cũng khắp nơi lộng lừang. Đi tới chỗ nào bị truy nã ở đâu, ngươi lại còn nói chúng ta không phải hắc xã hội. Có thể Đinh Giao tỷ mỉ nói chuyện Hương Giang chuyện bên này. Hai người bỗng chốc trắng rồi, hình như chúng ta việc làm, cùng Di Loan bản địa xã đoàn so sánh, vẫn đúng là không ra gì a chịu phủ. Thật sự chịu phủ. Mẹ nó đây cũng quá dọn người. Đinh Giao cười nói, là cái này Di Loan xử thế chi đạo, trước giờ nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Tống tử hào khó nhọc nói, lẽ nào, chúng ta cũng muốn như thế làm việc. Đinh Giao chống cằm khẽ cười nói, đương nhiên, Di Loan bên này quy tắc trò chơi chính là như thế, ngươi nếu là không bởi theo trào lưu, tự nhiên sẽ bị người đào thải. Chương hoa. Trưng 252 dự rực rỡ pháo hoa. Hai, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn bị người đào thải a. Hai người cùng nhau gật đầu. Ra đây trộn lẫn, đồng dạng là liều mạng, làm cơ hội là giống nhau chuyện nguy hiểm, ai lại vui lòng cùng trong hồ nước con rùa giống nhau ghé vào bùm nhau bên trong đâu. Ai không mong muốn ăn ngon uống ngon, đi lên nhân sinh đỉnh phong đâu. Lý Mã khất đột nhiên hỏi, "Giao tỷ, vậy coi như kế hảo ca mai hoa bằng, thuộc tại cái gì trình độ?" Tống Tử Hào đội bằng nói, "Tiểu Mã, không cho phép lắm miệng." Đinh Giao Kỳ Lạ nhìn Tống Tử Hạo, "Ngươi không muốn biết mai hoa bằng sự việc." Tống Tử Hào thản nhiên nói, mai hoa bang cùng ta là ân đoàn cá nhân, ta không muốn bởi vì cái này ảnh hưởng tới a công. đinh giao cất tiếng cười to, hồi lâu mới nói, hai người các ngươi là ta trước sinh theo hương giang phải đến, các ngươi là ta thân tín bên trong thân tín, các ngươi sinh hoạt tư nhân ta mặc kệ, nhưng mà tiểu này liên quan đến sinh mệnh an toàn ân đoàn cá nhân, coi như không đơn thuần là chuyện riêng của các ngươi. a công là cái gì? tại tam liên bang, việc quan hệ ba chúng ta chuyện cá nhân thì là công sự, mai hoa bang thiết thực uy hiếp đến an toàn của các ngươi, là cái này a công sự việc. đinh giao ngoại bị đạo, a công ích lợi của chúng ta chính là a công lợi ích. Lý Ma Khắc vui vẻ nói: Hào Ca, ngươi đã nghe chưa? Giao Tỷ cũng nói như vậy. Tống Tử Hào hít một hơi thật sâu: Giao Tỷ, ta tất trung thành với ngươi. Lý Ma Khắc đội vàng nói: Giao Tỷ, ta tất trung thành với ngươi. Đinh Giao cười nói: Các ngươi nếu là không trung thành người, ta chưa sinh cũng sẽ không phải đến. Lý Ma Khắc đội và hỏi: Giao Tỷ, đàm thành thông đồng Mai Hoa Bang, đến cùng là cái gì trình độ? Đinh Giao khinh thường nói: Mai Hoa Bang là truyền thống xã đoàn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi. Đám gia hỏa này nãy không gia chính mình vòng quan hệ, nhất định diệt vong. Lý Ma Khắc có hơi ngẩn ngơ, diệt vong. Bọn hắn trêu chọc ai? Đinh Giao bật cười nói, trêu chọc chúng ta à? Mai Hoa Bang tính là thứ gì? Vì chỉ là mấy trăm vạn tiền giả, lại dám trêu chọc chúng ta? Bọn hắn đã có đường đến chỗ chết. Lý Ma Khắc thích nghe cái này. Giao Tỷ, nhiệm vụ này giao cho ta đi. Đinh Giao phất phất tay, đó là tự nhiên. Vấn đề này thì giao cho các ngươi. Tại Di Loan kiếm ăn, nhất định phải có lực uy hiếp, nhất định khiến người không dám trêu chọc. Ngươi nếu là không đánh giá uy phong của mình, tương lai phiền phức, hội liên tục không ngừng. Lý Ma Khắc gõ ngực nói, Giao Tỷ, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem sự việc làm được thật xinh đẹp. Tống Tử Hào cười khổ nói, Giao Tỷ đều không có truyền đạt mệnh lệnh yêu cầu, ngươi liền dám vô độn được bảo đảm. Giao Tỷ, yêu cầu của ngài là. Đinh Giao lạnh lùng nói, ta muốn mai hoa bang cao tầng cùng đàm thành, một tên cũng không để lại. Tống Tử Hào có hơi ngẩn ngơ. Trong lúc đó, hắn cảm giác được Đinh Giao lệ khí thật nặng, A Đinh Giao thở dài một tiếng. A Hảo, ta biết ngươi là một trung hậu người. Trước đó theo như ngươi nói như vậy một đoạn lớn lời nói, vậy chính là vì cái này. Di Loan xã đoàn tất cả đều là hắc xã hội, những người này việc các bất tận, dường như đều là chết tiệt ngươi cảm thấy ta ra lệnh tàn khốc đúng không? Tống tử hào hoang hốt bội nói, không có. Chính là cùng ta trước đó tại Hương Giang phong cách có một chút khác nhau. Đinh dao đứng dậy, móc ra một chi nữ sĩ thuốc lá. Lý Mã khắc bước nhanh đến phía trước, đội vàng cho nàng đốt lên. Phun ra từng cái vòng khói, thanh lãnh tiếng vang lên lên. Đàm Thành rời đi, tầm mắt của ngươi sau đó thì có liên lạc Mai Hoa Bang. Ngươi ta đã chế định tốt châm đối với kế hoạch của ngươi. Đầu tiên, ngươi là nhất định phải ngồi tù. Có Đàm Thành cung cấp chi tiết kế hoạch, nếu như ngươi không muốn ngồi tù, như vậy thì hội mệnh tăng tại chỗ. Ngươi có thể đừng tưởng rằng chỉ là ngồi thụt thì không có vấn đề, bọn hắn chuẩn bị ở sau nhiều nữa đấy. Tốt xấu ngươi cũng vậy hàng đạt tài chính nghiệp vụ giám đốc, tốt xấu ngươi cũng vậy trên giang hồ một hào nhân vật. Ngươi nếu ra ngục trả thù, vậy làm sao bây giờ? Đuổi tận giết tuyệt mới là biện pháp tốt nhất. Ngươi không phải người cô đơn, ngươi có phụ thân, ngươi có tế lão. Tống Tử Hào nghe sợ nổi da gà, lẽ nào bọn hắn còn phải nổ cổ tận lốc. Đinh Giao đột nhiên yên lặng nhìn hắn, đem hắn thấy vậy hoảng sợ. Dao tỷ, Đinh Dao bật cười nói, ngươi thật đúng là trung hậu. A hảo, ta cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi có thể có lòng từ bi không thể có thánh mẫu tâm. tại di loan trộn lẫn xã đoàn, lòng từ bi chỉ năng lực lưu cho mình hưng đệ, chém tận giết tuyệt chạm thảo trừ căn là bình thường diễn xuất. cũng theo như ngươi nói, chúng ta nơi này không phải cái gì hắc ác thế lực, mà là hắc xã hội. tống tử hào im lặng không nói. đinh giao lời nói như giao kim tống tử hào tâm, ngươi cho là mình từ bi, cho nên thì sẽ cho rằng đối phương từ bi. đó là không có khả năng. người ta đối với kế hoạch của ngươi có thể kỹ càng. ngươi chỉ cần bị bắt, thương giang bên kia bố trí rồi sẽ phát động. ngươi biết bọn hắn muốn làm gì sao? bọn hắn muốn giết chết ngươi lão đậu cùng tế lao thậm chí, ngươi khoảng cung sẽ chết tại nhà tù. Tống tử hào im lặng. loại chuyện này sẽ phát sinh sao? Lý Ma Khắc lập tức nói, Giao tỷ, Mai Hoa Bang cùng đám Thành ở đâu? Đinh Giao cười nói, bọn hắn buổi tối hôm nay tại Phong Lâm Các tụ hội. Sao cực kỳ, Mai Hoa Bang tất cả cao tầng cũng tại. Lý Ma Khắc thỉnh cầu nói, Giao tỷ, có thể để cho một huynh đệ mang ta đi sao? Đinh Giao kinh ngạc nói, ngươi muốn đơn thương độc mã độc sông Phong Lâm Các? Lý Ma Khắc núm núi bay, Hào ca là ta đại ca, có người dám gây bất lợi cho hắn, làm tiểu đệ tự nhiên muốn thế đại ca đem phiền phức giải quyết. Đinh Giao ngay lập tức bác bỏ không được. Lý Ma Khắc cấp bách, Giao tỉ, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định có thể làm được. Đinh Giao ngắt lời hắn, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đại giới đâu? Đây chính là Mai Hoa Bang tất cả cao tầng, người ta cũng không phải giấy. Ta muốn là đàm thành cùng Mai Hoa Bang cao tầng toàn bộ xong đời, ta muốn chính là bọn ngươi hoàn chỉnh địa quay về. Ta muốn là có thể trấn thủ một phương giúp đỡ. Ngươi cho ta đi làm cái gì độc hành hiệp? Lý Ma Khắc há mồm cứng lưỡi, nói không ra lời. Đinh Giao hừ lạnh nói, nghe kỹ. Ta biết các ngươi rất biết đánh nhau rất lợi hại, ta hy vọng các ngươi không riêng chính mình có thể đánh còn muốn mang ra một đống lớn có thể đánh người ra đây. Lần hành động này, các ngươi mang cho ta thượng các minh đệ. Sự việc làm được sinh nhật điểm, này là các ngươi thượng bị khảo nghiệm. Mai Hoa Bang cao tầng cùng đàm thành chiến đấu, các ngươi chính là ta Tam Liên Bang hai cái đường khẩu đường chủ. rõ chưa? Tống Tử Hạo cùng Lý Mã Khắc cùng nhau không người, là. Đinh Giao âm thanh thanh lãnh lại bá đạo. Mai Hoa Bang là một đám tiểu nhân vật, bọn hắn thấy không rõ định vị của mình, kết quả của bọn hắn liền đã nhất định. Tại Di Loan, chỉ biết đánh đánh giết giết là vĩnh viễn không ra được đầu, quan phủ tìm găng tay trắng cũng sẽ không tìm bọn hắn. Làm đưa sinh nhật điểm. Tống Chí Hào cùng Lý Mã khắc vui lòng phụ tụng, giao tỷ yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để cho giao tỷ thất vọng. Đinh Giao ngẩng đầu nhìn một chút sân nhỏ, hôm nay bóng đêm thật đẹp. Nàng quay đầu đối với hai người nói, nay có trời mới biết tiểu Mã quay về, ta mời người mua sắm một ít pháo hoa. Hai người các ngươi dẫn người đi làm việc đi, ta muốn bắt đầu phóng pháo hoa. Hy vọng ta tại pháo hoa phóng hết trước đó, hai người các ngươi có thể mang cho ta về là tốt thông tin. Đinh Giao nói xong cũng không để ý tới hai người, Ngọc vung tay một cái, tự nhiên có người đưa tới thành xếp thành hàng pháo hoa. Nàng thì ngồi ở trong sân, tràn đầy phấn khởi điệu thưởng tức pháo hoa. Tấu tử hào cùng Lý mã khắc lướt nhau, hai người không dám sơ suất, đội vàng lui ra đây. Lý mã khắc lòng còn sợ hãi, hào ca, giao tỷ uy thế đây Diêu tiên sinh đem đến cho ta cũng phải lớn hơn nhiều. Tấu tử hào suy nghĩ một lúc hồi đáp, lâm sinh không phải đã nói rồi sao? Diêu tiên sinh chẳng qua là một vị đại nhân vật nào đó găng tay trắng, uy thế không phải bắt nguồn từ tự thân, vậy dĩ nhiên vậy chưa nói tới cái gì tôn nghiêm. Giao tỷ khác nhau a, nàng uy thế bắt nguồn từ tự thân. Đột nhiên, phanh phanh tiếng vang lên lên, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ thấy một quả cầu lửa bay lên trời, đúng lúc này hóa thành đầy trời đấy sao? tháo Hoa hoa sắc, tướng tử hào sắc lớn nói, "Đi đi đi, đi nhanh lên. Chúng ta mau chóng đi Phong Lâm cát, đem hai hoa băng cùng đạm thành đội tuyển. Đây là chúng ta lần đầu tiên làm việc, tuyệt đối không thể nhường giao tỷ thất vọng." Hai người không dám sơ suất, vội vàng ra ngoài, chỉ là vừa mới bước ra cửa lớn, hai người không khỏi dừng bước. Ngoài cửa lớn, tràn đầy đều là hợp quần đen áo đen đại hán. Nhìn thấy hai người ra đầu, bọn đại hán cùng nhau không người, "Đại ca." Chương 253, trong vòng một đêm tất cả đều lộn xộn, một, chương 253, trong vòng một đêm tất cả đều lộn xộn, một, Lâm Phong tỉnh lại sau giấc ngủ nhận được một bình thường tiếp không đến điện thoại. A Phong, ngươi đại lao có phải hay không có nữ nhân? Lâm Phong bất đắc dĩ nói, lao nương à, ngươi cũng không phải không biết khôn ca là người, bên cạnh hắn ở đầu thiếu nữ nhân. lượng khôn lão mẹ cả chính, không phải, đây là không giống nhau. Hôm nay ta cho A Khôn gọi điện thoại, bên cạnh hắn có nữ nhân, còn giống như không phải chơi đùa. A Khôn trước đó từ trước đến giờ không phải như vậy, những kia cốt nhục ra lại nhiều vậy chưa bao giờ để các nàng ở trước mặt ta xuất hiện. Dù là gọi điện thoại lúc, vậy không để các nàng phát ra tiếng, nhưng mà hiện tại, hắn lại để cho ta nghe được âm thanh khẳng định có vấn đề. Lâm Phong sợ hãi thản nói, Lao nương, ngài này quan sát quá cẩn thận a, ngài không đi làm thám tử thật là đáng tiếc. Lượng Côn Lão Mẹ nói ra, a Côn cả đời này rất ham, ta hiện tại chính là hy vọng hắn năng lực có một nữ nhân hảo hảo mà yêu thương hắn. Rõ ràng hai người các ngươi cùng nhau lớn lên, nếu hắn năng lực giống như ngươi sớm mà đem trung thân đại sự giải quyết tốt, ta cho dù nhắm mắt cũng đáng. Lâm Phong đội và nói, Lao nương, người xem ngươi nói lời gì, ngài khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Lượng Côn Lão Mẹ ngược lại là thoải mái cực kỳ, người cả đời này mới có thể sống mấy ngày a sống được vui vẻ là được. ngươi là có tiền đồ, mạnh hơn A Khôn. Có đôi khi ta cũng hoài nghi, các ngươi ai là lớn, ai là tiểu nhân. A Phong, lão nương không có cầu ngươi sự tình gì, ngươi đi xem A Khôn có được hay không. Lâm Phong thì cười, nhìn xem ngài nói, ta lập tức đi ngay. Lượng Khôn lão nương lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Lâm Phong trực tiếp cho quyền Hà Mẫn. A Mẫn, lão nương đa sầu đa cảm đầu, ngươi hôm nay đi thăm hỏi một chút nàng đi. Làm hạ đem sự việc nói chuyện, Hà Mẫn liền nói, ta lập tức sắp đặt. Chẳng qua Khôn ca chỗ nào, ngươi còn muốn nắm chặt thời gian đi một chút. Lâm Phong không đồng ý, Khôn Ca bên cạnh khi nào thiếu thiếu nữ nhân, La Nương có phải hay không quá nhạy cảm? Hà Mẫn lại nói, A Phong, ngươi không biết người phụ nữ giác quan thứ 6 là chuẩn nhất sao? Lâm Phong im lặng im lặng, ta coi nhìn ngươi cùng La Nương cũng quá dị ứng, chẳng qua là gọi điện thoại sau đó nghe được giọng của nữ nhân thôi. Này có cái gì à? Hà Mẫn sững giọng, tưởng cho ngươi hay là Đại Hiếu từ đâu? Ngươi quên à, đoạn thời gian gần nhất, La Nương cùng Khôn Ca chính đang lăng chĩ đấy. Ngươi nói La Nương vì sao đột nhiên chủ động cho Khôn Ca gọi điện thoại? Lâm Phong thuận miệng nói, mẹ con nơi nào có cách đêm thủ? Lão Nương cùng Khôn Ca chiến tranh lạnh, còn không phải là muốn nhường Khôn Ca sớm chút an tâm sao? Hà Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười, liền không khả năng là mẹ con đồng lòng sao? Ta cái này đi cùng Lão Nương, ngươi nhanh đi Khôn Ca chỗ nào? Lâm Phong cúp điện thoại, lắc đầu bật cười. Hai nữ nhân này, vậy quá nhảy cảm a? Cầm điện thoại lên vừa muốn cho lượng Khôn đánh tới, nghĩ nghĩ vẫn là coi như thôi, quay đầu cho Sơn Kê đánh qua. Tiểu Kê, Khôn Ca đêm qua với ai cùng nhau ngủ? Sơn Kê đột nhiên thì trầm mặc. Lâm Phong nao nao, ngươi đây là ý gì? Tại sao không trở lời nói? Dọa Sơn Kê rất là căng thẳng. Phong Ca. Ngươi từ đâu tới thông tin? Có việc, nhất định là có chuyện. Lâm Phong trong lòng còi báo động máy điện. Tin tức của ta có nhiều linh thông, ngươi không biết sao? Ta sở dĩ điện thoại cho ngươi là bởi vì hai người chúng ta quan hệ tốt. Ta thật muốn hỏi thông tin, chẳng lẽ sẽ không cho ác Kiệt đánh sao? Lượng Khôn hiện tại cận vệ là võ triệu nam, võ triệu nam nhân phẩm rất tốt, nói là làm lượng Khôn tận vệ, vậy nhất định hội liều chết bảo hộ lượng Khôn. Có thể bảo vệ tiêu cái đồ chơi này, không phải liều mạng là được. Lý Phú, Vương Tiễn quân tán thành võ triệu nam nhân phẩm, nhưng là đối hắn tay nghề không phải như vậy tín nhiệm. Lâm Phong cũng là như thế. Vì vậy, lượng khôn tiếp thân công tác bảo an đã bị lôi đình an ninh phụ trách, vì thế, chuyên môn đem lý kiệt phái quá khứ, còn mang theo một tám người tiểu tổ, phụ trách lượng khôn an toàn. Sơn kê thở dài, phong ca, ta nói với ngài, ngài cũng không thể tại lao đại trước mặt bà ta. Lâm Phong đùa cợt nói, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định bán ngươi. Ta không thể nào giấu giếm lao đại. Sơn kê nghẹn họng nhìn chân chối, vậy ngài còn để cho ta nói à. Lâm Phong không kiên nhẫn được nữa, ngươi nói hay không. Sơn kê lập tức liền sợ, ta nói, hắn là mệnh thi thực nghĩ cũng phải, trên giang hồ đều nói lượng khôn lâm phong một thể, sơn kê càng là hơn hiểu rõ. hai người này chưa bao giờ giấu giếm lẫn nhau. dù sao hai vị này cũng là của hắn đại lao, dù thế nào cũng không thể giấu giếm. thi thực là cái này giang hồ đại lao tác dụng. giang hồ đại lao là cho tiểu đệ làm tấm gương. đại lao đánh một cái dạng, các tiểu đệ học theo. hòa liên thắng thúc phụ nhóm dường như đều là hồ ly, thế là hòa liên thắng đường chủ nhóm cũng kém không nhiều đều là hồ ly. duy nhất không là hồ ly đại dê thì cùng bọn hắn không hợp nhau, không chơi được cùng đi. đâu tinh ô nhà có phải không kính quan nhị giang để đổ? hắn mang ra tiểu đệ tự nhiên cũng dám đem đông tinh thuốc phụ nhóm chém giết về phần lượng khôn nhất hệ có lượng khôn cùng lâm phong vẽ mâu thiết kế sơn kê tự nhiên vậy học cái mười phần cái đó đại lao đêm qua là cùng thủy linh cùng nhau ngủ lâm phong hà to miệng kém chút cho là mình nghe nhầm rồi chờ một chút ngươi nói ai thủy linh cái nào thủy linh sơn kê khóc mặt nói còn có thể là cái nào chính là thủy linh a đông tinh cái đó lâm phong mắt mở to hiếm thấy thất thố, nói đùa cái gì thủy linh mẹ nó đều bao lớn sơn kê ngạc nhiên nói thủy linh tuổi tác cùng lao đại không kém bao nhiêu đâu Hôm qua trên yến hội ngài vậy nhìn thấy, chính là hoa quả chín mùi lúc. Nàng đây có chút ngôi sao cũng phải đẹp nhiều lắm. Lâm Phong buồn bực, không phải. Con Khôn ca không phải từ trước đến giờ thích 18 tuổi thanh niên sao? Chừng nào thì bắt đầu đối với ngự tỷ cảm thấy lương thú. Sơn kê cười hắt hơi nói, Thủy Linh không giống nhau a. Nàng là vị phong nhân, nàng hay là đồng tinh nhị lộ nguyên soái. Nàng có phong tình bản chúng. Lâm Phong hùng hùng hổ, hổ hổ nói, ta đã sớm nói với hắn, háo sắc là thói xấu lớn, muốn dựa. Sơn kê hét lên, háo sắc không là vấn đề, đây là chúng ta vượng rất truyền thống. Phong ca, ngài nếu là không háo sắc, ngài tìm cho ta nhiều như vậy á tẩu. Lâm Phong đặc biệt bực bội, cho nên đây mới là cái vấn đề. Ta hỏi ngươi, Khôn ca có thật lòng không? Sơn kê mở miệng nói, cái gì thật lòng? Lâm Phong cả giận nói, ta là hỏi ngươi, Khôn ca đem Thủy Linh ngủ, chỉ là chơi đùa vẫn là phải tình cảm chân thực ở chung. Sơn bổ gà co rụt lại, bất khả tư nghị nói, Phong ca, lão đại còn muốn cùng Thủy Linh tình cảm chân thực ở chung, không thể a? Lâm Phong hét lên, ta thì không nên điện thoại cho ngươi. Chèo. Lâm Phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lựa Khôn đem Thủy Linh cho ngủ. Lao nương trực giác linh như vậy sao? Dùng sức lướt lướt ấn đường, Lâm Phong cảm thấy đau đầu. Kỳ thực đi, phụ nữ nhân ngược lại là không có gì ghê gớm lắm. Giang hồ nhi nữ, ai còn không có mấy người nhân tình? Lựa con bên người cốt nhục ra còn nhiều, có đôi khi một tiên năng lực đội bà. Có thể thủy linh không giống nhau a này mẹ nó thế nhưng lạc đại phụ thân quả phụ, đâu tinh hiện tại lại là bộ dáng này, xinh xinh mà đem người nhà thay mặt tọa quán cho ngủ, đến tiếp sau không tiện bàn giao ai chẳng qua là ngủ mửa giấc. Làm sao lại như vậy xuất hiện chuyện như vậy? Hai người bọn họ, rốt cục là ai ngủ ai? Lâm Phong không tự giác mà xa vào thuyết âm như bên trong đi. Kỳ thực đi, này cũng trách không được hắn nghĩ như vậy. Đông Tinh bây giờ nói là nửa tản cũng không quá đáng, chính là trăm năm bên trong suy yếu nhất lúc. Nếu là có cái xã đoàn thừa thế xông lên, đem đầu mâu nhắm ngay Đông Tinh, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Hoàn toàn không ngăn cản được, được rồi. Lâm Phong vô cùng hoài nghi Thủy Linh Đạo Cơ. Không được, được đi xem. Tiểu Phú, chuẩn bị xe, đi côn ca chỗ nào? Lý Phú tự nhiên đi sắp đặt. Lên xe, Lâm Phong đem vấn đề này tạm thời vứt bỏ. Hỏi, kiến quân nhà sắp đặt được ra sao? Vương kiến quốc cười nói, đã làm xong. Phú ca giúp đỡ làm, trang trí được khá tốt. Chẳng qua sao, gần đây chúng ta nhiều chuyện, quân ca cũng không có mời mời người khác đến lò nấu rượu. Quân ca không quan tâm những kia. Hán căn giả ta, nhất định phải hảo hảo mà làm. Phú ca quân ca năng lực có, ta chơi lên cái 5 năm, cũng sẽ có. Lâm Phong vỗ tay nói, kiến quân nói không sai, ngày xưa ta nói qua, chỉ muốn các ngươi khẳng nỗ lực công tác, 5 năm sau đó, ta bảo đảm các ngươi cũng ở lại tiểu phú giống nhau căn phòng lớn. Vương kiến quốc cười đến con mắt cũng meo lại, ta nghe lâm Sinh. Sau 15 phút, mọi người liền đi tới lượn khôn bị tự. Lâm Phong cùng Lý Phú trước tiên liền thấy phòng điểm phong ngự, chỗ nào có lôi đình an ninh người ẩn núp trong bóng tối đang giám thị. Vương Kiến Quốc lắc đầu, mỗi lần cảm giác được người khác dùng thương chỉ vào chính mình, tư bị thật khó bị. Chương 253, trong vòng một đêm tất cả đều lộn xộn. 2. chương 253, trong vòng một đêm tất cả đều lộn xộn. 2. Lâm Phong mỉm cười nói, người bình thường là không cảm giác được, chỉ có chúng ta những kinh nghiệm này người mới có thể hiểu rõ đang bị người theo dõi. Vương Kiến Quốc muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì. Nói đến. Lôi Đình An ninh trừ vị cao quản hoàn toàn không cách nào đã hiểu Lâm Phong, bọn hắn là từ trên chiến trường từ trong đống người chết luyện thành bản lĩnh. Lâm Phong tại đầu đường xuất sinh nhập tử, có cảm giác như vậy rất bình thường. Nhưng vấn đề là, hắn làm sao biết chỗ kia là thích hợp nhất bán địa? Chỗ kia là thích hợp nhất giám thị. Hoàn toàn không bắt được trọng điểm a không có 2 phút, Lý Kiệt đã đạp mạnh bước ra ngoài, Lâm Sinh. Lâm Phong hỏi, không ta đêm qua cùng thủy linh cùng nhau ngủ?" Lý Kiệt tiến lại gật đầu. Lâm Phong hắt một tiếng, hai người đứng lên. Lý Kiệt hồi đáp, "Lão phụ nhân cho Lý Sinh gọi điện thoại, bọn hắn đi lên." Lâm Phong giật mình nói, chờ một chút, ngươi là nói, bọn hắn hiện tại mới rời giường. Lý Kiệt nhỏ giọng nói, bọn hắn bốn điểm mới ngủ. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, vội rắt ra tới đều là chút ít quái vật gì à, chính mình còn chưa tính, lượng khôn như thế, lạc thiên hồng vậy như thế, thật không phải người một nhà không vào một cửa chính chứ sao? A Kiệt, phiền thúc cho thông báo một tiếng, ta muốn thấy khôn ca. Lý Kiệt ngạc nhiên nói, Lâm Sinh, ngài còn cần thông báo sao? Quay đầu Lý Sinh mắng ta, trên giang hồ người nào không biết lượng khôn cùng Lâm Phong hai vị một thể? Khi nào Lâm Phong muốn gặp lượng khôn cần thông báo? Lâm Phong nghĩ cũng phải, tự dêu nói ta nhường Lão Nương cùng A Mận cho làm trò vui buồn thất thường, nhưng mà hắn vẫn là nói, ngươi đều đi ra, hay là thông báo một tiếng đi. Lý Kiệt lắc mình, Lượng Khôn đã tới cửa, A Phong, ngươi tại sao cũng tới? Lâm Phong khẽ lắc đầu, đống chốc liền hiểu Lý Kiệt thám nữ, tại Lôi Đình An Ninh phát hiện bọn hắn lúc, Lý Kiệt liền đã nói cho Lượng Khôn. Đại Lão, ta là phụ mệnh đến. Lượng Khôn bất khả tư nghị nói, trên giang hồ ai có thể ra lệnh cho chúng ta phong ca? Lâm Phong chỉ cao khí dương nói, Lão Nương, Lượng Khôn chẹn họ gần chết. Lâm Phong ôm Lượng Khôn bả bay, Đại Lão. Ngươi làm sự tình gì nhường lão nương giữa chưa địa gọi điện thoại cho ta. Ta vừa mới rời giường thì nhận được lão nương điện thoại, kém chút làm cho sợ hãi. Lão thái thái bình thường trên cơ bản không sẽ chủ động đánh điện thoại liên lạc Lâm Phong, muốn gọi điện thoại cũng sẽ chỉ liên hệ Lâm Phong các lão bà. Này đột nhiên liên hệ, Lâm Phong không khẩn trương là giả. Lượng côn lập bẩm nói, lão nương thật là, ta đều bao lớn người, còn lo lắng như vậy. Nàng rõ ràng vừa cùng ta gọi qua điện thoại. Lâm Phong tức giận nói, lão nương đó là quan tâm ngươi, ngươi thì thỏa mãn đi. Ai? Ngươi sao không động a? Ngươi sẽ không phải là để cho ta đợi ở ngoài cửa a? Lượng Khôn quyết tâm nói, đi đi đi, ta giới thiệu cho ngươi một người. Lâm Phong treo chọc nói, ta biết sao. Lượng Khôn nún nún vai, ngươi biết à? Đêm qua biết nhau. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, từ đấy lòng địa bội phục lao nương cùng hà mẫn. Loại chuyện này hay là nữ nhân mẹ bén? Chính mình lại không có nửa điểm mẫn cảm tính. Thủy Linh. Lượng Khôn kinh ngạc nhìn hắn, ai nói với ngươi? A Kiệt. Lâm Phong không chút do dự thì bán đi sân kê. Tiểu Kê nói. Lượng Khôn tức giận nói, gia hỏa này vẫn đúng là cái gì đều nói. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, nếu Tiểu Kê không nói cho ta, ngươi hội sao đối lại hắn? Lượng côn tự nhiên nói, tự nhiên là nhường hắn xéo đi. Mẹ nó ngươi cũng không nói cho, ta dám lưu hắn tại bên người. Lâm Phong mỉm cười nói, sao lại không được sao? Lượng côn càng tức. Mọi người đi vào phòng, chỉ thấy một ưu nhã nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nhìn thấy bọn hắn tới, thuận thế đứng dậy, trên mặt nụ cười. A côn, các minh đệ tới rồi sao? Lâm Phong lập tức sinh lòng hảo cảm. Không phải là bởi vì những lời này, mà là bởi vì Thủy Linh cách ăn mặc. Ngày hôm qua Thủy Linh, cho dù là Đông Tinh thuốc phụ nhóm chết rồi một màn lớn, dù là Đông Tinh đại sử lý tăng sự, kia quần áo vẫn như cũ gợi cảm vậy mà hôm nay tại lượng côn nơi này lại là đoàn trang địa phương không nên lộ là một chút không lộ địa phương nên lộ vậy không lộ cho dù ai nhìn cũng biết người này rất là giữ gìn nhưng nàng thế nhưng đông tinh thủy linh a thực sự là dụng tâm ăn mặc khu cụ lượng côn ho khan một tiếng tới tới tới cho các ngươi giới thiệu đây là ta huynh đệ tốt nhất a phong đây là a phong đầu mã tiểu phú vị tiên là a phong trợ thủ đắc lực kiến quốc vị này sao là các ngươi a tẩu, thủy linh lâm phong con mắt mở to trợn mắt nhìn lượng côn hắn sắc mặt phát sốt nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu lại là đùa thật Lâm Phong lập tức nói, A Tẩu tốt. Lý Phú, Vuôn Kiến Quốc cùng nhau nói, A Tẩu tốt. Thủy Linh mặt mày hớn hở, tốt tốt tốt. Lâm Phong không nói hai lời lấy ra chi phiếu, vù vù soát địa viết một tấm, đưa cho Thủy Linh. A Tẩu, lần đầu tiên gặp mặt trước đây muốn chuẩn bị lễ gặp mặt, đáng tiếc đại lao không có nói trước nói. Đành phải dùng cái này thay thế. Thủy Linh ngạc nhiên nhìn về phía Lược Côn, hắn bẻ mặt tươi cười, tận lực giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói, A Phong cho, ngươi thì thu đi. Ta cùng A Phong, không phân khác biệt. Thủy Linh lúc này mới tiếp, triển khai xem xét, dù là nàng kiến thức quá nhiều tiền giấy vậy cảm thấy chóng mặt, thật nhiều cái linh á quan trọng nhất là, đây là chi phiếu, là sạch sẽ tiền. Ta ơn thúc thúc. lâm phong cười nói, a tẩu, ta cùng khôn ca có mấy lời muốn trò chuyện. thủy linh mặt gian ra nói, các ngươi trò chuyện, ta cho các ngươi pha trả đi. lâm phong gật đầu, làm phiền a tẩu. đợi đến thủy linh đi làm việc, lâm phong mau đem lượng khôn kéo qua một bên, thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? người đây là tìm thấy chân ái? lượng khôn lấy ra một hộp xì gà, lâm phong rất là tự nhiên nhận lấy, thuận tay bún sì gà một phần, còn lại sì gà mang theo hộp không có bất ngờ điệu tiến nhập túi của hắn. Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc cho hai vị đại lao tu bổ xì gà, chỉ là thời gian ngắn ngủi, bốn người liền bắt đầu thôn vân thổ vụ. Lượng khôn đặc biệt im lặng. Lâm Phong đối với hai có người nói: các ngươi ra ngoài đi, ta cùng khôn ca tâm sự. Lý Phú cùng Vương Kiến quốc theo lời thối lui. Mỗi lần đến ta nơi này, ngươi không phải ăn cướp một phen đúng không? Lâm Phong nhún nhuyễn vai, quá bình thường sự việc a. Ngươi đến mức kinh ngạc như vậy? Lượng khôn càng tức. Nhanh, ngươi rốt cục nghĩ như thế nào? Thật sự tìm thấy chân ái? Lượng côn tà mị cười một tiếng, chân ái, cái dám chân ái? ung hăng phun ra một điếu thuốc lá giới, lừa khôn nhún nhún bay, lão nương nói đúng, ta không thể lại như thế hoán cốt bị lợn, dù sao cũng là hầm hưng bạc ấn, cái kia tìm một người ổn định lại. Thủy Linh không sai, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, trải nghiệm vậy cùng ta không sai biệt lắm, hai người chúng ta có cộng đồng chủ đề, trường thành nam nữ nơi nào đến được nhiều như vậy tình yêu, ta có thể làm cho nàng thỏa mãn, nàng cũng có thể để cho ta thỏa mãn, thế là liền ở cùng nhau chứ sao? Lâm Phong ngạc nhiên nói, những kia cốt đục ra đâu? Ngươi thật có thể cử tuyển? Lừa côn cười nhạo nói, nữ nhân sao? Trên bản chất không đều là giống nhau à? Lâm Phong hỏi, Thủy Linh tỉnh vững thế nào? Lượng Côn núm nuốt bay, nàng cùng ta không sai biệt lắm cảm giác. Lâm Phong khẽ gật đầu, ta hiểu được. Cái này đến phiên Lượng Côn giật mình, ngươi đã hiểu. Lâm Phong gật đầu, đúng a, đã hiểu. Lượng Côn càng bất khả tư nghị, lẽ nào ngươi không cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh sao? Lâm Phong đùa cợt nói, nếu như các ngươi hai người trẻ lại 20 tuổi, ta sẽ cảm thấy các ngươi tiến triển quá nhanh. Nhưng bây giờ số tuổi này, hai người các ngươi cùng nhau, đều là lặp đi lặp lại sau khi cân nhắc hơn thiệt kết quả, đều là người trưởng thành, nơi nào đến được nhiều chuyện như vậy? một lời nói đem lượng khôn làm được trầm mặc, Tế lao nhường hắn rất là bị thương, tốt xấu ngươi vậy chất vấn một phen à, ngươi lại trực tiếp tán hành. Thủy Linh bưng lấy trà, hiện ra hai minh đệ các ngươi qua tới uống trà. A, các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu. Lâm Phong mỉm cười nói, a tẩu, chúng ta chưa hề nói thì thầm, ta tại chúc phúc các ngươi đấy. Tiện Thể có một chuyện báo tin các ngươi. Lượng Khôn khó hiểu nói, sự tình gì? Lâm Phong nhún nhún vai, kỳ thực vậy không có chuyện gì, chính là lao lưu nói, để các ngươi về nhà một chuyến. Chương hai trăm Giang Hồ Nặng Vĩ Cũ một, chương hai trăm giang hồ nặng quy củ một về đến biệt thự thái bình sơn sau đó lâm phong thì ngựa không dừng vó bắt đầu gọi điện thoại a mẫn ngươi được làm đấy ngươi cùng lão nương giác quan thứ sáu thắt chuẩn khôn ca có nữ nhân a tàu tên gọi là thủy linh cũng là lan lộn giang hồ bọn hắn cũng sắp đến ngươi chuẩn bị một chút đi cúp điện thoại lại gậy đánh ra ngoài tiểu kê thủy linh thành chúng ta a tàu ta tại khôn ca trước mặt bán đi ngươi nhưng cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi ngươi chuẩn bị thêm chút lấy vật nhìn thấy a tàu lúc đứng tay không lâm phong đưa di động ném cho lý phú trong mối vẫn không có cách giải hai người này đến cùng là thế nào làm một thối? Lý Phú cẩn thận nhắc nhở, Phong ca, có phải hay không là Thủy Linh muốn dựa vào đỉnh gia nhường Đông Tinh vượn qua khó khăn? Lâm Phong khoát qua tay, đây không phải rõ ràng sự việc sao? Để cho ta không hiểu là hai người này sao làm một thối? Lý Phú nghẹn họng nhìn chân chối, Phong ca, Thủy Linh đang lợi dụng đỉnh gia à? Ngài vậy không khuyên một chút? Lâm Phong hiếm ngạc nhiên nói, á tẩu sử dụng khôn ca còn cần ngươi tới quên sao? Ngươi cho rằng khôn ca không biết sao? Ngươi biết vì sao ta trên giang hồ thanh danh tốt như vậy sao? Bởi vì ta có thể khiến người ta sử dụng à? Đây đều là chuyện nhỏ hai người này làm sao lại làm cùng nhau đâu? Lý Phú im lặng nói, ngài đều nói ba lần. Bất quá, đỉnh ra có phải hay không thái quá loa? Lâm Phong nhún nhún bay, nay có cái gì quá loa? Khôn ca nữ nhân bên cạnh là một thiên ba đổi, thì không có một cái nào nữ nhân có thể đứng gắn theo sát hắn một tuần lễ. Nói dễ nghe một chút, khôn ca làm người phong lưu tiêu sái, lưu luyến bụi hòa. Nói không được khá nghe điểm, liền cùng kê. Trung Đông Dạng, có một nữ nhân có thể làm cho hắn an tâm, đây là chuyện tốt đa. Lý Phú muôn phần khó hiểu, đủ một dấp thì thích nhau, chẳng lẽ không phải quá nhanh sao? Lâm Phong ngạc nhiên, ngươi thì xoắn xuýt thứ này. Lý Phú cả kinh nói, lẽ nào không nên chú trọng những vật này? Lâm Phong lắc đầu, ngươi vẫn đúng là không nên chú trọng thứ này. bọn hắn còn không phải thế sao? 17-18 tuổi thanh niên, không phải muốn cái gì tình tình ái ái, không nên dây dưa nhiều năm, mới hiểu được có thích hợp với mình hay không. Hai người này tuổi tác để ở chỗ này, trải nghiệm để ở chỗ này, nhìn lên tới chẳng qua là ngủ một giấc, thực chất đều là sau khi cân nhắc hơn thiệt hành động. Tình tình ái ái cái gì, có, nhưng không nhiều, còn nhiều lợi và hại cân nhắc. Lý Phú miệng lưỡi rộng ra. Lâm Phong buồn cười nói, "Kia ngươi cho rằng đâu?" Lý Phú hồi lâu nói không ra lời. Vấn đề này hoàn toàn cùng hắn nghĩ đến không giống nhau nha. Lâm Phong nhún nhún vai, "Khôn Ca cùng Thủy Linh bao nhiêu tuổi? Hai người lại là thân phận gì? Hôm nay bọn hắn tại hai người chúng ta trước mặt biểu diễn, đã nói rõ vấn đề. Quay lại ngươi nói cho tư đồ một tiếng." Lý Phú khẽ giật mình, nói cho tư đồ một tiếng. Lâm Phong hứng hờ nói, "Lẽ nào ngươi vẫn không rõ sao? Thủy Linh cùng với Khôn Ca, nàng là tuyệt đối không làm được động tình và quán. Dù là nàng đối phận lại cao hơn, dù là nàng uy vọng lợi hại hơn nữa, vậy là không được. Nói cho cùng Thủy Linh là nữ nhân, nếu như nàng thành Đông Tinh vọa quán, trên giang hồ sẽ chỉ cho rằng Đông Tinh bị hồng hưng uất. Cho nên, đời tiếp theo Đông Tinh vọa quán, hẳn lá tư đồ trước giờ nói cho hắn biết một tiếng, nhường hắn có một cái chuẩn bị. Lý Phú khó hiểu nói, Phong Ca, này không cần chúng ta đến nói cho hắn biết à? Lâm Phong cười, vì sao không nói cho? Tốt xấu chúng ta cũng là hàng xóm. Lý Phú lập tức nói, đúng, ta một hồi liền đem vấn đề này cùng tư đồ thông báo một tiếng, chẳng qua hắn nên đang bận biểu Đông Tinh tăng lễ đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, một lúc ngươi mang mấy người tranh thủ đi một chuyến người cũng vậy hồng hưng thảo hại, dự họp những thứ này tang lễ quy cách đầy đủ. Thảo hai nhiệm vụ chính là đối ngoại giao lưu. Lý Phú là Lâm Phong đầu mã, bất kể địa vị gì đều là kết hợp. Nói thật, Đông Tinh hiện tại sợ nhất không phải là không có đầy đủ thân phận người đi xem lễ, mà là lo lắng không có ai đi xem lễ. Lý Phú chỉ cần ra sân, tư đồ không biết nhiều hoan hỉ. Tam Tẩu gọi qua điện thoại đến, nói đêm qua thả thật lớn một hồi pháo hoa. Lâm Phong hỏi, cái nào xa đoàn bị nàng điểm rồi? Lý Phú thầm nghĩ, hai vị thật sự thần giao cách cảm. Mai Hoa Bang Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc dẫn Tam Liên Bang đội hành động tại Phong Lâm các đem Mai Hoa Bang cao tầng giết sạch sành sanh. Tam đầu nói đội hành động người lông tóc không thương. Lâm Phong không hứng lắm, Mai Hoa Bang cao tầng cũng tại Phong Lâm các căn cơm, bọn hắn ép căn bản không hề đối với Tam Liên Bang công kích tiến hành phòng bị. Hưu Tâm tính vô tâm, cho dù là Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc hai người ra tay, cũng có thể làm rơi Mai Hoa Bang cao tầng. Lại càng không cần phải nói hai người còn mang theo người. Giao giao đây là đối với hai người sát hạch năng lực đâu? Xem ra Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc vào mắt của nàng. Lý Phú cười khổ nói, phong ca. Yêu cầu của ngài có phải hay không có chút cao? Lâm Phong nhún nhún vai, không cao. Bất quá, hai người bọn họ năng lực tại Di Loan là đầy đủ. Đang thanh cái đó tên khôn tiếp đâu? Lý Phú mỉm cười nói, si măng lập biển. Lâm Phong vô bô tay, tên gia hỏa như vậy, si măng lập biển còn tiện nghi hắn. Chẳng qua như vậy cũng tốt, nhanh chóng kết thúc chiến đấu không kéo dài. Lý Phú lại nói, hôm nay báo ca trở về, thân nhi tự mình tạm. Lâm Phong khẽ giật mình, thân nhi cũng đi. Lý Phú giải thích nói, thân nhi nói, hắn thì là theo chân hồi đi xem. Lâm Phong thở dài nói, hồ đồ a. Lý Phú giật mình, quê nhà sẽ đối với Tân Nhi động thủ. Lâm Phong Kỳ lạ nhìn hắn, Tân Nhi trên người có 100 triệu đô la hồng công đâu, quê nhà làm sao lại như vậy động đến hắn? Lý Phú không rõ, vậy ngài đây là? Lâm Phong ha ha cười không ngừng, Tân Nhi là hoàn toàn không biết quê nhà bữa tiệc lợi hại a. Hắn càng là hơn không biết quê nhà là như thế nào đối đại bằng hữu. Tân Nhi tay cầm 100 triệu đô la hồng, công, đây chính là ngoại hối. Ngươi nhìn đi, cơ của hắn cục một tiên ít nhất sắp xếp năm tràng, có nhiều hắn có chịu. Lý Phú nghiến lặng, như thế cái hồ độ phát sao? Lâm Phong cười nói, ta vừa cá với ngươi, Đợi đến Tân Nhi trở về thời điểm, tuyệt đối sẽ béo 10 cân. Lý Phú sáng suốt từ chối, "Lão đại, ta không đánh bạc." Lâm Phong cười ha ha, "Vì quê nhà phong tục, có Tân Nhi chịu." Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Lý Phú che lấy điện thoại nói, "Phong ca, Lạc Chí Minh điện thoại, hắn muốn thăm hỏi ngài." Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, "Ta biết hắn muốn tới làm cái gì, ngươi nhường hắn trực tiếp đến chỗ của ta đi." Lý Phú lập tức truyền đạt. "Phong ca, Lạc Chí Minh đến muốn làm gì?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Còn có thể làm cái gì? Đơn giản chính là để cho ta giúp đỡ." Kiểm tra tra tới cùng là ai giết chết Tân Liên Thắng Long Đầu? Lý Phú nét mặt cũng thay đổi, Tân Liên Thắng Long Đầu tọa quán chết rồi. Hôm qua Sương Ca không phải có mặt Khôn Ca Long Đầu yến biết sao? Lâm Phong cải chính, chết không phải Lâm Diệu Sương mà là Toán Bạo. Lý Phú kinh ngạc hơn, Toán Bạo là Tân Liên Thắng Long Đầu? Kia Lâm Diệu Sương đâu? Bọn hắn khi nào đổi a? Lâm Phong núm núm bay, ngay tại đêm qua. Bất quá Toán Bạo số mệnh cũng tốt, đêm qua tại nhà mình trong địa bàn chúc mừng, cũng làm người ta dễ đi. Ta đoán Á Lạc đến chính là vì chuyện này tới. Lý Phú mày nhiễu lại gấp, Phong Ca. Gần đây giang hồ có phải hay không quá mức dung chuyển một chút." Lâm Phong móc ra xì gà, ném cho Lý Phú một đi, hắn thuần thục đem xì gà sửa chưa tốt, sau đó đốt lên mới còn cho Lâm Phong, lập tức vịu sắp trở về, loại chuyện này rất bình thường. Trên giang hồ mắt trần có thể thấy dung chuyển hội càng ngày càng nhiều. "Này, chẳng qua là cái khúc nhạc dạo thôi." Lý Phú ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, "Phong ca, ta thế nào cảm giác, hình như ngươi hiểu rõ toán bạo bị ai giết?" Lâm Phong gật đầu, "Ta biết ta. Lý Phú cả người cũng chấn váng, tốt hồi lâu mới nói, "Phong ca, ngài tin tức này thái linh to a." Lâm Phong cười ha ha. Phong ca vậy nói như vậy. Tốt, A Lạc lập tức sẽ đến đây, ngươi đi đón một cái đi. Lý Phú sắc mặt phức tạp đi ra ngoài. Lâm Phong ánh mắt có chút thâm thúy, giá trị gia hỏa này cuối cùng nuốt thuận chính trị bộ, xuất thủ sao? Thú vị. Chẳng được bao lâu thì có hai người đi đến. Phong ca. Lâm Phong thua tay nói, chương 254, Giang Hồ Nặng Quý Củ 2, chương 254, Giang Hồ Nặng Quý Củ 2, A Lạc, Gia Câu, ngồi. Tới là Lạc Chí Minh cùng Hà Gia Câu. Lạc Chí Minh sắc mặt nặng nề, Phong ca, lần này ngài được giúp chúng ta một tay. Vâng không? Tân Liên Thắng sẽ phải đảo lộn. Lâm Phong mèo đầu hỏi, ngươi không biết này tình muốn bên trong, ta nghĩ bình thường. Gia Câu cũng không biết sao. Hà Gia Câu cười khan một tiếng, Phong ca, ngài nghĩa là gì? Ta không rõ. Lâm Phong thản nhiên nói, ý của ta là, ngươi là cảnh sát, trong văn phòng mà không có tin tức sao? Hà Gia Câu sợ tới mức kém chút hồn nhi cũng bay, theo bản năng mà quay người muốn đi, cũng may hắn là tình anh nội gián, năng lực ứng biến cực mạnh, cái này mới miễn cưỡng không chế được tâm tình của mình. Nhưng đến đây chân kinh không nhẹ, Lâm Sinh, ngài đừng có nói dỡn. Lâm Phong nhễu môi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? ta cũng không phải Tân Liên Thắng, nghiêm trình Tân Liên Thắng đại lao tại bên cạnh ngươi đấy, hắn đều không để ý thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Hà Gia Câu xin giúp đỡ nói, lạc ca, Lạc Chí Minh thở dài, kệ nốc, ta cũng không dám tại phòng ca trước mặt tính toán, lưu trí, khôn ngoan, hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn nhìn phải ẩn dấu phòng ca, phòng ca, Gia Câu là tiểu hải tử, ngươi không muốn chấp nhận với hắn? Hà Gia Câu trong lòng không hiểu, Lâm Phong không đồng ý, hắn là cùng Trình Quốc Bân, nghĩ như vậy nghĩ, thật sự chính là có dạng gì lao đại thì có dạng gì tiểu đệ. Hà Gia Câu sợ tới mức kém chút liền chạy. Lạc Chí Minh thở dài, "Phong ca, gia câu còn nhỏ, cao tầng động tính hắn không rõ ràng." Hà Gia Câu rốt cục là tinh anh, đột nhiên thì kịp phản ứng, "Lạc ca, thân phận của ngài Phong ca hiểu rõ." Lạc Chí Minh đều chẳng muốn trả lời hắn, quay đầu tỉnh giáo Lâm Phong, "Phong ca, toán bạo vừa mới được tuyển Tân Liên thắng long đầu thì bị người ám sát, ngài biết là ai làm sao?" Lâm Phong cũng không gà hắn, "Hiểu rõ. Bất quá, ta chỗ này chưa từng có miễn phí thông tin, ta muốn 500 vạn tiền giấy." Lạc Chí Minh lập tức nói, "Không có bất kỳ vấn đề gì." Bắt đầu ta liền để ra câu đem tiền mang tới. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, sảng khoái. Hà Gia Câu nhịn không được nói, trên giang hồ đều nói phong ca nhân nghĩa vô song, Tân Liên Thắng cùng Hồng Hương lại là hưu hảo sát đoàn. Chúng ta long đầu gặp chuyện, ngay lúc này đòi tiền, quá đáng a! Lâm Phong ngậm si gà, nhìn Hà Gia Câu chính là cười. Lạc Chí Minh ám tia không tốt, cao giọng nói, phong ca, Gia Câu là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hà Gia Câu không hiểu ra sao công phu, đã cảm thấy thân hình khẽ động, cả người bị sét lên. Là Lý Phú động, đống cắt lớn nhỏ nắm đấm rõ ràng rơi vào trên người hắn. Hà Gia Câu muốn phản kháng, nhưng mà lý phú nắm đấm rất là rõ ràng, ngươi biết nắm đấm này là từ lâu tới, nhưng mà ngươi thì ngăn không được. Lạc Chí Minh ngồi trên ghế gọi to, "Phong ca, gia câu là tiểu hải tử, hắn không hiểu được quy củ, ngài tha thứ hắn một chút." Phú ca, gia câu còn nhỏ, ngài tay nhẹ một chút." Lý Phú ở đâu còn hắn? Bắt lấy Hà Gia Câu chính là một trận đánh tơi bời. Hà Gia Câu ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được. Lâm Phong thản nhiên nói, "Ta đi theo đại lao bắt đầu từ lúc 7 tuổi lăn lộn giang hồ, đại lao dạy ta chuyện làm thứ nhất chính là quy củ. Ngươi một tên tiểu bối" để ngươi ngồi trên bàn thì cho ngươi mặt mũi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, vậy sẽ phải bị đánh. Ra đây trộn lẫn, phạm sai lầm muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Nói cho hết lời, Lý Phú cũng đã đánh xong. Lâm Phong dùng xì gà nhẹ nhàng điểm một cái, đứng ở nơi này, Hà Gia Câu không dám không nghe, thành thành thật thật quy quy củ củ địa đứng. Lâm Phong lấy tay chỉ một cái lạc Chí Minh, a lạc xin tha cho ngươi, cũng phải dựa theo quy củ tới. Ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ, có từng rời khỏi cái đế? Lạc Chí Minh thở dài, Phong ca, Gia Câu nhỏ tuổi, lúc trước hắn cùng chính sơ, tại Tân Liên thắng lại cùng tấn bạo. Hai người cũng chưa nói cho hắn biết xã đoàn thượng tầng sự việc. Lâm Phong nhìn Hà Gia Câu, "Tại ta chỗ này, đừng nói ngươi, chính là Kim gia, Sương ca, hay là Hoàng lão tổng, còn có trưởng quan của ngươi trình Quốc Vân đến, cũng phải đàng hoàng tuân giữ quy củ. Ngươi một nho nhỏ nội gián, không mau đem cái đuôi ẩn nấp cho kỹ, sợ người khác tìm không thấy ngươi tay cầm đúng không?" Hà Gia Câu đứng chết chân tại chỗ không lúc đích. Lâm Phong thẳng lắc đầu, quay lại nhìn thấy Hoàng lão tổng, ta phải hảo hảo nói một chút hắn, đội cảnh sát nội gián thực sự là một đời không bằng một đời. Ngươi nhìn xem ẩn nó ở Nghê Gia La Kế, người ta một mực là nghe bệnh hiếu cần bề. Không có ai thấy ra. Người xem một chút á lạ, có thể vì nhiệm vụ chủ động ngồi tù 3 năm. Nhìn nhìn lại ngươi. Trừ phụ không? Hà Gia Câu cắn răng nói, "Trừ phụ. Nếu Lâm Phong nói cái khác, vậy hắn vẫn đúng là không phụ." Một bang huy loa tử năng lực tùy thuộc tù người đây. Có thể Lâm Phong cầm cảnh sát nói sự việc, Hà Gia Câu không thể không phục ký. Lâm Phong đùa cợt nói, "Vậy ta liền đến kể ngươi nghe bị đánh nguyên nhân. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là chết hết. Toán Bạo là ngươi Tân Liên thắng long đầu, không phải ta hùng hừ." Toán Bạo bị giết nóng nảy là ngươi, không phải ta hờng. Các ngươi hiện tại chuyện gấp gáp nhất là muốn tìm ra sát hại toán bạo hung thủ, càng nhanh càng tốt. Như vậy mới có thể ổn định Tân Liên Thắng Quân Tâm. Về phần tiền tài mua sắm thông tin, kia là cần phải. Ngươi thấy vượt giang hồ bên trên phong môi cái nào là làm từ thiện? Không có thu nhập, ngươi chết đói bọn hắn. Đừng tưởng rằng trên người ngươi có tiền, liền có thể mua được mình muốn thông tin. Người ta có thể có thể bán cho ngươi mới được. Ngấp lại xem, hung thủ ngay cả Tân Liên Thắng Long Đầu cũng dám giết, này là dạng gì bối cảnh? Ngươi có tiền giấy, có thể mua được cái tin tức này sao? Lâm Phong đứng lên, đi vào Hà Gia Câu bên cạnh. Ngươi chẳng qua là một cái giang hồ tiểu bối, lại nghĩ muốn châm ngòi hai cái xã đoàn quan hệ, có phải hay không nên đánh? Hà Gia Câu vô cùng ngất ức, nhưng mà hay là gật đầu, nên đánh. Lâm Phong lạnh lùng hỏi, các ngươi hiện tại việc cần phải làm có phải hay không muốn tìm tới thích hợp nhất người, tìm thấy tin tức mới nhất? Đây mới là khẩn yếu nhất, đúng hay không? Hà Gia Câu túi đầu nói, là. Lâm Phong lại nói, ta và các ngươi Tân Liên Thắng có một mao tiền quan hệ sao? Ta trả tiền bán tình báo, có phải hay không tiên kinh điểu nghĩa? Hà Gia Câu cười khổ nói, là. Lâm Phong cuối cùng nói: Ngươi một đồn cảnh sát nội gián, dám lớn tiếng như thế ô nào? Trên nhảy dưới tránh, sợ mình không bại lộ, có phải hay không? Cái kia bị đánh. Hà Gia Câu hữu khí vô lực nói: Là. Lâm Phong hừ lạnh nói: Tiêu ngươi có phải hay không được cảm ơn ta? Hà Gia Câu cười khổ thở dài: Đúng, cảm ơn Phong ca chỉ điểm. Lâm Phong không buông tha hắn, tiểu phú vì ngươi thao nát tâm, đánh ngươi nhiều như vậy ngừng, ngươi có phải hay không cũng đồng dạng được cảm ơn hắn. Hà Gia Câu người đều tê, không thể làm gì khác hơn nói: Cảm ơn Phu ca. Lý Phú không dám đớn ngốc đắc lợi, hắn sợ mình bị lây bệnh. Lâm Phong lạnh gừ một tiếng, lúc này mới về đến chỗ ngồi của mình. Lạc Chí Minh lắc đầu thở dài, Phong ca, không cần như vậy đi. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hắn vội vàng cao dơ hai tay, hắn còn không phải thế sao? Hà ra câu cái đó lăng đầu thành, tới tìm ta chính là ngươi không phải Kim gia cùng Sương ca. Như vậy nói cách khác, tiếp nhận Tân Liên Thắng chính là ngươi. Lạc Chí Minh bất đắc dĩ nói, chuyện không có biện pháp, đêm qua toán bạo cùng huy hoàng cùng nhau gặp chuyện. Tân Liên Thắng ngũ hổ bên trong, trừ ra Sương ca thoái vị bên ngoài, khỏe mạnh chỉ có ta. Tân Liên Thắng địa toả quán chỉ có thể rơi vào chúng ta ngũ hổ trong tay tuyệt đối không thể xa suốt vị trí này cũng chỉ có ta tới ngồi Lâm Phong khẽ lắc đầu rõ ràng ngươi đồn cảnh sát nội gián không ngờ rằng cuối cùng lại thành Tân Liên thắng Long đầu sự thực chi ly kỳ vậy đủ để người thổ thức Lạc Chí Minh đùn đùn bay ta đã sớm không làm nội gián Phong ca ngươi bây giờ biết là ai ngồi xuống vấn đề này sao Lâm Phong khẽ gật đầu hiểu rõ Lạc Chí Minh hung hăng cầm song quyền ai Lâm Phong hỏi ngược lại ngươi muốn báo thủ. Lạc Chí Minh dùng sức gật đầu đương nhiên Lâm Phong khe khe thở dài thành thật giảng ta không coi trọng ngươi có thể báo thù thành công Lạc Chí Minh chân thành nói, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta Tân Liên Thắng nhất định phải bảo thủ. Tại Hưng Giang, Tân Liên Thắng có đệ tử ba vạn người, tăng thêm hải ngoại, thành viên khoảng chừng năm bạn. Dù là bạn giảm rút co lại sinh tử thiêm, cũng có thể tuyển ra 3 năm cái tới. Chúng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lâm Phong thở dài, quyết tâm rất lớn, nhưng mà, ta còn là không coi trọng. Lạc Chí Minh trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương là ai? Lâm Phong Thương Hải nhìn hắn một cái, Chính trị Bộ tá trị đem qua tìm Hòa Liên Thắng Lâm Hoài Nhạc, tá trị muốn thu Lâm Hoài Nhạc là gang tay trắng. Lạc Chí Minh cau mày nói cái này cùng chúng ta tân liên thắng có quan hệ gì? lâm phong ánh mắt càng phát thương hại, lâm hoài Nhạc nói ta chỉ muốn trước chứng minh thực lực của mình, tỷ như diệt trừ tân liên thắng toán bạo. chương 255 có giá trị lợi dụng mới có nhân duyên. một chương 255 có giá trị lợi dụng mới có nhân duyên. một cái gì? Lạc chí minh cả kinh nhảy dựng lên. cái gì? hà gia câu sợ tới mức kém chút không chắc chắn. phong ca, ý của ngươi là nói toán bạo cùng huy hoàng bị người giết chết, thuật ý là chính trị bộ tá trị muốn tại lâm hoài nhạt trước mặt dương hiện thực lực của mình. lâm phong khẽ gật đầu, là như thế này không sai. Lạc Chí Minh nổi giận, dựa vào cái gì a? Lâm Phong thở dài, Toán bạo không may a. Đêm qua, ta chỉ có thể hướng bất luận kẻ nào đầu thủ, chỉ cần không phải Hòa Liên thắng người, những người khác, bao gồm ngươi bao gồm ta, cũng có thể bị thương tích. Hảo chết không chết, Lâm Hoài nhạc lựa chọn Toán bạo. Lạc Chí Minh đột nhiên hỏi, vẹn vẹn là Toán bạo. Lâm Phong khẽ gật đầu, vẹn vẹn là Toán bạo. Về phần cùng Toán bạo cùng chết rơi vui hoàng, ai nhường hai người bọn họ gấp dựa chung một chỗ đâu? Lạc Chí Minh cười khổ im lặng, chẳng chết a. Hà Gia Câu há mồm cứng lưỡi, hắn vậy đã hiểu. Nguyên lai like từ đầu đến cuối đã chỉ nghĩ muốn xử lý người chính là một, đó chính là Toán Bạo. Huy Hoàng là thực sự bị liên lụy, người ta thì là hướng về phía Toán Bạo đi, người khác không phải mục tiêu của bọn hắn. Lạc Chí Minh cũng tốt, Thiên Thúc cũng được, có thể thoát nạn, không phải vận khí của bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là người ta mục tiêu công kích chưa bao giờ phóng trên người mình. Toán Bạo mới là tập kích mục tiêu công kích. Lạc Chí Minh lặng lẽ một tiếng. Chính trị bộ tá trị. Hòa Liên thắng Lâm Hoài Nhạc. Lâm Phong nhìn Lạc Chí Minh nói, nếu đổi thành người khác, ta có thể sẽ không thống khoái mà đem hung thủ nói ra. Ta đồng dạng cũng không có khả năng đem mổ một số chuyện kể người nghe. Tân Liên Thắng khác nhau, các ngươi trước đó trải qua. Lạc Chí Minh khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hay là nói, đa tạ Lâm Sinh. Lâm Phong ý nghĩa hắn rất rõ ràng, Tân Liên Thắng có tương lai. Đồng dạng là chính trị bộ gì chát, thì đã từng mê hoặc ga thiêm làm chính mình găng tay trắng, vì này náo ra tiếng động, em chút nhường đồn cảnh sát đem tất cả chú ý phóng tại trên người Tân Liên Thắng. Nếu không phải Lâm Phong trung gian điều đình, chỉ sợ Tân Liên Thắng liền bị đồn cảnh sát diệt. Lạc Chí Minh hít một hơi thật sâu, thỉnh giáo Lâm Sinh, theo ý người, ta chỉ lựa chọn Tân Liên Thắng là vô tình còn là cố ý. Sưng mặt sưng mũi Hà Gia Câu ngạc nhiên nhìn lạc Chí Minh, hắn không rõ những lời này là cố ý gì. Lâm Phong dùng thượng thức ánh mắt liếc nhìn lạc Chí Minh một cái. À lạc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi vô cùng nhạy bén à? Vậy ngươi không bằng đoán xem, nó là cố ý hay là vô tình? Hà Gia Câu cảm giác đầu óc không đủ dùng. Này bóng ra tại sao lại đá quay bể? Lạc Chí Minh sắc mặt rất kém cỏi, đa tạ Lâm Sinh. Ta hiểu được. Hà Gia Câu há to miệng, ngươi đã hiểu cái gì? Tại thời khắc này, hắn thậm chí cũng không cảm giác được chính mình đau đớn đầu óc đã loạn thành một nồi cháo. Giang hồ đại lao trong lúc đó đều là như thế đối thoại sao? Quá làm cho người ta khó chịu a. Quả thực là câu đấu người đầu dạng. Lâm Phong nhiều hứng thú hỏi, ngươi bây giờ là Tân Liên Thắng thay mặt Long Đầu, ngươi đã hiểu người chủ sự sau màn là ai? Ngươi muốn làm thế nào? Lạc Chí Minh chân thành nói, Tân Liên Thắng tự nhiên sẽ làm việc. Lâm Phong tiếp tục hỏi, làm sao bây giờ? xử lý tá trị. Lạc Chí Minh khoẹt miệng co giật mấy lần. Lâm Phong lại hỏi, xử lý Lâm Hoài Nhạc. Lạc Chí Minh im lặng. Lâm Phong phũ phũ tay nói, ta cho đề nghị của ngươi là suy nghĩ kỹ trước khi làm. Ngươi bây giờ là Tân Liên Thắng Đại Lão, ta nghĩ hôm nay thì có thể được đến ngươi làm tuyển Tân Liên Thắng Tọa quản thông tin. Như vậy, cái lựa chọn này để là ngươi không vòng qua được. Ngươi bạn lần hảo hảo mà nghĩ. Lâm Phong bưng chén trà lên, có cần cũng có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ cho ra thích hợp ý kiến. Lạc Chí Minh đứng dậy cáo từ, đột nhiên hắn hỏi, Lâm Sinh, Lôi đỉnh An Ninh là chính quy công ty An Ninh đúng không? Trả lời hắn là Lý Phú, đương nhiên, chúng ta Lôi đỉnh An Ninh giấy tờ đầy đủ, rất thụ hương Giang Phú hào chào mừng. Lạc Chí Minh cười, Phú ca, vậy ta có thể cùng Lôi Đình làm cái làm ăn sao? Lý Phú tự nhiên nói, đương nhiên có thể. Bất quá ta muốn nói trước cho ngươi, chúng ta lôi đỉnh thu phí tại đồng hành nghiệp bên trong là quý nhất. Lạc Chí Minh không để bụng, tiền nào đồ nấy sao? Kia không có vấn đề. Lý Phú cười nói, chúng ta càng không có vấn đề. Lạc Chí Minh vui mừng nói với Lâm Phong, Lâm Sinh, cảm ơn ngài chiêu đãi, ta cáo từ trước. Lâm Phong gật đầu, a lạc, còn nhớ thay ta hướng kim ra, xương ca Vân An. Tiểu Phú, ngươi tiện a lạc trở về. Lý Phú đáp ứng một tiếng, hai mươi phút mới trở về. Lâm Phong cười nói, làm xong việc. Lý Phú gật đầu, làm xong. A Lạc theo Lôi đỉnh thuê mướn hai cái tiếp thân tiểu tổ. Bất quá, không phải cho hắn dùng, là cho Kim gia cùng Sương ca dùng." Lâm Phong Tán tường nói, "Còn biết chủ thứ, không tệ. Tân Liên thắng bên trong binh không phải Kim gia cùng Sương ca một chi, còn có cái khác đường chủ thế lực." Lạc Chí Minh muốn làm long đầu, thuốc phụ chỗ nào không thiếu được muốn có người trợ giúp. Kim gia cùng Lâm Diệu Sương bối phận ở đâu, chỉ cần hai người bọn họ không có chuyện, thuốc phụ chỗ nào cũng không cần loạn. A Lạc không có bị toán bạo, tuy Hoàng chết choáng váng đầu óc. "Không tệ." Lý Phú cau mày nói, "Phong ca, chính trị bộ tá trị, có phải hay không quá mức lớn mật một chút?" Tân Liên thắng mới long đầu a, nói giết thì giết. Lâm Phong thở dài, ủy lão sao, nơi nào có cái gì tính sợ. Ngoài ra, ngươi còn tưởng rằng Sa Đoàn là nhân vật nào? Sa Đoàn đại lão nói dễ nghe, có thể nếu là không có xuất sắc tân phận, cùng tầm dưới chót ủy loa tử có khác biệt gì? Phương Giang cổ hoặc tử, Di Loan thái bảo còn có nội địa tiểu lưu manh tiểu lưu manh, đều là cùng một loại đồ vật. Lại có ai sẽ quan tâm bọn hắn? Đã giết thì đã giết. huống chi, tá trị động thủ thời gian rất là kỳ diệu. A Lạc tới nơi này lúc, ngươi biết Tân Liên thắng vừa đổi lòng đầu. Lý Phú thẳng lắc đầu. Hắn không biết Lâm Phong núp như bay, ngươi nhìn xem, ngươi không biết, trên giang hồ cái khác xã đoàn cũng không biết, chỉ có chính Tân Liên thắng hiểu rõ toán bạo vừa mới làm mới long đầu. Thiên Thúc thậm chí cũng không có đem tin tức này phát cho mỗi cái xã đoàn. Sau đó thì xuất hiện chuyện như vậy. Lý Phú như có điều suy nghĩ, ta hiểu được, nếu như Lâm Hoài Nhạc yêu cầu xử lý cái khác xã đoàn long đầu, ta chỉ là có khả năng không đáp ứng. Hết lần này tới lần khác Lâm Hoài Nhạc tuyển toán bạo, mà toán bạo lại không vì giang hồ đồng đạo biết tình huống dưới thành Tân Liên thắng núi quá quán, tá trị không chút do dự liền làm tay xuống làm việc. Loại chuyện này thật là một công nhiều việc. Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai, chính là như thế. Di Trát rốt cục làm việc cho người đó, ta chỉ có thể không biết, đương nhiên hắn cũng không cần hiểu rõ. Di Trát tiểu chết tiệt, có thể dù sao cũng là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, ta chỉ bao nhiêu cũng phải làm chút gì. Chọn chúng tân liên thắng, chính là một công nhiều việc sự việc. Đổi thành cái khác xã đoàn, ta chỉ vẫn đúng là không dám. Chúng ta hồng hương binh cường mã tráng, còn đang ở tân giới hơi bảy gia cơ thể, hắn không dám núp đích. Hào Mã Bang là hương giang nhân số thứ nhất, ta chỉ không rõ trong đó mạnh lãng, càng là hơn không dám động. Tân Kỳ Lương Biêm là đùa bỡn luật pháp. Chính trị bộ giám đầu thủ, người ta liền dám gây tất cả hương giang đều biết. Đông tinh đã là cái nửa tàn, nếu ai lúc này ra tay, thì phải đề phòng người ta quyết tử phản kích. Chung nghĩa tín, đó chính là một đám lũ điên. Cái khác xã đoàn cũng đều không sai biệt lắm. Lý Phú thở dài, nói cách khác, Tân Liên Thắng là sớm bị tá trị tuyển ra tới quả hở mềm. Đêm qua liền tính toán bạo không chết, cũng sẽ có người khác chết. Người kia có thể là Lâm Diệu Sương, thậm chí có thể là Lạc Chí Minh. Lâm Phong thẳng như nói, lỡ yếu sợ mạnh là ám lộ xạ sẩn thiên tính sao? Lý Phú trầm mặc, tốt hồi lâu mới nói, Phong ca chúng ta không cần đi nhắc nhở đỉnh ra sao? Lâm Phong ngạc nhiên, A Kiệt không phải mang theo tám cái minh đệ ở bên cạnh hắn sao? Lão Nương không phải có người tại bảo vệ sao? Lý Phú gật đầu nói, đúng vậy A. Lâm Phong nhún nhuyễn vai, đã có người bảo hộ. Báo tin hắn làm gì? Không nên vay dời khôn càng ngọt nào thời gian. Lý Phú lập tức đã hiểu Lâm Phong ý nghĩ, từ đầu đến cuối, hồng hương bên trong, Lâm Phong quan tâm chỉ có lừa côn, cái khác đường chủ yếu là xảy ra sự tình, đó là số mệnh không tốt. Lâm Phong thản nhiên nói, chương 255, có giá trị lợi dụng mới có nhân duyên. Hai, chương 255 có giá trị lợi dụng mới có nhân viên, Hai, tiểu phú, ngươi nhìn đi, này giang hồ lập tức liền sẽ đại loạn đi." Lý Phú trầm giọng nói, "Phong ca, giang hồ đại loạn có thể không phù hợp đích lợi của chúng ta." Lâm Phong mỉm cười nói, "Ngươi nói ngược lại là không có sai. Giang hồ loạn lên, đối với Hương Giang hoàn cảnh lớn cũng tốt. Quỷ lão ước gì chúng ta loạn đấy?" Lý Phú ngạc nhiên, "Phong ca, ngài tại sao lại nghĩ đến cái này trên phương hướng đi?" Lâm Phong buồn cười nói, "Chẳng lẽ không phải giang hồ loạn, tối được lợi chính là Quỷ lão à? Trở về khí thế làm người ta không thể đương đầu, Quỷ lão hiểu rõ bọn hắn ngăn không được." Do đó, tại mỗi cái phương diện cũng tại trời ngắn chân. Lý Phú kinh ngạc hơn, quỷ lão còn có thể tại địa phương khác làm tiểu động tác. Lâm Phong cười ha ha, tiểu phù a, tiểu phú, ngươi ở đâu đều tốt. Duy nhất không địa phương tốt chính là tầm mắt, tầm mắt của ngươi muốn khoáng đạt một ít. Phương Giang đối với cá nhân mà nói, rất lớn, rốt cuộc nó có 6 triệu nhân khẩu. Có thể là đối với thế giới mà nói, lại rất nhỏ. Tại chúng ta quê nhà trên bản đồ, chẳng qua là trường hạt gạo một chỗ. Đối với với thế giới mà nói, vừa đại lại nhỏ. Phương Giang là quê nhà nhìn xem thế giới một cửa sổ, nhưng tương tự cũng là ảng lộ xạ sẩn nhìn xem quê nhà một cửa sổ, quỷ lao muốn chôn lôi, các cái địa phương còn nhiều, rất nhiều. xã đoàn là tầm thường nhất một cái kia phương diện. lý phú cao mày nói, xã đoàn đại loạn trực tiếp ảnh hưởng dân sinh, đây là tầm thường nhất một chỗ. lâm phong cười lạnh nói, thương gian quyền lợi nhưng cho tới bây giờ không tại xã đoàn a. cổ hoặc tử chẳng qua là nội địa tiểu lưu manh tiểu lưu manh, ngươi có thể thấy được nội địa ai coi như bọn họ là đại nhân vật. cục công an tùy tiện một hồi nghiêm trị, bọn người kia không biết chôn đến nơi nào. lý phú im lặng im lặng. lâm phong thản nhiên nói, quỷ lao chôn lôi là từ thượng từng làm còn không phải thế sao chầm chẳng vào tầng dưới chót tuyệt đối không nên dùng nội địa ánh mắt nhìn xem mảng lộ xa sần tây phương tầng dưới chót dân chúng không xứng là người bọn hắn chỉ là hao tài thôi lý phú thành tâm tỉnh giáo hao tài lâm phong thản nhiên nói tây phương thờ phụ thần thần duy nhất thần to lớn hết thảy tất cả cơ cỗ đều là thần khảo nghiệm đối với ngươi ngươi không thể phản kháng ngươi được khẩn cầu thần tha thứ như vậy sau khi chết có lẽ sẽ bước vào thiên quốc thần trí cao to lớn hãy èm bàn tay lớn sắp xếp thứ hai bị tư bản tước đoạt dân chúng có phải hay không rất đáng thương lý phú trọng trọng gật đầu Thương Giang bên này có lớn phiến bằng hộ khu. Lâm Phong đạm mặt nói, dựa theo Tây Phương lời giải thích, bằng hộ khu các cư dân sinh hoạt không tốt, kia tất cả đều là thần khảo nghiệm, bọn hắn phải tin số mệnh, không thể có bất kỳ phản kháng, không thể có bất kỳ lời oán giận. Đàng hoàng làm trâu ngựa, sống hết một đời. Trên thế giới này trừ ra quê nhà, tất cả tôn giáo sáo lộ đều là giống nhau. Có để người tu kiếp này cầu kiếp sau, có trực tiếp để người tu kiếp này cầu thiên đường. Lý Phú nhẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phong vô vô tay, ở đâu tượng chúng ta nội địa các thần tiên, ngươi muốn đạt được cung vụng, thì phải hảo hảo địa đánh cho ta công nếu là không linh nghiệm, a đổi một chính là chúng ta là nhường thần tiên cho chúng ta sử dụng, chúng ta là thần tiên chủ nhân, mà tây phương vừa vặn trái lại. Lý Phú cực kỳ rung động, hắn có thể chưa từng có dùng cái góc độ này suy nghĩ vấn đề. Lâm Phong khe khẽ thở dài, nói là nói như vậy, giang hồ nó lên, đối với tại chúng ta cũng không tốt. Lại nhìn nhìn lạc trí Minh cùng đồn cảnh sát hội làm thế nào chuyển đi. Lý Phú hỏi, a lạc hội trả thù sao? Lâm Phong hỏi ngược lại, nếu như ngươi là a lạc, ngươi có thể hay không trả thù? Lý Phú suy tư hồi lâu mới nói, ta sẽ. Toán bảo thế nhưng Tân Liên thắng lông đầu dù là trên giang hồ cái khác xã đoàn cũng không hiểu biết hắn hay là tân liên thắng long đầu bất luận là cái nào xã đoàn một sáng long đầu bị giết hại nếu như không trả thù trở về như vậy cái này xã đoàn rời ngược lại cũng không xa a lạc còn không phải thế sao loại đó dễ khi dễ nhân vật theo cảnh sát trở thành cổ hoa tử nội tâm hắn đã sớm trở nên cứng rắn vừa này hắn lại hướng ta thuê mướn hai cái bảo vệ tiểu tổ đây rõ ràng là tại vì ứng đối kịch liệt xung đột làm nền a lạc đã làm tốt quyết tử chuẩn bị lâm vong cười lấy đầu không sai a là cái này a lạc hắn nhìn tiêu giao nhưng mà một sáng làm lên sự việc đến tính trước làm sau tiếng nói nhất chuyện Lâm Phong thảm nhiên nói đem toán bạo gặp chuyện sự việc thông báo một chút khôn ca cùng các cái đầu chủ sau đó lại thông báo một chút tư đồ phủ đầu tuấn hồ tu dung còn có lại dê còn nhớ căn dặn đại dê không muốn cùng Lâm Hoài nhạc đơn độc ra ngoài Lý Phú ngạc nhiên Phong ca ngài mới vừa nói không phải không thông báo bọn hắn sao Lâm Phong trắng ra nói không sai vừa nãy ta không nghĩ tới muốn thông chi bọn hắn bất quá ta đột nhiên nghĩ tới người giả lời nói như vậy ta liền cần có ít người ra đây làm tấm gương hiện tại là tất đất tất tranh thời đại tuyệt đối không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy ngươi hiểu ý của ta không? Lý Phú lắc đầu, không rõ. Lâm Phong nhún nhuyễn vai, không rõ không cần gấp. Dù sao ngươi báo tin là được rồi. Lý Phú lại báo cáo, Đại Phi muốn mời mời ngài ăn cơm. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, đã kéo hai người bọn họ thời gian thật, thật dài. Được, ngươi cho Đại Phi cùng Hôi Cẩu gọi điện thoại, nhường bọn họ chạy tới đi. Buổi tối hôm nay ta mời hai người bọn họ ăn cơm. Lý Phú nhắc nhở, Phong Ca, ta nghĩ Đại Phi là muốn cho ngươi đi hảo giang cho hắn căng cứng chẳng tử. Lâm Phong cười cười, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn nhân duy tốt, liền phải để người sử dụng. Cao Tiến cùng Trần Kim Thành ở giữa giao đấu hay là thật có ý tứ. Hai người một danh sương đổ thần, một danh sương đổ ma, chắc hẳn sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Ta sẽ đi xem một chút. Lý Phú cao mày nói, đổ ma Trần Kim Thành làm việc không từ thủ đoạn, dùng tốt bàn ngoại chiêu. Ta nhìn xem, Cao Tiến khó khăn. Lâm Phong mỉm cười nói, đến lúc đó rồi nói sau. Lý Phú lại nói, Trần Sinh bên ấy gọi qua điện thoại đến, nói ngươi nhường hắn chuẩn bị hạng mục, hắn muốn bắt đầu. Lâm Phong cười đến rất vui vẻ, ngươi nói cho ta biết hắn, nhường hắn hảo hảo mà làm, tốt nhất có thể đem cái đó hạng mục đạt tới trên lý luận cường đại nhất. Hắn không phải là không muốn muốn tại bệnh viện nốc sao? Chỉ cần hắn đem hạng mục này làm tốt, ta nhường hắn mang bác sĩ về nhà. Lý Phú suy nghĩ một lúc, bật cười nói: Trần Sinh chỉ là không muốn bị câu thúc, mang bác sĩ về nhà đi theo bệnh viện có khác biệt là gì? Lâm Phong cười hỏi: Thưởng Sinh không phải về đến nhà mình sao? Vậy ngươi xem nhìn hắn tự tại không được tự nhiên. Lý Phú cười nói: vô cùng tự tại a? Mỗi ngày đều có mỹ nữ làm bạn, chứ ra không thể tùy tiện hoạt động, ngược lại là nhẹ nhanh hơn không ít. Lâm Phong đứng lên nói: Ngươi nhìn xem, này không phải là được rồi sao? Trong nhà mình chính mình là chủ nhân, bác sĩ là khách nhân. Tại bên trong bệnh viện, tưởng sinh ngay cả khách nhân cũng không bằng. Mặc dù đều là nằm viện, nhưng hai cái này hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhìn xem, là cái này khác nhau a? Lý Phú nghĩ cũng phải. Lâm Phong vỗ tay nói, tốt, ngươi mau chóng báo tin đi. Lý Phú vừa muốn đi, điện thoại vang lên, Phong Ca, Hoàng Lão Tổng. Lâm Phong núm nu bay, Hoàng Lão Tổng hẳn là nhận được tin tức. Vậy thật sự làm khó hắn. Quả nhiên, nhận điện thoại, giọng Hoàng Bình dịu hơi có chút nhún nhát. Lâm Sinh, nghe nói đêm qua Tân Liên Thắng mới tuyển gia tới Long Đầu Toán Bảo bị người bắn chết. Lâm Phong gật đầu nói, đúng a. Hoang Bình Diệu mắng, "Đây là ai ở dưới h thủ? Thật không chê chuyện lớn, hắn muốn nhường giang hồ đại loạn sao?" Lâm Phong tiếp nối nói, "Căn cứ ta được đến thông tin, đối phương thật sự chính là nghĩ như vậy." Hoang Bình Diệu khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói, "Lâm Sinh, ngài biết là ai làm?" Lâm Phong cười ha ha, hương giang chút điểm lớn chỗ, "Ta không biết sự việc thiếu." Hoang Bình Diệu có chút dừng lại, cắn răng nói, "2 triệu tiền tiền giấy, có thể hay không mua được tin tức này?" Lâm Phong tán thưởng nói, "Không tệ a Hoàng lão tổng, hiểu quy củ. Ta vừa mới đem tin tức này bán 500 vạn, nể tình chúng ta giao tình của hai người bên trên." 2 triệu bán cho ngươi." Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác này 2 triệu có thể không cần ra, tên hôn đản nào làm? Ta muốn mời hắn đến đồn cảnh sát uống trà." Hoàng Bình Diệu nộ khí rất lớn. Lâm Phong cười nói, "Tổng giám đốc Dũng mãnh phi thường, động thủ chính là bọn ngươi bộ chính trị cảnh vụ xử tá trị phải đi ra hai cái quỷ lao cảnh tư. Nguyên nhân gây ra là tá trị muốn thu phục hòa liên thắng Lâm Hoài Nhạc. Toán bảo là Lâm Hoài Nhạc chỉ định thanh trừ đối tượng, vì nghiệm chứng tá trị thực lực. Tuất, thông tin cho ngươi, còn nhớ quay đầu đem chi phiếu đưa tới." Hoàng Bình Diệu hùng hũng hổ hổ cúp điện thoại. Chương 256 Lâm Hoài Nhạc quyết đoán, 1, chương 256, Lâm Hoài Nhạc quyết đoán, 1, thân liên thắng mới long đầu toán bạo bị người bắn chết. Cùng nhau chết đi còn có hy hoàng. Lâm Hoài Nhạc sắc mặt cổ quái nhận điện thoại, "Được rồi, đã tạ chuyến bạo thúc." Cúp điện thoại, Lâm Hoài Nhạc tâm thần có chút không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, kinh khởi Lâm Hoài Nhạc. Tập trung nhìn bảo, lại là Bỉ lão. "Lâm Sinh, ngươi nhận được tin tức a?" Lâm Hoài Nhạc giận dữ, "Các ngươi đang theo dõi ta?" Giọng Elise Elizabeth mang theo ngạc nhiên, "Giám thị ngươi." "Không không không." chỉ là bình thường suy luận suy luận mà thôi. Toán bạo đêm qua bị giết, Tân Liên thắng ẩn không gạt được điểm, cho dù là sao dầu giếng, cái kia thông báo thông tin cũng phải thông báo, bằng không cái khác xã đoàn lòng người bằng hoàng, đối với hắn Tân Liên thắng cũng bất lợi. Ngươi là trưởng quan chọn chú người, không cần phải. Đối với ngươi giám thị. Lâm Hoài nhạc âm lanh nói, ta nhìn thấy thực lực của các ngươi. Elizabeth mặt giãn ra nói, vậy là tốt rồi, Minh Thiên 12 giờ khuya, trưởng quan muốn gặp ngươi. Lâm Hoài nhạc dùng sức cầm điện thoại, tận lực nhường tâm tình của mình bình phục lại, Nay Thiên 12 giờ khuya. Elizabeth xác nhận nói, không không không. Minh thiên 12 giờ khuya. Lâm Hoài Nhạc thản nhiên nói, "Trời tối ngày mai chốc cũ. Emily giật mình cười, "Đúng, trời tối ngày mai sẽ có người tiếp ngươi." Cúp điện thoại, Lâm Hoài Nhạc nộ khí dâng lên, hai cánh tay vung lên, đổ trên bàn toàn bộ quét rơi xuống đất, hắn răng nói, "Tá trị." Hắn là vừa kinh vừa sợ. "Đám này quỷ lão thật sự dám a?" Đối với bóng đèn sinh thể, Lâm Hoài Nhạc làm lúc thuận miệng để toán bạo tên, thật không nghĩ tới muốn để toán bạo tử vong. Dù nói thế nào toán bạo cũng là giang hồ thập đại một trong Tân Liên tháng mới Long Đầu. Dù là Lâm Hoài Nhạc lại xem thường toán bạo, hắn làm tọa quán sau đó vị cách liền cùng hắn hoàn toàn khác biệt dạng này người Lâm Hoài Nhạc là không muốn trêu chọc Diết Tân Liên Thắng long đầu vậy thì phải đứng trước ba bạn Tân Liên Thắng thành viên trả thù đi ngủ cũng không vấp vàng không ngờ rằng tá trị lại đến thật sự hắn thật chết còn tiện thể một huy hoàng Lâm Hoài Nhạc có thể tưởng tượng Kim gia Lâm Diệu Sương, lạp trí Minh đám người cái kia là như thế nào cáo kỉnh này với hắn mà nói thế nhưng thật lớn bất lợi thứ hôm nay trở đi hắn không muốn thượng tá trị thuyền cũng không được Tân Liên Thắng sẽ không bỏ qua cho hắn Hoa Liên Thắng nếu hiểu rõ chuyện này sau đó. Tất nhiên vậy muốn cùng hắn cắt chém cũng không phải hòa liên thắng sợ tân liên thắng mà là lâm hoài nhạc việc làm phạm vào kỳ ly xã đoàn sao kiếm tiền là trên hết xã đoàn trong lúc đó có chút ma sát nhỏ là bình thường sự việc cần phải đối với xã đoàn thượng tẩm tiến hành trạm thủ vậy liền không bình thường tất cả mọi người là người thể diện không thể làm không thể diện sự việc thật muốn làm không người nào dám đùa với ngươi rốt cuộc ngươi năng lực chém giết toán bạo cũng có thể chém giết cái khác long đầu tưởng thiên sinh cùng lặng bình luận sự việc còn chưa qua đâu cái này lại tới một cái bắn bạo long ngươi bàng hoàng cũng không cần nói. Xã Đoàn ở giữa báo thù đại bộ phận là tầng dưới chốt cổ hoặc tử làm, bọn hắn ở trong mắt đại lao chính là hao tài nhân vật, chết bao nhiêu cũng không đau lòng. Sau khi sự việc dính tới cao tầng sau đó, vấn đề này thì thay đổi chất, không có người biết cho phép Lâm Hoài Nhạc làm chuyện như vậy, cho dù là Chính Hòa Liên Thắng cũng không cho phép. Lại càng không cần phải nói, Lâm Hoài Nhạc cử động lần này là cho mượn quỷ lao lực lượng. Xã Đoàn vì tiền có thể hào không điểm mấu chốt địa giảm xuống đạo đức hạn cuối có phải không giả, nhưng mà lại thế nào giảm xuống, có chút vấn đề là không thể làm. Thì như Phạm Thượng làm loạn, khi dư diệt tổ không thể cho phép. Nhìn hồng hài tẩy mã lãm cũng đồng dạng không thể cho phép. Hiệp nghị Hắc Bạch Sâm Lâm quy định một một mạc biên giới, xã đoàn sự việc xã đoàn không thể liên lụy đến quan phủ. Bằng không rồi sẽ mọi người đều đánh. Lâm Hoài Nhạc cử động lần này phá vỡ mọi người bảo trì cấm kỵ, tất nhiên sẽ dẫn phát bắn ngược. Liên cung Ô Nha ba người phạm sai một dạng, là tất cả giang hồ cũng không cho phép. Thoạt nhìn là không phải bà ba, nhưng là cái này giang hồ. Cái này quỷ lão hại chết ta rồi. Lâm Hoài Nhạc vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là ta trị thật sự không chút do dự cứ dựa theo yêu cầu của mình làm, chính chính là hắn lại đắc thủ kinh hãi là tin tức này truyền khắp giang hồ. Giận là chính hắn bị hoàn toàn kéo tiến vào, muốn thoát thân đều khó có khả năng. Dù là hắn lâm hoài nhạc bạo trùng đem tá trị xử lý, tân liên thắng vậy sẽ không bỏ qua cho hắn. Biết nói ra chân tướng hòa liên thắng bọn hắn cũng sẽ không căng cứng hắn. Ví dụ như vậy vừa mở xã đoàn muốn về sau lại phát triển, vậy cũng chỉ có thể đi lệnh bỡ quan phủ cảnh sát chính mình tìm cho mình tội bị. Này cũng dẫn sói vào nhà không có gì khác biệt. Giận là hắn lâm hoài nhạt rõ ràng là con hồ ly sao, bây giờ bị bức đến muốn biến thành giống như lang thứ gì đó. Kinh sợ bên ngoài còn có sợ hãi vô biên tá trị hơi hờn xử lý toán bạo huy hoàng vậy hắn vậy có năng lực hơi hờn xử lý chính mình muốn lùi bước chê rồi lâm hoài nhạc nặng nề mà ngồi trên đế mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng sự việc thật sự không thể cứu vãn sao lâm hoài nhạc tinh tế tính toán làm ở dưới tình thế cuối cùng ai thán một tiếng thật sự không thể cứu vãn thân liên thắng sẽ không tiếp nhận hắn xin lỗi hòa liên thắng càng không cho phép xuất hiện hắn chuyện như vậy làm sao bây giờ thân vì một con hồ ly quan trọng nhất đặc thù là bình tĩnh chỉ có tỉnh táo lại mới có thể làm ra chính xác phán đoán tin tức này năng lượng tiết lộ sao Đáp án đương nhiên là không thể. Lâm Hoài Nhạc rất nhanh thì có phán đoán, nếu như tin tức này lây lộ, như vậy Ô Nha đám người kết cục chính là hắn ngày mai. Thậm chí, hắn Lâm Hoài Nhạc kết cục đây Ô Nha thảm hại hơn. Ô Nha ba người mọi người đều đánh, đó là đạo nghĩa giang hồ trảo trống, chứ bị đại lao sợ tiểu đệ của mình học theo. Có thể loại chuyện này rốt cục hay là cũng không xảy ra, kia thuộc về tương lai. Nhưng mà chuyện của mình làm một sáng tiết lộ, chỉ sợ tất cả xã đoàn đều sẽ liên hợp lại đánh chính mình. Trên giang hồ có vết xe đổ. Tứ đại gia tộc bằng vào lôi lạc. Long Thành Bang đám người chèo chống ép tới tất cả giang hồ mấy chục năm không trở nổi. mà bộ chính trị của tá trị là đây lôi lạc cùng Long Thành Bang càng cường lực hơn tồn tại. Lôi lạc đám người tốt xấu phụ thuộc Quỷ lão, mà tá trị bản thân liền là Quỷ lão. Hai cái này lực phá hoại hoàn toàn không thể cung cấp. Không thể để cho bọn hắn hiểu rõ toán bạo là ta nhường tá trị giết. Lâm Hoài Nhạc lập tức liền được có kết luận, nhưng mà rất nhanh, hắn lại cho ra cái thứ hai kết luận, không đạt được. Tuyệt đối không đạt được. Trên thế giới thì không có tường nào gió không lọt qua được, muốn giữ bí mật, trừ phi hiểu rõ bí mật tất cả đều là người chết. Đá Trị sẽ không để ý tin tức này có phải hay không tiết lộ, xác suất lớn sẽ không từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài. Hắn sẽ đem cái này coi như đối phó của ta tay cầm, cũng dùng cái này đến áp chế ta. Lâm Hoài Nhạc nắm thật chặt nắm đấm, cáo giả có thể nhất đối với tương lai có một phần đoán, mà Lâm Hoài Nhạc tiểu này sẽ chỉ tự hỏi thất bại, sẽ không cân nhắc thành công. Đây cơ hội là khắc gấn tại trong xương cốt hành vi hình thức. Nếu như không làm cái gì, hắn có thể tiên đoán được chính mình bi thảm tương lai. Ta muốn tự cứu. Tại thông tin bại lộ trước đó, chuyện trọng điếu nhất kỳ thực chính là một việc, ta muốn tự bị vì kế hoạch hôm nay chỉ có làm hòa liên thắng long đầu sau đó mới có thể có đầy đủ tư cách đứng đối chuyện đã xảy ra bằng không suy kê tên phế vật kia dựa vào cái gì có tư cách làm thoại sự nhân lâm hoài Nhạc cả người cũng trở nên âm lãnh suy nghĩ một lúc đội vàng bấm xuyến bạo điện thoại giọng nói rất là ấm áp xuyến bạo thuốc có dành không ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi tốt một giờ rưỡi lưu có khí ta lập tức tới ngay lâm hoài Nhạc để điện thoại xuống suy nghĩ một lúc lại đi tủ sắt móc ra mấy cuốn tiền giấy lấy tay áng chừng nghĩ về vẫn cảm thấy ít cán răng lại móc ra mấy cuốn Đem hắn đau lòng được không được, khóa lại kết sắt, quay người lại đem hắn giật mình. Mang tròn kính mắt tiểu Nam Hải không biết khi nào đi tới phía sau hắn. Lâm Hoài Nhạc quản lý nét mặt của mình, lộ ra hiển lành khuôn mặt nói, "Ra về. ta nấu cơm cho ngươi." Kia tiểu Nam Hải buông tay, biểu hiện ra trong tay tiền giấy, "Chúng ta sẽ đi ăn." Nói xong cũng quay người rời đi. Lâm Hoài Nhạc vừa định đuổi theo ra đi, lại nghĩ tới chính mình sự tỉnh, nặng nề thở dài. Rơi nhà lúc, chợt phát hiện bị chính mình quét xuống vật phẩm không biết khi nào, bị lại lần nữa hợp quy tắc. Lâm Hoài Nhạc thần sắc rất là phức tạp. Cuối cùng vẫn là nặng nghề mà đem cửa phòng đóng lại, vội vã rời đi chỗ ở đeo kính tiểu nam hải kinh ngạc nhìn Lâm Hoài Nhạc bóng lưng rời đi, năm chặt năm đấm của mình. Xuyên Bạo hiếm lạ nhìn Lâm Hoài Nhạc, "A Nhạc, ngươi bình thường không phải cũng đi đặng bá chỗ nào uống trà sao? Nghĩ như thế nào nhìn hẹn ta cùng nhau ăn cơm?" Lâm Hoài Nhạc cười tươi như hoa, "Ngài cùng đặng bá cũng là thuốc phụ của ta, ta cái này là tiểu bối, khuyên hướng cái nào đều không tốt. Đặng bá chỗ nào ta đi, ngài nơi này ta cũng phải thấp lương bài phần." Xuyên Bạo thẳng lắc đầu, "Đừng đừng đừng, ta còn không phải thế sao đại phật? Đại đế lần trước nắm ta làm việc." sự việc ta là làm, nhưng mà bị đặng bá phủ định. Ta nhưng không có mặt lại đến lần thứ hai. Chương 256, Lâm Hoài Nhạc quyết đoán, 2, chương 256, Lâm Hoài Nhạc quyết đoán, 2, Lâm Hoài Nhạc cười cười, đem tiền giấy cuốn đẩy về phía trước, dù sao cũng phải cho bọn vãn bối một hiếu kính ngại cơ hội à. Xuyến Bạo con mắt lập tức sáng lên, lưu loát mà đem tiền giấy thu vào trong túi, thư chỉ vào Lâm Hoài Nhạc nói, "A Nhạc, ngươi có tiền đồ." Lâm Hoài Nhạc cười làm lành nói, "Ta có tiền đồ hay không còn không phải tuốc phụ nhóm định đoạt sao?" Suy Bạo cười đến càng phát thứ sướng, "A Nhạc, Ngươi thật sự rất có tiền đồ, vô công không nhận lộc, có chuyện gì, nói thẳng đi. Lâm Hoài nhạt hỏi, Xuyên Bạo úc, gần đây trên Giang Hồ không yên ổn à? Lời này khiến cho Xuyên Bạo cậu mình còn không phải thế sao hả? Nghe ra hết rồi, trung thành xã cũng không có, hầm gương lui một niệm kỳ Long Đầu, đông tinh ngắt hơn, một Long Đầu mang một bang thuốc phụ tất cả đều bị nghịch đổ nhóm cho làm hết rồi. Ngay cả Thủy Linh cũng rời núi. Đúng rồi, đêm qua Tân Liên Thắng vừa tuyển ra tới Long Đầu cũng mất, ra đây lăn lộn nhiều năm như vậy, ta có thể lần đầu tiên kiến thức đến tình huống như vậy, thực sự là đáng sợ. Ai mà biết được ngày mai hội chuyện gì phát sinh đấy." Lâm Hoài Nhạc Tuần Thế nói, xuyến Bạo thúc, chúng ta được sửa đổi a. Giang hồ quá mức nguy hiểm, ngay cả Đông Tinh, Tân Liên Thắng dạng này thế lực lớn cũng không dám bảo đảm bảo toàn, chúng ta cùng Liên Thắng không đội không phải ngồi đợi bị đánh sao?" Xuyến Bạo khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, "Ngươi muốn làm sao biến?" Lâm Hoài Nhạc mỉm rỡ, chân thành nói, "Suy kê không thích hợp làm thoại sự nhân. Thời kỳ phi thường phải dùng người phi thường, chúng ta Tân Liên Thắng long đầu nên thay." Xuyến Bạo đặc biệt im lặng, Suy kê vừa mới được tuyển vào sự nhân, ngươi liền muốn nhường hắn xuống dưới." Lâm Hoài Nhạc thản nhiên nói, Hồng Hưng lượng không tổ chức Long đầu yến, giang hồ thập đại dường như tất cả đều đi, ngay cả đang xử lý tang sự đồng tình, cũng phải người đi. Không chỉ như thế, ngay cả đồn cảnh sát cảnh sát đều phải dưới lầu cho hắn đứng gác. Kia mặt bài nói là giang hồ đại hội đều không tham ấy. Ngài nói nếu suy kê xử lý Long đầu yến, trên giang hồ các đại lão hội cổ động sao? Xuyến bạo cười nhạo nói, suy kê nếu tổ chức Long đầu yến, đừng nói trên giang hồ các đại lão, mệt mệt nói chúng ta hòa liên thắng nội bộ, nguyên cảm thấy tất cả đường chủ nhóm sẽ tới đủ sao? Hắn suy kê, ngay cả hòa liên thắng nội bộ cũng không giải quyết được, còn muốn có được các đại lão ưu ái. Nghĩ chuyện tốt lành gì đấy?" Lâm Hoài Nhạc vỗ tay một cái, suy ghê muốn đổi. "Xuyên Bạo thở dài, suy kê vừa mới được tuyển mới mấy ngày à, ngươi liền muốn đem hắn đưa xuống đến, này không tốt." Lâm Hoài Nhạc chân thành nói, người xem nhìn xem hiện tại giang hồ hình thức. "Không phải ta muốn đem hắn đưa xuống đến, là hắn không có năng lực xử lý hiện tại giang hồ sự." Hoa Liên Thăng có thành viên năm vạn người, có thể nói chuyện lên chuyện người, cũng tại cái khác xã đoàn chức không ngẩng đầu được lên. Xuyên Bạo không phản bắt được. Lâm Hoài Nhạc rèn sắt khi còn nóng nói, "Xuyên Bạo thúc, ta nghĩ chúng ta hay là nắm chặt thời gian cho thỏa đáng." Đối bang đổi một thoại sự nhân, dễ ứng phó tương lai đại biện cục. Xuyên Bạo suy nghĩ một lúc lại nói, giả thiết suy kê thật sự bị ngươi vạch tội xuống, như vậy, ngươi cảm thấy ai tới làm lời này chuyện người bị tốt. Lâm Hoài Nhạc cười nói, nếu là ngài cùng đặng bá trẻ tuổi 20 tuổi, như vậy, hai vị tùy tiện một vị đảm nhiệm long đầu đều được. Có thể thời gian không thể đổ lưu. Đại dê lại muốn qua ngăn hừ hừ, trừ ra ta, còn có thể tuyển ai? Xuyên Bạo lắc đầu thở dài. Lâm Hoài Nhạc cho hắn châm lên một ly trà, làm lặng chờ đợi Xuyên Bạo trả lời. Xuân bạo đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói với Lâm Hoài Nhạc: Nếu là đại dê chưa từng có ngăn hường gừng như vậy, thoại sự nhân khẳng định hội là hai người các ngươi tuyển. Cái đó long đầu vị trí, ta dám khẳng định là ngươi. Lâm Hoài Nhạc vui vẻ ra mặt, vội vàng rót rượu, đà tạ thúc phụ. Ai ngờ Xuân bạo trực tiếp đem miệng bình bị lại chậm đã rót rượu. Lâm Hoài Nhạc khó hiểu, thúc phụ, ta làm sai chuyện. Xuân bạo lắc đầu, không phải, ngươi không có làm sai, là ta không có nói hết lời. Lâm Hoài Nhạc đặt chén rượu xuống, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Xuân Bảo thở dài, ngươi lấy ta làm thúc phụ ta vậy không kể cho ngươi chút ít lời xa giao, chúng ta hòa liên thắng trăm năm qua tôn chỉ thì một cân đối. xã đoàn chú ý cân đối, không cho phép một nhà độc chiếm. ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cường thế tham tuyển người có mấy cái làm thoại sự nhân? Lâm Hoài nhạc trong lòng cảm giác nặng nề. Xuyến Bảo vỗ tay nói, một cũng không có. năm đó ta rất cường thế đi. tham tuyển lúc như thường không có tuyển chọn. năm đó ta có thể không phục, nhưng không có cách nào, chúng ta tuyển cử quy tắc chính là như vậy, tuyển yếu không chọn mạnh. ta cùng ngươi ví dụ, nếu như chỉ có suy kê cùng tiểu đệ của ta ngư đầu tiêu tham tuyển, ngươi sẽ chọn ai? Lâm Hoài Nhạc trên mặt tư lự biến sắc, ngưng đầu tiêu. Xuyên Bạo rất là lạnh lùng, không, làm việc người nói chuyện sẽ chỉ là suy kê. Lâm Hoài Nhạc cuối cùng không chế không nổi nét mặt của mình, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Xuyên Bạo thở dài, tổ tông lưu lại quy củ chính là như vậy. Tuyệt yếu không chọn mạnh, không thể để cho một nhà độc chiếm, muốn giảng cân đối. Nếu là ngươi cùng Đại Dê cùng nhau tham tuyển, như vậy, ngươi là yếu thế một phương, thúc phụ nhóm khẳng định sẽ cho ngươi. Đại Dê qua ngăn sau đó, ngươi thì thay đổi. Lâm Hoài Nhạc cười khổ nói, đúng là ta tuyệt đối cường thế một phương. Xuyên Bạo gật đầu, đúng. Ngươi chính là tuyệt đối cường thế một phương. Ngươi tá đôn không phải thuần một sắc, nhưng hương giang lớn như vậy, xã đoàn nhiều như vậy, địa bàn thuần một sắc có mấy cái. Những kia không quan trọng. Quan trọng là hòa liên thắng nội bộ mấy đại khu, Lý Ngư Loan, quan tử, đại phố. Người đó thế lực lớn hơn ngươi. Lâm Hoài Nhạc lắc đầu, không hay. Đây không phải Lâm Hoài Nhạc không kiếm tốn, mà là sự thực. Năm đó ta vì cường thế không có tuyển chọn long đầu, kết quả Lý Ngư Loan hiện tại vậy sự suy thoái, so với làm năm ta làm đường chủ lúc, kém cách xa bạn giảm. Nhưng nếu là ta nói, ngư đầu tiêu tiểu tử này muốn tham tuyển thoại sự nhân, ngược lại so với ta có năm chắc. Là cái này chúng ta Hỏa Liên thắng Đạo Sinh tồn. ngươi muốn làm tuyển. Trên cơ bản không thể nào. Giờ khắc này, Lâm Hoài nhạc trong mắt lệ khí lóe lên, đột nhiên bình tĩnh hỏi, "Xuyên Bạo Túc, ngươi vậy không chọn ta sao?" Xuyên Bạo thực sự nói, "Ta thu ngươi tiền, đương nhiên phải hướng nhìn ngươi nói chuyện. Ta Xuyên Bạo danh tiếng, ngươi có thể hỏi tham một chút. Đoạn thời gian trước tuyển cử, ta là tuyệt đối không chọn suy kê tên phế vật kia, nhưng hữu dụng không?" Đàm Bá cầm giữ thúc phụ nhóm đại bộ phận quyền lợi, hắn nói câu nào? Đây hai cái ta cũng có tác dụng, ta có thể làm sao? Xuyên bạo chỉ chỉ chén rượu, Lâm Hoài nhã sảng khoái cho hắn rót. "A nhạn, ngươi là người thông minh, ngươi muốn phá cục, không nên tìm ta. Ngươi nên tìm Đặng Bá. Chỉ cần nói thông hắn, như vậy lại có ta ở đây bên cạnh cho ngươi hòng gió, vấn đề này liền thành. Ngươi nói kỳ thực không có sai. Hiện tại giang hồ quá mức hỗn loạn, quá mức nguy hiểm, ta hỏa liên thằng muốn an ổn địa vực qua cái này lại biến, nhất định phải có một cái cường lực người nói chuyện. Đặng Bá là giản nên hồ lâu rồi." lúc này còn muốn thôi suy kê thổi bị một vị địa tử thủ tổ tông quy củ không thay đổi thật là một lao hồ đồ lâm hoài nhạc do dự hồi lâu lắc đầu thở dài đã bá là chúng ta hòa liên thắng trụ cột xuyến bạo lập tức không muốn nghe đem tiền giấy cuốn hướng phía trước vừa để xuống nói ra ta cùng ngươi thổ lộ tâm tình ngươi cho ta chơi hư đấy những thứ này tiền giấy ngươi thu hồi đi thì ngày hôm nay ngươi không có tới đi tìm ta lâm hoài nhạc bội nói vậy không được xuyến bạo thuốc hôm nay thế nhưng cùng ta mất tim ta cũng không thể không biết tốt xấu xuyến bạo thuận thế cầm qua tiền giấy cuốn quay đầu đi nói lờ mờ Hôm nay ngươi nhưng không có tới tìm ta à? Lâm Hoài Nhạc đứng dậy đưa tiễn, nhìn xem ngài nói được. Dù thế nào, ngài cũng là chúng ta hòa liên thắng nổi danh thúc phụ. Xuyến bạo rời đi hữu cốt khí, lên xe sau đó, thật dài điệu thở phào một cái, một vòng cái chán, không biết khi nào mồ hôi cũng xuống. A Nhạc tiểu tử này, thật nặng lệ khí, may ta chạy nhanh a. Chương 257, Xuyến bạo là lao hồ ly, một. Chương 257, Xuyến bạo là lao hồ ly, một. Hụt chết lao tử. Xuyến bạo chạy đến đại dê chỗ nào thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. A Nhạc mang trên mặt sát khí ta hoài nghi vừa nãy không cẩn thận thì ở lại nơi đó. đại dê con mắt trừng trừng, không có hảo ý nhìn xuyến bạo. hắn á nhạc chỗ nào nguy hiểm. ta chỗ này không nguy hiểm. xuyến bạo chỉnh trọn gật đầu. đúng a. đại dê thiếu chút nữa có khí chết. ngươi là cảm thấy ta dễ khí dễ. xuyến bạo lắc đầu liên tục. nói vậy, ngươi nếu dễ khí dễ, chúng ta hòa liền thắng liền không có người thiệt lương. đại dê buồn bực nói, vậy ngươi mới vừa nói cái gì? xuyến bạo lòng còn sợ hãi, á nhạc không thích hợp. đại dê tẩu bưng tới hoa quả. xuyến bạo thuốc, ăn chút nho, ăn một chút. xuyến bạo cười khổ nói, nào dám ăn nha. Đại Dê nổi giận, "Ngươi chạy đến ta nơi này chỉ toàn nói chút ít không giải thích được, yêu có ăn hay không, không ăn xéo đi." Đại Dê tẩu chụp hắn một chút, "Lôi Sinh." Đại Dê đương nhiên nói, "Ngươi xem một chút hắn, rõ ràng tới làm khách, ngay cả chuyện cũng khó mà nói. Chúng ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn còn hỏi gì cũng không biết. Đây không phải tiêu khiển chúng ta là cái gì?" Xuyên Bạo ngạc nhiên, "Ta không có nói rõ ràng sao?" Đại Dê vợ chồng cùng nhau lắc đầu. Xuyên Bạo cười khổ nói, "Ta mẹ nó cho ai Nhạn hộ chết. Ai Nhạn hôm nay tìm ta, nói muốn nói với ta sự việc. Hắn theo ta thật là nhiều tiền đấy." Xuyên Bạo lại đem tiền giấy cuốn toàn bộ lấy ra, "Này, chính là những thứ này. Những thứ này tiền giấy cũng đúng a." Đại Dê không hiểu nhìn về phía Xuyên Bạo, "Không biết ta, cái này cần có 40 vạn a." Xuyên Bạo gật đầu, "Đúng, 40 vạn." Đại Dê lập tức hứng thú, "Hắn a vui khi nào hào phóng như vậy. Những thứ này tiền giấy, dùng để tuyển thoại sự nhân cũng đủ. Ta vô cùng có hứng thú hiểu rõ ai Nhạc muốn làm gì." Xuyên Bạo trầm mặc một hồi, "Này mới nói, ai Nhạc nói, muốn bại miễn suy kê." Đại Dê cười ha ha, "Thực sự là anh hùng sở kiến lực đồng." Suy cái tên phế vật kia cũng có thể làm thoại sự nhân, cũng khó trách đa nhạc sẽ nghĩ như vậy xuyến bạo càng trầm mặc. Đại Dê đẳng hồi lâu cũng không thấy xuyến bạo đáp lời, không khỏi hỏi, ngươi tại sao không nói? Xuyến bạo ăn ngay nói thật, ta đang nghi ngờ tìm đến ngươi có phải hay không quyết định chính xác. Đại Dê giận dữ, ý của ngươi là ta che chở không bảo vệ được ngươi có phải hay không? Xuyến bạo thở dài, ngươi khẳng định có thực lực che chở ta, nhưng ta lo lắng ngươi sẽ bị người che đậy. Thì đại dê cái này nhận biết, hắn là thế nào thực hiện thiên loan thuần một sắc. Chuyến bạo trăm mối vẫn không có cái giải. Đại Dê tẩu mỉm cười nói, chuyến bạo chúng ta đại dê lập tức sẽ quăng ngăn ngài năng lực đến này là chúng ta lôi xin mặt mũi ngài nếu cảm giác không được khá giảm chúng ta sẽ không cưỡng cầu xuyên bạo ngay lập tức chịu vừa a tẩu nói đúng a nhạc chẳng những muốn phế rơi suy kê chính mình còn muốn thợ bị đại dê nhún nhúi bay ra đây lỡ bảo có thực lực ra hỏa ai không muốn làm thoại sự nhân ta thuyên loan tuần một sắc thế nhưng ta liền tại thuyên loan kinh doanh cái quái gì thế cũng không còn là chính mình định đoạt chỉ có làm thoại sự nhân mới có đường ra ha ha các ngươi không cho lão tử đường sống lão tử chạy tới hồng hương đi lâm hoài nhạc đây là không được a Xuyến Bạo lắc đầu, các cái đường khẩu muốn kinh doanh cái quái gì thế, là thúc phụ nhóm quyết định. Đại Dê nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ ngươi không phải thúc phụ? Xuyến Bạo thực sự nói, thúc phụ nhóm quyết định là Đạp Bá, cũng không phải ta. Đại Dê im lặng, ngươi nói như vậy thật đúng là. Hoa Liên thắng thúc phụ nhóm có rất nhiều, nhưng quyết định thì một vị, Đạp Bá. Điểm ấy, không phục không được. Đại Dê buồn cười nói, ai Nhạc muốn phế bỏ Suy Kê, chỉ cần có một cái lý do chính đáng, tám thành có thể thành công. Bất quá, hắn muốn chính mình ngồi lên tọa sự nhân, trên cơ bản không thể nào. Ha ha, cái này đến phiên hắn ăn quả đắng ta thật là sảng khoái. Xuyến bạo liên tục gật đầu, đúng a. Hiện tại chuyện trên giang hồ phức tạp như vậy, suy kê vẫn đúng là không thích hợp làm thoại sự nhân. Có thể a nhạc muốn lên vị, gần như không có khả năng. Nói tới chỗ này, Xuyến bạo đột nhiên phản ứng, kinh hãi nhìn Đại Dê, ngươi, ngươi. Đại Dê bất mãn nói, ngươi rốt cục cái gì khuyết điểm a? Ngươi tới nơi này làm gì? Sẽ không tới lừa ta a. Xuyến bạo càng thêm hoài nghi, Đại Dê, làm sao ngươi biết ta nhạc không thể nào ngồi lên thoại sự nhân vị trí? Đại Dê tức giận bất bình, kia còn cần nghĩ, ta chưa từng có ngăn hường gừng việc gọi sự nhân vĩnh viễn sẽ không tự ta. Ta muốn là qua ngăn hùng hùng, hắn Lâm Hoài Nhạc chính là hòa liên thắng mạnh nhất, ta cũng ngồi không lên phó sự nhân, hắn còn muốn ngồi lên. Nói đồ đâu. Xuyên Bạo kém chút sợ tới mức ngất đi, đây là ta biết đại dế. Đại dế tẩu đội bằng nói, Xuyên Bạo thúc, vấn đề này không phải lối sinh chính mình phân tích ra được, là Hùng Hùng Lâm sinh nói cho chúng ta biết. Hắn nói, Hòa Liên thắng sách lược vĩnh viễn là cần đối, sẽ không để cho một nhàn chiếm. Chẳng qua đang chọn lúc xảy ra sai sót, mặc kệ dạng gì người ứng cử tham tuyển, tốc phụ nhóm đều là truyền yếu không chọn mạnh. Xuyên Bạo nghi ngờ không thôi. Lâm Sinh. Đại Dê đại đại liệt liệt nói ra, đương nhiên a, bằng không chúng ta sẽ nghĩ đến qua ngăn hùng hưng, nếu lưu tại Hòa Liên thắng, không phải bị các ngươi bọn này cáo già ăn không thể. Xuyên Bạo lúc này mới thần hồn quý vị, còn tốt, hoàn hảo. Đại Dê hay là hắn biết nhau cái đó đại Dê không có đổi, một chút không có đổi. Thật tốt quá. Đại Dê kịp phải nói, Lâm Hải Nhạc chẳng qua là muốn lên vị mà thôi, ra đây lẫn vào các đại lao, chỉ cần có chút thực lực, cũng đánh qua thoại sự nhân chủ ý, Xuyên Bạo ngươi sao như thế lo lắng. Xuyên Bạo liên tục cười khổ, đại Dê, ngươi là không biết Ta có thể cảm giác được Lâm Hoài Nhạc có một nháy mắt đối với ta dậy rồi sát tâm. Hả? Đại Dê cực kỳ kinh ngạc, A Nhạc thật có khí phách. Ta nhìn xem thúc phụ nhóm khó chịu rất lâu, nhưng nếu là nổi sát tâm, ta còn thực sự không có nghĩ qua. A Nhạc gia hỏa này có chút ý tứ a. Xuyên Bạo bị chẹn họ gần chết. Đại Dê tẩu nét mặt nghiêm trọng, Xuyên Bạo thúc, ngài nói cho chúng ta một chút, A Nhạc bởi vì chuyện gì lên được sát tâm được không? Xuyên Bạo hoàn chỉnh mà đem sự việc nói chuyện. Đại Dê tẩu biến sắc, A Nhạc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn học Hổ Nha? Đại Dê phịt mũi coi thường, thử thì Lâm Hoài nhạt cái dạng kia học cô nha, đừng làm rộn. Hắn cái miệng đó cả ngày bôi mật một dạng, nhìn thấy thuốc phụ các loại hoa nôn xạo ngữ. Nói hơn nhiều, chính hắn đều tin. Xuân bạo không như đại bá, nhưng cũng là hòa liên thắng một đám thuốc phụ bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại. A mừng như điên dám giết hắn. Xuân bạo than khổ nói, đại dê là thực sự a. A nhạt thật sự muốn chém ta à? Nếu không phải ta chạy nhanh, thật sự treo ở đâu? Đại dê liếc mắt nhìn hắn, ngươi không tới Lý Ngư Loan Ngư đầu tiêu châu nào, chạy nơi này làm gì? Xuân Bảo trắng ra nói, ngư đầu tiêu có thực lực gì, ta có thể không biết? A Nhạc muốn làm muốn đánh hắn, hắn ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Tất cả hòa liên thắng, chỉ có ngươi có thể đối phó A Nhạc. Đại Dê cười ha ha, xuyên bạo thúc, ngươi biết, ta một thằng thích ngươi. Thành, ngươi thì chờ đợi ở đây đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy A Nhạc không dám làm như thế. Đông Tinh Ô nha ba người phạm thượng kết cục tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trừ phi hắn muốn thành lập một mới hòa liên thắng. Chẳng qua cho dù như thế, các ngươi những thứ này thuốc phụ nhóm cũng sẽ vững như bàn thành. Xuyến Bảo nói lầm bầm, nếu thật là như vậy thì tốt. Đại Dê tẩu cũng nói. Xuyên Bạo Thúc đã nói được rõ ràng, Hoa Liên Thắng không sẽ chọn A Nhạc. A Nhạc thượng vị cơ hội không lớn. Bất quá, chương 257, Xuyên Bạo là lão hồ ly 2, chương 257, Xuyên Bạo là lão hồ ly 2, có một việc rất kỳ quái. Đại Dê hỏi, sự tình gì? Đại Dê Tẩu tự nhiên nói, A Nhạc làm sao lại muốn nhìn muốn đem Suy Kê vớt xuống đi đâu? Đại Dê không đồng ý, Xuyên Bạo không phải đã nói rồi sao? A Nhạc nói hiện tại giang hồ đại loạn, cần phải có một cường lực người nói chuyện. Đại Dê Tẩu lắc đầu, Hoa Liên Thắng cần gì cường lực người nói chuyện? Chỉ cần thúc phụ nhóm ngồi định. Hoa Liên Thăng có thể ổn định, trong này nhất định có duyên cơ khác. Đại Dê vừa muốn phản bác, đột nhiên Chung điện thoại di động vang lên, túi đầu xem xét, ai, Tiểu Phú. Xuân bạo cùng Đại Dê tẩu điên nhau, cũng không biết Lư Phú lúc này cho Đại Dê gọi điện thoại làm cái gì. Tiểu Phú, ta Đại Dê a, a, cẩn thận Lâm Hoài Nhạc, không nên tùy tiện đáp ứng hắn mời, tốt nhất quan hệ với hắn đoạn tuyệt. Xuân bạo cọ được đống chốc đứng lên, mồ hôi trên mặt chảy ra không ngừng, hắn bất chấp đoán, hoang hỏi a nhạc làm cái gì? Đại Dê cho hắn vẩy ra điện thoại di động, dập máy. Xuân Bảo cấp bách. Ngươi làm sao lại dập máy đâu? Đại Dê đương nhiên nói, sự việc đều nói xong rồi, ta không treo rơi làm gì. Xuyến bạo lau vệt mồ hôi, tiện tay một vòng, một tân thủy, cả người cũng hư. Đại Dê chậm rãi nói, tiểu phú truyền đến thông tin, cùng Lâm Hoài nhạ quan hệ tốt nhất và mất. Gia hỏa này sợ là muốn làm đại sự tình. Xuyến bạo ổn định tâm thần, đem tiền giấy cuốn đẩy. Đại Dê, có thể hay không cho Lâm Sinh gọi điện thoại, hỏi hỏi rõ ràng nguyên do. Đại Dê giận dữ, ngươi đây là xem thường người sao? Thi điểm ấy dẫn tiền giấy, còn muốn nhường Á Phong cho người thông tin? Ngươi có biết hay không, A Phong mỗi lần treo treo thưởng hoa hồng đều là 2000 vạn tiền giấy cấp bước. Ngươi này 40 vạn tiền giấy tốt lấy làm gì? Xuyên Bạo nhẫn nhịn gần chết. Thế nhưng tỉ mị tưởng tượng, Đại Dê nói đúng A Lâm Phong làm sự tình khi nào nhỏ bọn như vậy? 40 vạn ở đâu vào tới mắt của hắn? Xuyên Bạo ngu ngơ trong chốc lát, nói ra, ta có thể không so được các ngươi, không, có 2 năm tuyển cử tiền, kia đầy đủ ta 1 năm thu nhập. Đại Dê xì một tiếng, 20 vạn tiền giấy hoa 1 năm, có quỷ mới tin. Vấn đề này dĩ nhiên không phải thật sự, chẳng qua đối với thúc phụ nhóm mà nói, mỗi lần tuyển cử lúc 20 mươi vạn tuyển cử tiền thật là tốt một khoản lớn thu nhập. Xuân bạo câu khẩn nói, Đại Dê, ngươi được hỏi thăm một chút chuyện cụ thể a. Ngươi bây giờ nhưng vẫn là treo lấy hòa liên thắng tên vào đấy. Nếu Lâm Hoài Nhạc việc làm liên quan đến ngươi, đây không phải nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch sao? Đại Dê tưởng tượng cũng đúng, ngươi nói ngược lại là không có sai. Lâm Hoài Nhạc làm cái gì cũng tốt, kia là tự do của hắn. Nhưng mà hắn làm sự tình không thể liên lụy ta. Đại Dê tẩu yên lặng gật đầu. Nàng ở bên cạnh thấy rõ ràng. Xuân Bảo nói chuyện, dùng tới tương quan thoại thuật. bất quá cùng xuyến bạo một dạng, Đại Dê tẩu đồng dạng muốn biết Lâm Hoài Nhạc người kia rốt cục là làm sự tình gì, lại dẫn tới Lâm Phong cảnh cáo. Trên giang hồ người nào không biết Lý Phú là Lâm Phong đồ mã, điện thoại là Lý Phú đánh, lại là Lâm Phong nương hẳn đánh. Đại Dê suy nghĩ một lúc, hay là chủ động bấm Lâm Phong điện thoại, "A Phong, ta Đại Dê. Vừa nãy tiểu phú điện thoại ta không có hiểu rõ, A Nhạc làm sự tình gì, để ngươi kinh ngạc như vậy?" Lâm Phong đang cùng đại phi, hôi cầu uống trà, tiếp vào Đại Dê điện thoại hay là thật kinh ngạc. "Đại Dê, ngươi chừng nào thì bắt đầu truy vấn mọi nguồn?" Đại Dê lập tức liền bắn đi xuyến bạc, là xuyến bạc sao? Lâm Hoài Nhạc tìm hắn, sau đó nói một tràng lời nói. Xuyến bạo nhìn xem thần tiên giống nhau nhìn Đại Dê ở ngay trước mặt chính mình làm loại chuyện này, cảm giác này có chút kỳ diệu. Đại Dê rõ ràng là bán đứng chính mình, vấn đề là chính Xuyến bạo lại không ghét loại chuyện này, thậm chí cảm thấy được Đại Dê bán được đúng. Dưới mắt hạng nhất chuyện trọng yếu chính là muốn hiểu rõ Lâm Hoài Nhạc tên Vương bắt đảng kia rốt cục làm sự tình gì, đường mẹ nó làm đến cuối cùng đem hỏa liên thăng thuốc phụ nhóm cũng đều bán. Nếu Lâm Hoài Nhạc học cô nha, kia việc vui cũng lớn. Lâm Phong giật mình nói, nguyên lai like Xuyến Bảo đến ngươi chỗ nào trốn đi à? Hắn ngược lại là thông minh trên giang hồ đều nói hòa liên thắng thúc phụ nhóm là hồ ly vẫn đúng là không có nói sai đại dê hợp được nói bọn hắn là cáo giả thì thế nào còn không phải được chỉ vào ngươi a phong muốn thông tin lâm phong bật cười nói đại dê ngươi lập tức muốn quăng ngang hòa liên thắng sự việc nhìn thoáng chút xuyến bạo là một đầu thông minh lanh lợi cáo giả cứu giác của hắn hay là bén nhè a nhạc làm sự tình gì ta cũng không thể trực tiếp kể ngươi nghe bất quá ta cho ngươi một nhắc nhở đi hỏi thăm một chút đêm qua chuyện gì xảy ra ngươi sẽ biết nhớ ở ta chớ cùng lâm hoài nhạc có cái gì liên lụy đại dê mặt mũi tràn đầy bất khí đà tạ a phong hông đương lượng khôn hiện tại trên giang hồ như mặt trời ban trưa, lượng khôn lâm phong hai người một thể, hiện tại chính mình một chiếc điện thoại đánh xuống, không tốn sức chút nào thì thu được thông tin. hán đại dê mặt mũi còn là rất lớn à xuyên bạo đội vặn hỏi, lâm sinh nói cái gì? đại dê đáp ý nói, ta xuất mã, á phong khẳng định cho ta mặt mũi. hắn nói, hỏi thăm một chút đêm qua xảy ra đại sự gì tình liền biết. xuyên bạo đặc biệt im lặng, này lâm phong cũng là cái hồ ly, không phải lượn quanh lớn như vậy vòng tròn. đại dê tẩu hô qua trường phát, đi tìm chế phong, đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? trường phát mặt mũi tràn đầy cổ quái, á tẩu vừa mới tiếp vào một tin tức đại dê tẩu không hiểu nhìn hắn ngươi đây là biểu tình gì trường phát bội vàng nói tân liên thắng truyền đến thông tin đêm qua bọn hắn để cử mới tọa quán toán bạo đại dê khó hiểu nói toán bạo làm tân liên thắng long đầu liền để lâm hoài nhạc khẩn trương trường phát cười khổ nói đại lao ta đã có nói xong đâu đại dê không kiên nhẫn nói ngươi nói ngươi nói trường phát chặn lại nói tân liên thắng tân nhiệm long đầu toán bạo tại nhà mình quán ba chúc mừng lúc cảnh ngộ tay súng tập kích toán bạo cùng huy hoàng tại chỗ tử vong tân liên thắng lại chọn lựa mới long đầu lạc chí mình Xuế Bạo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đại Dê ngốc ngây ngốc nhìn một chút Xuế Bạo lại xem xét Đại Dê Tẩu. Ta không có nghe lầm chứ? Tân Liên Thắng mũ hổ đêm qua đi hai con. Xuế Bạo nhịn không được lớn tiếng nói. Đó là trọng điểm sao? Trọng điểm là vì sao Lâm Sinh muốn chúng ta điều tra thêm đêm qua xảy ra đại sự gì? Đại Dê buông tay nói. Tân Liên Thắng mới long đầu cùng một vị thực quyền đường chủ treo. Xuế Bạo cao giọng nói. Không sai. Nhưng vấn đề là vì sao Lâm Sinh sẽ đem hai chuyện này liên hệ tới? Đại Dê đột nhiên giật mình. Ý của ngươi là? Lâm Hoài nhạt làm. Xuế Bạo chán nản nói. Đúng. Lâm sinh ý nghĩa chính là như vậy. Đại Dê không thể tin được, không phải? Lâm Hoài Nhạc tại tá đôn à, hắn tại sao muốn làm chuyện như vậy? Trường Phát lập tức nói, chiều hôm qua Long Đầu đến hội lúc, Lâm Hoài Nhạc bản kia dậy rồi xung đột. Xuế bạo liên tục, không sai. Lâm Hoài Nhạc vì Lâm Sinh cùng Liên Hạo Đông đánh cược làm cược, lập xuống tiền đặt cược, hình như Hàn Tân, Toán bạo, Phủ Đầu Tuấn, Hồ Tu dũng đắng người nhường hắn bồi không ít tiền giấy. Nghe nói hơn ngàn vạn. Đại Dê cao hứng bừng bừng nói, ha ha, a nhạc có thể bồi đến nhà bà ngoại. Nhưng chẳng qua cũng là một ngàn vạn, không cần phải. Làm loại chuyện này a. Xuế bạo cười khổ nói, còn không phải thế sao? Mỗi người cũng giống như ngươi tài đại khí thô. Đại Dê, ta hai ngày này muốn tại ngươi nơi này ở lại, có thể chứ? Đại Dê khó hiểu nói, ngươi không có có chỗ ở chưa? Xuế bạo ăn ngay nói thật, ta không dám trở về. Ta sợ hoặc là bị ai nhạc chém giết, hoặc là bị Tân Liên Thắng chém giết. Đại Dê ngạc nhiên, ai nhạc hắn điên rồi muốn giết ngươi? Ngươi thế nhưng hỏa Liên Thắng rất có danh vọng thúc phụ. Xuế bạo hừ lạnh nói, hắn tìm ta lúc, ta thật sự cảm nhận được sát ý. Nếu không phải ta chạy thật nhanh, làm không tốt liền treo. Nhìn còn đang ở mơ bị Đại Dê. Xuyết bạo trong lòng thẳng thắn này ngốc tự tốt số, dứt khoát thì tiến một bước giải thích nói, Lâm Hoài nhạc xử lý toán bạo huy hoàng đã thành tân liên thắng tự định. Tân liên thắng muốn đánh tới lúc, hắn lấy cái gì đi phiền? Biện pháp bây giờ chỉ có một, ngồi lên hỏa liên thắng người nói chuyện. Suy Kê là cái phế vật, cho hắn rất tốt lấy cớ. Cần phải bãi miệng Suy Kê, nhất định phải thuốc phụ nhóm đồng ý, ta là sẽ không đồng ý. A nhạc ngay cả Tân Liên Thắng mới tòa quán cũng dám giết, đối với tại chúng ta những thứ này thuốc phụ nhóm tự nhiên không có gì tính sợ. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bức bách chúng ta đồng ý. Ta nếu là không trốn đi làm không tốt hắn liền có thể bắt ta khai đao, giết gà dọa khỉ. Đại Dê gãi đầu khó hiểu nói, xuyến Bạo, ngươi đã là tương đối có danh vọng thúc phụ, ngươi nếu con gà, vậy ai có thể là con khỉ kia?" Xuyến Bạo không nói nhìn Đại Dê, gia hỏa này đâm người ống thở là thật đau. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, của ta hy vọng tại thúc phụ chỗ nào là đủ, bất quá, xui xẻo là ta là xếp hạng trước ba người. Chỉ cần chém ta, những kia hy vọng không bằng ta, nhất định sẽ bị đoản gốc. Mà danh vọng cao hơn ta phi đặng, cũng phải nhận quả thực suy xét một phen. Do đó, ta tuyệt đối làm luôn trốn đi. Đại dê vũ bộ ngực nạo lên nói, "Ngươi cứ việc yên tâm, hắn Lâm Hoài Nhạc có phải không dám chạy đến nơi đây." Chương 258, Suyế Bạo bán đứng chính mình, 1. Chương 258, Suyế Bạo bán đứng chính mình, 1. Đại dê mặt mũi tràn đầy phách lối, "Ta thuyên loan thuần một sắc, qua ngăn hồng hương sau đó, ta là hồng hương nhị lộ nguyên soái. Một sáng ta chỗ này có chuyện gì, hồng hương cái khác thập nhị sảnh đường đều sẽ trợ rút. Người khác không nói, chỉ là Quỷ Thanh Tân Nghi, Tiêm Sa Chủy thái tử, này hai đạo nhân mã thì đủ những người khác uống một bầu." Suyế Bạo thở dài, "Đều không cần bọn hắn, chỉ cần Lâm Sinh Lôi đỉnh An Ninh chỉnh diện." Trung nghĩa tín đều vô dụng à? Đại Dê hắt hủ tục nhạn. Xuễn Bảo, ngươi liền hảo hảo điệu chờ đợi ở đây đi. Ai nhạc không dám tới. Xuễn bạo nhắc nhở, ai nhạc so ra kém ngươi, bất quá muốn coi chừng hắn dọa trò. Lâm Sinh nói đúng, ngươi cùng ai nhạc đừng tới hướng. Hắn chính diện đánh không lại ngươi, nếu phục kích ngươi, vậy cũng không diệu. Đại Dê gừ lạnh nói, ta lại không phải người ngu, ta mới sẽ không đi đấy. Xuễn bạo muốn nói lại thôi. Không sai, ngươi xác thực không phải người ngu, chẳng qua ngươi này thiếu thông minh dáng vẻ, có đôi khi đây kẻ ngốc đều đáng sợ. Kẻ ngốc tốt xấu có hành vi của mình suy luận, ngươi đây là nghe gió chính là mưa. Xuyên Bạo vô cùng là an toàn của mình lo lắng đây này. Suy nghĩ một lúc, vẫn là phải dễ dỗ một phen, Đại Dê, ngươi muốn đem Lâm Hoài Nhạc việc làm nói cho Đặng Bá sao? Đại Dê quả nhiên không phụ Xuyên Bạo hy vọng, thẳng thắn điểm nói ra ý nghĩ của mình, ta tại sao muốn nói cho hắn biết? Ta nói gì ai nhạc cho phi đặng một bài học đấy. Xuyên Bạo thở dài trong lòng. Này đứa nhỏ ngốc, thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Bất quá, ai bảo này đứa nhọng ngốc thực lực cường đại đâu. Đại Dê chụp nhạc, thúc phụ nhóm bị đội, kia là đang đợi. Ta muốn truyền Các ngươi khẳng định cũng sẽ không kia ta. Ai bảo của ta bàn lớn nhất, lão bản nhiều nhất, tiểu đệ tối chúng đấy. Tuyển yếu không chọn mạnh. Chú ý cân đối. Chó má. Còn không phải là các ngươi đám này lão giá sạn luyến quyền bị sao? Đời giang hồ xem xét, nhà ai đường chủ mình không thể làm chủ. Hờm đứng tốt bao nhiêu, chỉ cần làm đường chủ, trừ ra giao đến, địa bàn của mình yêu chơi như thế nào thì chơi như thế nào, kia không mạnh bằng thoại sự nhân nhiều. Chỉ cần xã đoàn có cần lúc giúp một chút là được, cái khác, tùy ngươi làm thế nào. Cái độ chơi này hay là trung thân chế? Ở đâu tựa hòa liên thắng? Một nhiệm kỳ long đầu chỉ có thời gian 2 năm, còn chỉ có thể tuyển 2 lần. Ngươi nếu tượng Hòa Hưng Tịnh cũng được a. Tốt xấu người ta địa tọa quán có thể càng không ngừng tuyển. Điều này vô dụng xa đoạn, đồ tốt nhất. Đại Dê càng nói càng là hưng phấn, suýt chút nữa thì hát vang một khúc lại này một bản trợ trợ hứng. Xuyên Bạo không nói gì. Đại Dê nói đúng, có thể bất kể nói thế nào, Hòa Liên thắng vô dụng đến nước này, không phải bọn hắn thế hệ này thúc phụ nổi. Trăm năm đại xã đoàn, quy củ đều là nhiều đời địa truyền xuống tới. Cho đến ngày nay, ngày xưa giang hồ thứ nhất đại xã đoàn hợp độ cũng không tồn tại nữa, nhưng là cùng Liên thắng vẫn còn vẫn là giang hồ thập đại một trong vậy liên chứng minh tổ tông truyền xuống tới thứ gì đó là hữu hiệu hòa liên thắng thúc phụ nhóm điên rồi mới biết sửa kiểu này chế độ thúy chi hắn xuyên bạo hay là người hưởng lợi tiêu càng sẽ không sửa lại vấn đề là loại chuyện này cùng đại dê giảng là dạng không hiểu nhưng đại dê không tham tuyển chờ đến tuổi tác sau đó an ổn làm hòa liên thắng thúc phụ càng không khả năng tòa quán là tam sát vị mệnh không cứng rắn không thể ngồi nói là nói như vậy có thể trên giang hồ cái nào có thực lực đại lao không nghĩ làm thoại sự nhân chính xuyên bảo trải qua chuyện như vậy hắn lúc còn trẻ tính tình nóng nảy vô cùng. Bằng không vậy không thể có thể có dạng này ngoại hiệu. Lý Ngư Loan tại dưới sự hướng dẫn của hắn rất cường thế, Xuyên Bạo thật sự cho là mình có thể được tuyển thoại sự nhân. Kết quả thì sao? Cái giám lặng. Từ đầu tới cuối, mãi đến khi hắn làm hòa liên thắng thúc phụ, cũng không có ngồi qua vị trí kia. Không có cách, ai bảo hắn cường thế đâu? Ai bảo hắn không có đối thủ đâu? Ý gì theo Hòa Liên thắng truy củ, không thể để cho một nhà độc chiếm, Xuyên Bạo thì không được tuyển chứ sao? Cái này khiến hắn rất dễ dàng thì cùng đại dê tổng tỉnh. Thành thật giảng, chính Xuyên Bạo cũng cảm thấy Hòa Liên thắng sớm muộn cũng sẽ có như thế một cái kết nạn dựa theo hỏa liên thắng tuyển cử chế độ mỗi một thời đại mạnh nhất cái đó chính là một khối đá mài đao là cho cái khác người ma đao dùng hết lần này tới lần khác đại dê thực lực không chỉ là mạnh hơn cái khác đường chủ mà là xa xa địa vượt qua người ta đại dê là thiên loan tuần một sắc ca. chỉ là điều này có thể chứng minh năng lực của hắn những người khác ai có thể cùng hắn đây quan tử sâm ngư đầu tiêu đại phú hắc cao lão lâm hoài nhạc, có thể quên đi thôi những người này trừ phi thêm một hối bằng không thật không đủ lớn dê đánh hết lần này tới lần khác một người như vậy không thể làm hòa liên thắng địa toa quán đội thành ai ai không tới khí đây cũng chính là đại dê nếu đổi thành hắn xuyến bạo, trả thù thủ đoạn có nhiều lắm tỷ như bụng trộm mặt phối hợp lâm hoài nhạc đem hòa liên thắng náo cái chia năm sẻ bảy lại có cái gì hiếm lạ dù sao đại dê lập tức sẽ qua ngăn hồng hưng sao dù sao người ta qua ngăn sau đó hay là hồng hưng nhị lộ nguyên soái kia không phải hảo hảo địa vụ vụ lý lịch của mình nếu đem hòa liên thắng đánh cho tàn thế đối với hồng hưng cũng đúng thế thật có lợi a xuyến bảo tùy tiện tưởng tượng trên mặt lộ ra biến thái nụ cười đại dê đột nhiên trông thấy nụ cười của hắn cho dần mình xuyến bảo Ngươi tại nghĩ lộn xộn cái gì sự việc? Xuyên bạo lấy lại tinh thần hỏi, Đại Dê, ngươi còn thu tiểu đệ sao? Đại Dê nhún đuôi bay, thu nha, tiểu đệ của ta không đủ dùng. Xuyên bạo hiếm ngạc nhiên nói, tại Hòa Liên Thắng bên trong, địa bàn của ngươi lớn nhất, tiểu đệ nhiều nhất, còn chưa đủ dùng. Đại Dê đối với hắn căn bản không thèm bị, chưa đủ a? Hắn miết lên ngón tay kể ra, a khôn muốn mở một xe buýt nhỏ công ty, đem tân giới, tiểu long, cảng đảo xuyên kết hợp lại, vẹn vẹn xe buýt nhỏ công ty giữ đỉnh, ta chỗ này liền cần cống hiến mấy trăm người. Những người này còn không phải thế sao Lưu Minh? Đây chính là đứng đắn đi làm." Xuyên Bạo gật đầu đồng ý A Khôn còn yêu cầu tại trên địa bàn, mỗi một cái cộng đồng đều muốn thành lập một tiệm tạp hóa, nhiều người cư xá có thể nhiều lắm thành lập mấy cái. Ta phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ riêng là trên địa bàn của ta, này liền cần tiểuu một ngàn người. Những người này hay là đứng đắn đi làm." Xuyên Bạo lấy làm kinh hãi, tiệm tạp hóa bự kia cũng là chúng ta dám sở chạm. Xuyên Bạo nói như vậy là có nguyên nhân. Tiệm tạp hóa không đáng chú ý, có thể thành thật giảng, tiểu này cộng đồng tiệm tạp hóa trên cơ bản được mọi người tộc cẩm giữ đặc biệt bất động sản gia tộc chỉ cần bọn hắn trong phạm vi thế lực trên cơ bản đều sẽ tiện thể mở một tiệm tạp hóa đây là thương nghiệp mắt xích chìm xuống một loại biểu hiện xuyến bạo khuyên đủ mở một tiệm tạp hóa có thể thực hiện mở hơn nhiều hội gây phiền vãi đại dê ha ha cười lạnh nói có phiền vãi gì cung ứng không được hàng hóa sao xuyến bạo gật đầu đúng a nếu cung ứng không được hàng hóa danh tiếng tất cả đều làm hư đại dê đáp ý nói người nghĩ đến sự việc a phong sớm liền nghĩ đến người ta khắp nơi cũng tại trước ngươi đầu điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng xuyến bạo cao mày nói đã sớm nghe nói Lâm Sinh hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch thần thông quảng đại nhưng coi như là Lâm Sinh vấn đề này cũng không tốt làm a những kia phú ông cũng sẽ không đối với chúng ta xã đoàn khách ký Đại Dê gửi lệnh nói bằng bọn hắn Xuấn bạo vội vàng nói những thứ này đại phú hào chỉ cần liên thủ kẹp lại chuôi cũng ứng ngươi tiệm tạp hóa bên trong cái gì cũng không có sao cùng người ta cạnh tranh Đại Dê trong lòng là thật giấu không được lời nói ép căn bản không hề giấu kín tâm tư bọn hắn muốn bắt cổ chúng ta hương giang sản xuất cái quái gì thế sao Xuấn Bảo khẽ giật mình Đại Dê cười to không gian ngược lại là có không ít điện tử sản phẩm, có thể những vật này tiệm tạp hóa không dùng được à? thật muốn mua điện tử sản phẩm sẽ không đi máy tính đường phố đi. tiệm tạp hóa mua xong thứ gì đó là tạp hóa, không tầm thường còn làm điểm rau dưa trái cây. cái khác tính là gì? những kia phu ông muốn mắc cổ. để bọn hắn tập nha, xem xét quê nhà có đáp ứng hay không. xuyên bạo trong mắt kém chút trường ra ngoài, các ngươi đã thông lão ra mua đường. đại dê càng phát đắc ý, không phải chúng ta, là a phong. hắn đã thông quê nhà tuyến đường, nghĩ muốn cái gì cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần đúng hạn trả tiền. Việt Tỉnh nhà máy liên tục không ngừng địa đem đồ vật cho sản xuất ra. Xuân bạo im lặng im lặng. Đại Dê hai tay chống nạnh, Dương Dương tự đắc đắc ý. Chúng ta tiệm tạm hóa mặt hướng Hương Giang thị dân, nhà máy trực tiếp phóng tại nội địa Việt Tỉnh. Lưỡng địa cách xa nhau rất gần, sắp xếp hàng vậy rất tiện. Cho dù là quỷ lão, hắn cũng không dám ngăn cản. Loại quan hệ này đến dân sinh thứ gì đó, quỷ lão nếu là dám ngăn cản, đám dân thành thị liền dám gọi lên phụ tổng đốc. A Phong nói, loại mô thức này gọi là trước cửa hàng sau sưởng. Xuân Bảo càng phát kinh ngạc, còn có hình thức. Đại Dê đương nhiên gật đầu, đương nhiên. A phong ngược lại là nói với chúng ta qua, bất quá chúng ta không nhớ được. Hắn có chút hậm hực nói, "Chương 258, xuyến bạo bán đứng chính mình, 2, chương 258, xuyến bạo bán đứng chính mình, 2, chúng ta ra đây lẫn vào tất cả đều là đại lão thô, ở đâu hiểu được đám đồ chơi này? Chẳng qua chúng ta không hiểu không cần gấp, người thông minh hiểu không được sao?" Nghe người thông minh nói chuyện chuẩn không có sai. Đại Dê tẩu mỉm cười nhìn đại dê tại xuyến bạo trước mặt khẽ khoang, sững sốt không nói một lời. Trước đây vì đặc nhường đại dê tham gia mảnh bê tang lễ, y thực không có an hảo tâm. Bất quá Đại Dê đã có hạnh cùng Lâm Phong câu được. Đại Dê không hiểu được những thứ đó, sự việc. Đại Dê tẩu hiểu a nàng có thể thái hiểu rõ chỉ cần Lâm Phong vẽ bản thiết kế trở thành sự thật sẽ phát sinh dạng gì sự việc. Đó là về cơ bản sửa đổi xa Đoàn Hồng Hương tính chất chuyện lớn. Nếu là mọi thứ đều dựa theo Lâm Phong suy nghĩ phát triển, Hồng Hương thực sự không phải cái gì giang hồ Sa Đoàn, cao thấp cũng là một nhà mát xích công ty. Cho đến lúc đó thật thì không cần lo lắng Đại Dê bị cảnh sát kéo đi đồn cảnh sát. Đại Dê tiếp tục nói, ngươi nhìn xem, chỉ là hai cái này hạng mục thì cần đại lượng nhân viên, nhưng đừng tưởng rằng những nhân thủ này là đủ rồi còn có thuyền loan dò quả, bãi đậu xe, báo chí bảy, quán mặt trưởng, phòng ca múa, phòng đêm, cũng cần đại lượng nhân viên. Ngoài ra, còn có cơ hội. Tiếng vậy cần đại lượng nhân viên. Trừ đó ra, còn có giảm chiếu phim, này đã tại mở xây. Này chút tiểu đệ nhóm đều là muốn mặc đồng phục bắt đầu làm việc. bọn hắn còn không phải thế sao lâm thời công. Mỗi tháng cũng có xài tùy. Xuế bạo hồi lâu không nói gì, hơn nửa ngày nói, ta trước đây muốn nhường ngư đầu tiêu theo ngươi lan lộn. Đại dê lấy làm kinh hãi, ngư đầu tiêu tại lý ngư loan trộn lẫn phải hảo hảo, ngươi nhường hắn cùng ta trộn lẫn có ngươi làm như thế lão đại sao? Xuyến bạo thẩm nghĩ, ngươi đại dê làm việc thẳng thắn, ta cũng không thể cất giấu, bằng không liền để ngươi coi thường ta. Ngư Đầu Tiêu co đầu rút cổ tại Lý Ngư Loan, căn bản thì giá không được. Hắn mang một cái hòa liên thắng đường chủ tên tuổi, quản cái gì dùng? Ngư Đầu Tiêu tình cảnh thì đây suy kê tốt đi một chút có hạn. dự, ta lúc đầu tại Lý Ngư Loan lúc, đó là cái gì thanh thế? Tất cả hòa liên thắng liền không có lớn hơn ta. Ngư Đầu Tiêu ngay cả ta lúc đầu một nửa đều không có. Coi đầu rút cổ ở đâu? Sớm muộn gì xong đời? Chẳng những địa bản so với ta nhỏ ngay cả thu tiểu đệ vậy so ra kém ta, ngư đầu tiêu dù sao cũng là có điểm tâm cơ, nhưng hắn thu tiểu đệ phi cơ, giống như ngươi đều là thẳng tính. Đại dê giận dữ, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta? Xuyến bạo trắng da nói, chúng ta hòa liên thắng truyền thống là khéo léo, ngươi khéo léo như sao? Đại dê tức điên lên. Xuyến bạo hối hận, tại hòa liên thắng, không sợ ngươi mạnh, cũng không sợ ngươi yếu, liền sợ ngươi không có khéo léo. Ngươi nhìn xem phi cơ con hàng kia, đi thẳng về thẳng, đây ngươi càng trắng da đến lợi hại. Ngươi nhìn đi, ngư đầu tiêu sau đó, phi cơ không phải đem lý ngư loan làm hết rồi không thể? Đại Dê tức giận đến trực xuyên thuốc khí, đột nhiên hắn nói, "Xuyên Bạo, ngươi không phải muốn Ngư Đầu Tiêu cùng ta trộn lẫn sao?" Xuyên Bạo đại hỉ, "Ngươi đồng ý." Đại Dê cười gần nói, "Ta không đồng ý." Xuyên Bạo lập tức có chút nội trí, "Ta muốn trong miệng ngươi cái đó xứng sở trùng phi cơ, ta không phải nhường ngươi xem một chút, không tâm nhãn nhi người có thể hay không trộn lẫn tốt." Xuyên Bạo lập tức nói, "Ta cái này Ngư Đầu Tiêu gọi điện thoại, nhường hắn nhường phi cơ đến." Đại Dê thúc giục nói, "Ngươi đánh, ngươi mau đánh." Xuyên Bạo thật liền ngay trước Đại Dê mặt cho Ngư Đầu Tiêu gọi điện thoại, chuyện làm thứ nhất lại không phải nói phi cơ. A Tiêu trên giang hồ quá loạn, không thể dễ tin người khác. tất cả hòa liên thắng trừ ra đại dê, không muốn tin mặc cho người khác, nhất là a nhạn, tuyệt đối không thể cùng hắn có một tia liên quan. ngư đầu tiêu liên tục gật đầu, đại lão ta hiểu rồi. xuyên bạo này mới nói, nhường phi cơ đến đại dê nơi này tìm ta, về sau hắn liền theo ta. ngư đầu tiêu giật mình nói, đại lão, ta chỉ như vậy một cái phát triển tới lão. xuyên bạo giận dữ, nước bọn bay ngang, ta có phải hay không là ngươi đại lão? cùng ngươi muốn một thế lao thì ra sức cưỡng tử. ngư đầu tiêu liên tục, ta lập tức để hắn tới. xuyên bạo hừ lạnh nói sớm như vậy không phải tốt sao? thực sự là muốn ăn đòn. nhanh, ta cùng đại dê đang chờ đấy. ngư đầu tiêu buồn bực, đại lão, ngươi chạy thế nào đại dê nơi đó đi. đến lý ngư loan tốt bao nhiêu a? xuyến bạo cười lạnh nói, chạy ngươi nơi đó đi. dựa vào ngươi bảo hộ ta. thật muốn có chuyện gì, lẽ nào chúng ta hai người cùng nhau nhảy xuống biển sao? mau để cho phi cơ đến. xuyến bạo đống chốc cúp điện thoại. đại dê đột nhiên thì không giận, xuyến bạo, ngươi đây là đoán trời đoán đất nói móc không kỳ à? a tiêu như thế hiếu kính người, ngươi còn như thế mông hán các ngươi những thứ này hòa liên thắng thuốc phụ cũng đừng trách người khác không tôn trọng các ngươi xuyên bạo không đồng ý ngươi không có đóng qua chính mình tới lão ta có thể hống hắn nhưng cũng năng lực bảo bộc hắn ta đây là cho hắn tìm đường lui đại dê nhiều hứng thú nói nói thế nào xuyên bạo thản nhiên nói một lúc bắt đầu ta là muốn nhường ngư đầu tiêu tiểu tử này theo ngươi là lụi hòa liên thắng hiện tại là nửa chết nửa sống sự tình từ nay về sau rất khó nói ngươi đi rồi sau đó hòa liên thắng căn bản thì không nhìn thấy tiền đồ trước đó còn có một cái lâm hoài nhạn hắn mặc dù không có thực lực ngươi mạnh nhưng mà gia hỏa này có cổ tay Hòa Liên Thắng ở trong tay của hắn còn có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ bất quá, Lâm Hoài Nhạc làm chuyện như vậy sau đó, Hòa Liên Thắng có thể hay không bảo đảm hết thể đều không biết. Do đó, ta tạm thời sửa lại quyết định. Đại Dê ngạc nhiên nói, ngươi không cho á Tiêu cùng ta la lộn. Xuyến bạo đầy kính mắt, ý của ta là chúng ta ba ông theo ngươi la lộn. Đại Dê trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, Đại Dê tẩu cả kính nói, Xuyến bạo thúc, ngươi thế nhưng Hòa Liên Thắng thúc phụ đi theo lôi sinh trộn lẫn, này không phù hợp quy củ à? Đại Dê người đều tê, cái gì? Ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau trộn lẫn? Xuế bạo ăn ngay nói thật, đầu tiên ta phải chỉ vào ngươi bảo mệnh. A Nhạc cái này vô liêm sỉ náo động lên chuyện như vậy, muốn thu tay lại gần như không có khả năng. Hắn cũng không dám thu tay lại. Tân Liên Thắng còn không phải thế sao hắn nho nhỏ tá đôn có thể ứng phó có được? Lâm Hoài nhạc muốn bảo mệnh, nhất định phải ngồi lên Hòa Liên Thắng thoại sự nhân vị trí. Duy có dạng này, hắn có thể an ổn địa dừng lại bước chân, mới có thể bảo trụ mạng mình. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, suy kê, Hòa Liên Thắng các vị thúc phụ đều, đều đem đứng trước nguy hiểm. A Nhạc đối với tọa quán vị trí tình thế bắt buộc, bằng không hắn thì phải chết. Ngươi nghĩ, nếu như hắn tất cả đường lui cũng không có, trừ ra hướng phía trước một con đường bên ngoài, thì không có đường khác nhường hắn lựa chọn. Là cái này A Nhạc gặp phải hiện thực. Ta là không dám rời đi nơi nơi này. Đại Dê suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý xuyến bạo lại đẩy kính mắt, "Đại Dê, thực lực của ngươi là đầy đủ, dù là đến Hưng Hưng cũng là thực lực cường đại nhất vài vị đường chủ một trong." Ai ngờ Đại Dê liên tục quát tay, cũng không dám nói như thế. Không nói những cái khác, chỉ là A Phong Lôi đình an ninh, ai dám nói năng lực chiến thắng qua hắn. Xuyến bạo chặn họ gần chết, người nào không tốt để, ngươi sao để A Phong Đại Dê lại nói, Thái tử Tiêm sát Truy, vậy cũng đánh không lại a. Xuyên Bạo càng tức, nhưng mà Đại Dê vẫn chưa nói xong, Quỷ Thanh Tân Nhi hổ cũng không phải dễ chơi được. Còn có A Khôn lập nghiệp bự rác. Xuyên Bạo ngay cả vội vàng cắt đứt Đại Dê lời nói, những chuyện khác không nói, ngươi đi hồng hưng mặc dù là nhị lộ nguyên soái, nhưng vẫn là thiếu một cái túi khôn. A tẩu trí tuệ ta thừa nhận, nhưng ngươi còn thiếu một lão giang hồ ở một bên giúp ngươi thăm lưu. Điểm ấy, ngươi thừa nhận a. Đại Dê tẩu đội vàng nói, chúng ta lôi Sinh Nu cầu cấp bách một vị thăm lưu. Đại Dê gật đầu, thừa nhận Xuyên Bạo nói đúng. Xuyên Bạo đắc ý nói, Kia vị tham lưu này, trừ ra ta, còn ai có tư cách đảm nhiệm? Đại Dê trợn mắt há hốc mồm, ngươi là bán đứng chính mình. Xuyên bạo phẫn nộ, cái gì gọi là ta bán đứng chính mình? Ta đây là đem chúng ta Lý Ngư Loan ba ông cũng bán cho ngươi. Liền nói ngươi thuyên loan đại dê, có dám hay không muốn? Đại Dê ở đâu chịu được cái này phép khế tướng, gỗ ngực nói, tất cả giang hồ còn có ta chuyện không dám làm. Không phải liền là các ngươi Lý Ngư Loan sao? Ta thu. Xuyên bạo lập tức nói, Đại Dê, về sau mời chiếu cố nhiều a. Đại Dê vung tay lên, yên tâm đi, có ta bảo kê ngươi. Lâm Hoài Nhạc không dám làm loạn. Chương 259, Lạc Chí Minh thay đổi, 1. Chương 259, Lạc Chí Minh thay đổi, 1. Hơn 10 giờ đêm, Kim gia căn phòng lớn vẫn sáng đèn. Tình hình chung dưới, Kim gia làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy luật. Lao nhân lên tuổi tác, đều là ngủ sớm dậy sớm, dường như rất ít thức đêm. Kim gia tinh tu dịch số, am hiểu nhất dưỡng sinh, rất ít đánh vỡ chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Vậy mà hôm nay hay là phá vỡ quy luật của mình. Lạc Chí Minh mang theo Hà gia Câu đi tới Kim gia nơi này, ngoài ra, còn có Lâm Diệu Sương cũng tại Kim Gia nhìn Lạc Chí Minh người sau lưng, không khỏi hỏi: mấy vị này là? Lạc Chí Minh cười nói: đây là ta theo lôi đỉnh an ninh cho các ngươi mời bảo tiêu, ngươi cùng Sương Ca đều có phần. Một thiên 24 giờ, cũng phải mang theo bọn hắn tại bên người. Lâm Diệu Sương cười khổ nói: á lạc, quá cẩn thận a. Lạc Chí Minh thẳng lắc đầu: không, ta sợ không cẩn thận. Từ giờ trở đi, các ngươi làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải nghe bọn hắn, mãi đến khi ta giải quyết chuyện này mới thôi. Kim Gia cùng Lâm Diệu Sương liếc nhau, khó hiểu nói: vô cùng thiêng phước. Địch nhân là ai? Trong lúc nhất thời Lạc Chí Minh không biết nói thế nào mới tốt. Lâm Diệu sương cho mày, ra câu đây là thế nào? Sao sương mặt sương núi? Lẽ nào các ngươi gặp phải nguy hiểm?" Hà ra câu vội vàng cúi đầu, không dám để cho hai vị đại lão nhìn thấy bộ dáng của mình. Lạc Chí Minh thẳng như nói, "Hắn là đáng đợi." Toán Bạo bình thường không có dạy hắn quý củ, hiện tại chỉ có tự thể nghiệm một phen. Lâm Diệu sương thất thanh nói, "Đây là Lâm Sinh đánh." Lạc Chí Minh bất đắc dĩ nói, "Cũng không." Lâm Sinh hảo ý địa mời hắn lên bàn, kết quả hắn không có quý củ, bị Lý Phú đánh một trận. Bất quá, Lý Phú không muốn mệnh của hắn, chỉ là nhẹ nhàng giáo dạy dỗ hắn một trận. Hà Gia Câu nhịn không được lần đầu, đặc biệt là lúc hắn bị đánh thành bộ dáng này, Lạc Chí Minh lại không giúp hắn nói chuyện. Ai ngờ Lâm Diệu Sương gật đầu, không sai, Lý Phú thật sự không nghĩ tới lấy mạng của hắn a. Hà Gia Câu cuối cùng nhịn không được nói, đỉnh ra, bị đòn là ta à? Lâm Diệu Sương gửi lệnh nói, ngươi không phục sao? Vậy ngươi có biết hay không, Lý Phú chiến lược cùng Hồng Hương chiến thần Thái Tử tương đối. Người ta nếu là thật muốn muốn mạng của ngươi, ngươi mặt mũi này thực sự không phải bộ dáng như hiện tại. Cái gì? Hà Gia Câu giật mình kinh ngạc. Lạc Chí Minh thẳng thợ dài thật không biết toán bạo bình thường dạy ngươi những thứ gì, ngươi ngay cả lý phú chân thực chiến lược cũng không rõ ràng. nếu sẽ nói cho ngươi biết, phong ca chiến lược còn trên lý phú, ngươi có thể hay không càng giật mình. hà gia câu đã nói không ra lời. cái gọi là thiện chiến người không hiển hách chi công, lâm sinh chiến lược cường hãn, giải quyết địch nhân không cần quá nhiều khí lực. muốn cùng hắn nhiều liều mấy chiêu, căn bản không thể nào. thời gian dài, thì hình thành một tư tượng, hình như lâm sinh địch nhân đều không mạnh. nghĩ như vậy có thể không được. không phải lâm sinh địch nhân yếu, là hắn quá mức cường đại. có một số việc nói cho ngươi ngươi vậy không rõ ràng chỉ có chính mình thể nghiệm qua mới là thật kim gia nắm chặt thời gian giáo huấn hà gia câu hà gia câu im lặng trước đó lý phú đánh hắn lúc hà gia câu mảy may phản kháng không được không phải hắn không muốn phản kháng là hắn muốn phản kháng cũng không phản kháng được rõ ràng lý phú quyền lộ bàn giao được rõ ràng danh mạch thế nhưng ngươi chính là trốn không thoát điều này có ý vị gì hà gia câu tương đối rõ ràng lạc trí minh đối với hai người nói ta theo lâm sinh chỗ nào mua thông tin chuyện tối ngày hôm qua là chính trị bộ tá trị phái người làm nhưng mà sai kiến người là lâm hoài nhạt tá trị muốn thu lâm hoài nhạt là găng tay trắng Lâm Hoài Nhạc không muốn, tìm một cái lây cớ nói muốn nhìn xem nhìn xem bọn hắn thực lực. Không may, hắn lựa chọn toán bạo. Kỳ thực, tá trị một đã sớm biết Lâm Hoài Nhạc dự định, hắn vậy trước kia thì chọn chúng chúng ta tân liên thắng. Đây qua, Lâm Hoài Nhạc tuyển ai kỳ thực đều như thế, vì tá trị trước tuyển định chúng ta cùng liên thắng. Đây không phải vì Lâm Hoài Nhạc ý chí là rời đi, dù là Lâm Hoài Nhạc không tuyển chọn chúng ta tân liên thắng, tá trị cuối cùng đều sẽ dẫn đạo hắn. Trừ phi chúng ta có thể chuyện biết tiên tri thông tin, bằng không, tượng chuyện tối ngày hôm qua là nhất định phát sinh. Người đang ngồi cũng trầm mặc xuống tới. Tốt nửa ngày sau, Kim Gia hỏi. A lạc, hiện tại Tân Liên Thắng ngươi nói tính, ngươi định làm như thế nào? Lạc Chí Minh thẳng nhiên nói, khẳng định phải báo thủ. Không khí lại là một trận yên tĩnh. Kim gia, Lâm Diệu Sương, Hà Gia Câu cũng không lên tiếng. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy là khó. Báo thủ, nói dễ hơn làm a nếu động thủ là xã đoàn người, kia không cần phải nói, chỉ cần đem sự việc hướng đồn cảnh sát báo cáo chuẩn bị một tiếng, cái kia chặt chém thì chặt chém. Nhưng bây giờ động thủ là quỷ lão, này cũng không tốt xử lý. Lạc Chí Minh mỉm cười nói, tất nhiên thuốc phụ nhóm của ta, như vậy tiếp xuống Tân Liên Thắng ta nói chuyện. Tân Liên Thắng muốn trên giang hồ lập được thì nhất định phải báo thù, bằng không, lòng người tạn, Tân Liên Thắng liền ngã. Ta biết muốn báo thù không dễ dàng, thậm chí chúng ta Tân Liên Thắng có thể biết ngược lại. Hiện tại có hai lựa chọn, không báo thù, Tân Liên Thắng tản lòng người trực tiếp đóng cửa. Báo thù, Tân Liên Thắng có khả năng hội ngược lại. Các ngươi lựa chọn cái nào? Ngại con cần tuyển. Tự nhiên là lựa chọn báo thù. Kim gia ba người đã minh bạch qua đến, thù này là nhất định phải báo, không mèn mèn là liên quan đến xã đoàn huynh đệ, còn liên quan nhìn lòng người. Muốn là chúng ta không tuyển chọn báo thù, xã đoàn huynh đệ rồi sẽ lòng người bằng hoàng. Toán bạo thế nhưng chúng ta tân liên thắng long đầu, mối thủ của hắn cũng không báo, tất cả xã đoàn người cũng không có cảm giác an toàn. Lạc Chí Minh ý nghĩ rất là thanh tỉnh, chậm rãi đem sự việc cho phân tích hiểu rõ. Kim Gia đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, báo thủ về báo thủ, bất quá đạt được tuần tự. Toán bạo cùng Huy Hoàng tăng sự trước tiên cần phải làm, mọi người tự nhiên không có bất kỳ cái gì đáng nghi. Lạc Chí Minh lãnh đạo nói ra, ta cùng hai người minh đệ một hồi, sẽ không để cho bọn hắn lên đường lúc còn không nhắm mắt. Ta chỉ không biết khi nào thu thập, nhưng mà Lâm Hoài Nhã, hắn chết chắc. Kim Gia trầm mặc hồi lâu mới nhắc nhở. Đại dê muốn quăng ăn, Lâm Hoài Nhạc chính là bọn hắn Hòa Liên Thắng bên ngoài, Hòa Liên Thắng thuốc phụ nhóm sẽ không đồng ý. Lạc Chí Minh mặt không chút thay đổi nói, ta cần bọn hắn đồng ý không? Chúng ta Tân Liên Thắng muốn làm sự tình, đến viên Hòa Liên Thắng thuốc phụ nhóm nói này nói kia. Huống chi, Hòa Liên Thắng thuốc phụ nhóm nếu hiểu rõ Lâm Hoài Nhạc được làm, ngươi nói bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Hôm nay Lâm Hoài Nhạc có thể giết toán Bảo, vậy hắn có dám giết Hòa Liên Thắng hay không thuốc phụ? Kim Gia lập tức nói, ta cho phi đặng đi một chiếc điện thoại. Lạc Chí Minh cười lấy đứng dậy, như vậy ta làm sự tình thì dễ dàng hơn nhiều. Hai vị yên tâm. Toán bạo đầu tất ngày ấy, ta nhất định phải cửu nhân của hắn tế điện hắn. Lâm Diệu sương há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Lạc Chí Minh mang theo Hà Gia Câu về đến chỗ ở, hắn hỏi: Lạc Ca, chúng ta làm sao báo cửu? Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lạc Chí Minh con mắt Hà Gia Câu tâm thẳng thắn địa nhạy dựng lên. Này lại như thế nào một đôi mắt, không chứa mảy may tình cảm, sợ tới mức hắn rút lui mấy bước. Hà Gia Câu từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy hắn như thế dáng vẻ, giờ khắc này hắn hiểu được, vì sao Lạc Chí Minh từ trước đến giờ đều là tiêu diêu tự tại, có thể cái khát mũ hổ không có nửa điểm ý kiến. Tuyệt đối không vẹn vẹn là Lạc Chí Minh thế Lâm Diệu Sương ngồi tù 3 năm đơn giản như vậy. Lạc Chí Minh lãnh đạm hỏi, ngươi muốn cho toán bạo báo thủ sao? Hà Gia Câu đội vàng trả lời, là, thực sự là gặp quỷ, đối phương cho áp lực của hắn lớn đến đột đỉnh. Lạc Chí Minh nghiền ngâm nói, ngươi dùng thân phận gì cho toán bạo báo thủ? Hà Gia Câu Hà Mỗ nói, đương nhiên là. Hắn tạm ngừng. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch một việc, cho toán bạo báo thủ phải là hắn người thân cận. Hắn Hà Gia Câu mặc dù là toán bạo đầu mã, nhưng sau lưng mặt thân phận là nội gián đến toán bạo trước mặt cảnh sát muốn nội gián cho xa đoàn đại lao báo thủ. đây cũng không phải là một buồn cười lời nói. Lạc Chí Minh lạnh lùng thốt, nói a, sao không nói tiếp? ngươi không phải cấp cho lão đại ngươi báo thủ sao? Hà Gia Câu ngượng ngùng im lặng. giờ phút này, tay hắn không biết hướng ở đâu sắp đặt, chỉ cảm thấy bất luận để ở nơi đâu đều đừng xoay cực kỳ. Lạc Chí Minh trầm mặc hồi lâu sau đó mới nói, toán bảo thủ là phải bảo đích. ta quyết định muốn đem hắn giao cho ngươi tới làm. Hà Gia Câu ha to miệng, nhị không được chỉ chỉ cái mũi của mình, ta. hắn bị Lý Phu đánh một trận, mặt sưng phù giống cái đầu heo, lại một chỉ chính mình. Muốn làm sao buồn cười thì sao mà cười? Lạc Chí Minh ngẩng đầu hỏi, ngươi vừa rồi không phải kêu là cấp cho toán bạo báo thủ sao? Ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, chẳng phải là thừa dịp tâm ý của ngươi? Hà Gia câu cười khổ nói, Lạc ca, không nên nói bự, ta là cảnh sát. Chương 259, Lạc Chí Minh thay đổi, 2, chương 259, Lạc Chí Minh thay đổi, 2, Lạc Chí Minh chặn đứng lời nói của hắn, vậy ngươi thì phải nghĩ kỹ, ngươi muốn làm cảnh sát, vẫn là phải làm đầu mã của ta. A. Hà Gia câu đồng tử co rụt lại, mồ hôi cũng xuống. Đây là muốn ép mình làm phản. Lạc Chí Minh nhìn Hà Gia Câu dáng vẻ, lập tức hiểu rõ tiểu tử này nghĩ sai, chẳng qua hắn vậy không quan tâm. Trước đó Dương Ca làm long đầu, ngươi vô cùng quý củ, ta rất hài lòng. Toán Bạo làm long đầu, ngươi cũng rất quý củ, ta vậy rất hài lòng. Hai người bọn họ cũng không biết thân phận của ngươi, tự nhiên đối với ngươi tàn thưởng có thừa. Rất không may, ta biết thân phận của ngươi, ta biết ngươi là cảnh sát. Ngươi nói ta có thể hay không sắp đặt một cảnh sát đặt ở bên cạnh ta, mặc kệ không hỏi. Hà Gia Câu vất vả nói, sẽ không. Lạc Chí Minh vô nhẹ nhẹ tay nói, do đó, cho ngươi một cơ hội, để ngươi suy nghĩ kỹ càng thân phận của ngươi nếu như ngươi muốn làm đầu mã của ta, vậy cũng không cần nhiều lời, đi đem Lâm Hoài Nhạc giết chết cho ta. Ra đây trộn lẫn xa đoàn, không thể một thân bạch. Tất cả mọi người là hắc, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy bạch? Hà Gia Câu thận trọng nói, vậy ta nếu hồi đồn cảnh sát, lạc ca ngươi sẽ để cho ta trở về sao? Lạc Chí Minh nún nún bay, dù sao ngươi cũng không có làm ra bất lợi cho Tân Liên thắng sự việc, nể tình chúng ta hương hòa phân tình, ta để ngươi trở về lại có gì lê có đâu? Bất quá, ngươi hồi trước khi đi, ta phải hảo hảo lợi dụng thân phận của ngươi. Ngươi đi đem Lâm Hoài Nhạc cho xử lý, từ hôm nay trở đi. Tân Liên Thắng sẽ không lại tìm người gây chuyện." Hà Gia câu khẽ giật mình, ngay lập tức cười khổ nói, "Nói cách khác, bất luận ta có phải hay không làm thức ăn cảnh sát, cũng muốn xử lý Lâm Hoài Nhạc." Lạc Chí Minh rất tự nhiên nói, "Lâm Hoài Nhạc phá hư quy củ, cũng dám chặn thủ chúng ta cùng Liên Thắng cao tầng, đây là phạm chuyện nghiêm kỵ. Hán vốn chính là hung thủ sau màn, ngươi là cảnh sát, bắt hắn chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người sau khi trở về, muốn đánh ra công lao, có sẵn công lao trò người thì nhìn xem ngươi có muốn hay không." Hà Gia câu liên tục cười khổ, "Là ca, động thủ người thế, nhưng chính trị bộ ủy lão." Lạc Chí Minh cười lạnh nói, đừng quên ta trước đó cũng là cảnh sát, Quỷ lao có thể không bị người thích. ngươi cho rằng ta không biết sao? Hà Gia Câu không phản bác được. Lạc Chí Minh chỉ điểm nói, ngươi có thể tìm chính sơ, các ngươi thương lượng xong lại đến. ta không nội. Hà Gia Câu bỗng chốc thì trầm mặc, hắn thử dò xét nói, ngài thật sự thả ta đi? Lạc Chí Minh không đồng ý, yên tâm đi, tốt xấu ta cũng vậy học cảnh xuất thân, ta cũng sẽ không cho mình bôi đen. Hà Gia Câu an tĩnh hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói, cho ta hồi đi thỉnh giáo một chút chính sơ. Lạc Chí Minh cười nói, được, vậy ta sớm nhắc nhở ngươi, Lâm Hoài Nhã không dễ giết gia hỏa này đạt được chính trị bộ giúp đỡ, dựa theo tác phong của bọn hắn, Lâm Hoài Nhạc bên cạnh có người bảo hộ. "Tuốt, ngươi nhanh đi đi." Hà Gia Câu trong lòng bạn mã buận đằng, đây là ăn chắc chính mình. Hắn muốn đi ra ngoài lúc, lại nghe được Lạc Chí Minh nói, làm sự tình lúc không muốn lỗ mãng, điều tra rõ ràng lại đạo thủ. Hà Gia Câu thật sự là nghe không nổi nữa, đội vàng cáo từ rời khỏi. Thật là, Lâm Hoài Nhạc thế nhưng hòa liên thắng thực quyền đường chủ một trong. Hắn không dễ giết ta còn không biết sao? Dựa vào cái gì nhận định ta có thể bắt lấy hắn? Sau đó hắn thì cho Trình Quốc Vân đánh khẩn cấp liên lạc điện thoại sau 15 phút, tại nào đó bờ biển, hai người đụng phải đầu. Trình Quốc Bân cả kinh nói, đầu của ngươi có chuyện gì vậy? Hà Gia Câu thở dài, trang một lần lăng đầu thành, nhường Giang Hồ Đại lao dạy dỗ. Trình Quốc Bân cả giận nói, ai ra tay? Ta tìm lý do báo thủ cho ngươi. Hà Gia Câu cười khổ nói, có thể quên đi thôi, chúng ta không thể trêu vào người ta. Trình Quốc Bân càng nổi giận hơn, ngươi là tinh anh học cảnh, làm sao có thể để người ta tùy tiện gõ? Ngươi nói cho ta biết là ai, để ta làm sự việc. Hà Gia Câu nhún nhuyễn bay, trưởng quan nếu là có thể báo thù, vậy nhưng thật tốt quá đánh ta người là Lý Phú, đa tạ trưởng quan báo thủ cho ta. Trình Quốc Bân khẽ giật mình, Lý Phú, lôi đình an ninh Lý Phú. Hà Gia Câu mặc dù mặt xương phủ giống cái đầu heo, tâm trạng hay là rất mong mắn, đúng đúng đúng, chính là hắn. Một bên nói một bên dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Trình Quốc Bân tăng hắn một cái, đội vàng nói sang chuyện khác, ngươi khẩn cấp tiêu gọi ta, đến cùng là cái gì sự việc? Hà Gia Câu lập tức không hài lòng, trưởng quan, ngươi không phải muốn báo thủ cho ta sao? Trình Quốc Bân cười khổ nói, đừng nói là ngươi, liền xem như đội phi hổ đến, có thể đánh được Lý Phú lôi đình an ninh sao? đến cùng là cái gì sự việc? Hà Gia Câu đem sự việc nói chuyện, Trình Quốc Bân miệng há thật lớn, toán bạo Thành Tân Nhậm Hòa Liên Thắng Long Đầu. Vào lúc ban đêm liền bị giết, giết hắn chủ sử sau màn lại là Hòa Liên Thắng Lâm Hoài Nhạc. Đạo thủ là chính trị bộ tá trị phái đi ra quỷ lao. Hà Gia Câu thở dài, đúng, Lâm Phong cứ như vậy nói. Trình Quốc Bân lập tức nói, như vậy, tin tức này có thể tin. Hà Gia Câu cao mày nói, Lâm Phong tại đồn cảnh sát danh dự cao như vậy sao? Trình Quốc Bân thở dài, tốt mấy tầng lầu cao. Lời hắn nói, có thể sương miệng vàng lưỡi ngọc. Vấn đề này quá lớn. Chúng ta được hướng lao tổng báo cáo. Hà Gia Câu khẽ giật mình, không trước báo cáo quan tự trưởng sao. Trình Quốc Bân nhắc nhở nói, việc quan hệ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Thế là Trình Quốc Bân lấy ra điện thoại, đem sự việc nói chuyện, Hoàng Lao tổng người đều trầm bảng. Quả nhiên hắn làm một lần coi tiền như rác. Làm sao lại quên đi Lạc Chí Minh bên cạnh còn có một cái đồn cảnh sát nội gián Hà Gia Câu đâu. Vấn đề này ta biết rồi, các ngươi đến tổng thự, trực tiếp tới phòng làm việc của ta. Thế là hai người chỉ có thể từ bờ biển trở về, trên đường Trình Quốc Bân đi tiệm thuốc mua hộ khẩu trang, yến áo đưa cho Hà Gia Câu, đổi lên đừng đem người cho hù dọa. Hà Gia Câu trong lúc nhất thời khó hiểu, trưởng quan, ta nghĩ ta muốn là đeo khẩu trang bước vào đồn cảnh sát càng thêm dẫn nhân chú ngủ. Trình Quốc Bân liền không lại cương cầu, tùy ngươi vậy, ngươi bây giờ hay là lạc trí minh bên người lừa mã? Hà Gia Câu ngay lập tức nhanh nhẹn địa đội lên khẩu trang. Trình Quốc Bân một nhắc nhở, là hắn biết chính mình sai ở nơi nào. Hai người bước vào sở cảnh sát sau đó, quả nhiên dẫn nhân chú ngủ. Hoàng Bình Diệu nhìn thấy Hà Gia Câu dáng vẻ, đột nhiên liền đến một câu, ngươi bị Lâm Phong đánh? Hà Gia Câu giật mình, vội vàng nói, không phải không phải, đánh ta người là Lý Phú. Hoàng Bình Diệu thật dài địa ô một tiếng, chật chật mợ khen. Viên Hạo Vân tháng trước bị Lâm Phong đánh, bộ dáng của hắn đây ngươi nhưng thầm nhiều. Hà Gia Câu trong lúc nhất thời không nói gì, Viên Sơ bị Lâm Phong đánh, lẽ nào vô cùng oanh vinh sao? Hoàng Bình Diệu để cho hai người ngồi xuống, nói đi, các ngươi tới tìm ta dự định làm cái gì? Trình Quốc Bân cao mày nói, tổng giám đốc, chính trị bộ không kiêng nghề gì như thế xung giết xã đoàn vạ quán, này sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Chúng ta lẽ nào không nên làm chút gì? Hoàng Bình Diệu cổ vái nhìn hắn, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Trình Quốc Bân lời lẽ chính nghĩa nói, đương nhiên là muốn cảnh cáo chính trị bộ không được trái với hiệp nghị hấp bạch sâm lâm. nếu có toán bạo tay cầm, vậy liền thông qua chỉnh tự bình thường sự theo pháp luật hắn. như vậy hại ngầm, may mắn không phải đồn cảnh sát tác phong. ba ba ba cách. hoang bình diệu vỗ tay nói, chúng ta quốc vân chỉnh sơ quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ, căm ghét như kẻ thủ. nếu không, ta phải ngươi đi chính trị bộ thương lượng. chỉnh quốc vân lập tức nói không ra lời. hoang bình diệu buồn bực nói, ngươi sao không nói chuyện? ngươi nói cái gì trò má đồ chơi? hiệp nghị hấp bạch sâm lâm kia là có thể công khai để sao? đó là hai bên không thể nói rõ ăn ý. ngươi để cái này. Không phải cho người ta tiến tay cầm sao? Còn có, chính trị bộ đó là đồn cảnh sát sao? Ngươi nếu là không đã hiểu tá trị xuất thân, ngươi thì không xứng làm cái này tiểu đội trưởng. Ngươi cứ như vậy cho bộ hạ làm mẫu. Chẳng trách Hà Gia Câu bị người đánh sưng mặt sưng mũi. Trình Quốc Bân trong lúc nhất thời không nói gì. Hoàng Bình Diệu lạnh lùng thốt, Thương Giang hiện tại định đoạt là quỷ lão, mà tá trị tình cờ là áng lộ xả sẩn bản gia phái ra cục tình báo quân sự nhân tuyển, tên gia hỏa như vậy ngay cả cục an ninh đều không có tư cách quản hạt. Ngươi còn muốn chúng ta chủ động ra mặt? Ngưu Xuẩn. Chương 260, Lựa Khôn Quyết Đoán 1. Chương 260, Lựa Khôn Quyết Đoán 1. Lựa Khôn hôm nay tâm trạng rất tốt, mang theo Thủy Linh về nhà, Lão Nương đầy mắt đều là ánh sáng, lại thêm Hà mẫn, Phương Đình ở một bên giúp đỡ, Hảo Gia hỏa Lão Nương nhìn xem chính mình cũng là tràn đầy đủ cười. Ta có thể tính hiểu rõ A Phong vui vẻ. Tại Lão Nương trước mặt, ngươi dạy đến lại nhiều cũng vô dụng. Người già một ngày ăn mặc chi phí cứ dựa theo đỉnh phối để tính, cũng có thể tiêu bao nhiêu. Tại Lão Nương trước mặt, ngươi lại là hồng hưng long đầu tòa quán cũng vô dụng. Ngươi già trong quan địa mặt, ra ngoài lẫn vào đều là cổ họa tử không có tiền đủ chỉ có đàng hoàng mà đem vợ lĩnh về nhà này mới xem như người già thừa nhận năng lực thủy linh tuổi tác mặc dù đại có thể lượng khôn tuổi tác cũng không nhỏ a hai người vừa vặn tuổi tác gần lại thêm thủy linh khí chất bột xuất lão nương rất hài lòng cả ngày hôm nay lão nương lại không có mắng qua chính mình lượng khôn toàn thân phải mái sau đó hắn thì nhận được lý phú cảnh báo điện thoại lượng khôn người đều tê chết tiệt lâm hoài nhạc, chết tiệt tá trị không phải phải đến quét của ta hương đúng không hào chết không chết độc tính này nhường hắn mụ mụ nghe thấy được lão thái thái lập tức nhíu mày a khôn ngươi nếu ở chỗ này đợi không ở Thì đi nhanh lên. Hôm nay là ngày tháng tốt, ta không muốn mắng người. Lựa Côn Độ vảng ngoan muốn nói, là công ty có chút việc, ta phải đi xử lý. Lão thái thái chân mày nhíu chặt hơn, không phải ngươi đi không? Lựa Côn khôn càng phát cẩn thận, Thủy Linh cũng phải đi. Lão thái thái lưu luyến không rời điệu công ra thủy linh tay, dặn dò, "Thủy Linh, có rảnh thường tới nhà làm a." Thủy Linh cười nói, "Ta sẽ cùng A Khôn tưởng về nhà." Lão thái thái lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hà Mẫn vội vàng nói, "Lão nương, con ca cùng A Tẩu có chuyện gì, chúng ta cùng ngươi a." Lão thái thái lúc này mới vui vẻ để bọn hắn bận bịu đi thôi. Lượng Côn cẩn thận mang theo Thủy Linh ra cửa. Thủy Linh đoán giận nói, lần đầu tiên thấy Lao Thái Thái, ngươi làm gì sớm như vậy thì đi. Lượng Côn thở dài nói, ngươi cho ta nguyện ý không? Còn không phải xảy ra chuyện. Thủy Linh khẽ giật mình, xảy ra chuyện. Lượng Côn nét mặt nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện lớn. Đi, về nhà lại nói. Thủy Linh hiếu kỳ nói, ta nhớ được A Phong không phải đưa ngươi một bộ đỉnh núi biệt thự sao? Ngươi sao không chuyển đi nơi đó? Lượng Côn ngay nói thật, ban đầu ta ngược lại thật ra muốn chuyển nơi đó đi, thế nhưng nghĩ lại, không được. Thủy Linh mèo đầu nhìn hắn. Lúc ấy hai người chúng ta vậy không biết, bên cạnh ta cũng là cốt đục ra. Một lâu dài đều không có, nào dám cùng A Phong ở cùng một chỗ. Hắn nhưng là có tám cái lão bà. Hai người chúng ta ở được tới gần, lão đương rồi sẽ mỗi ngày đến A Phong chỗ nào thông cửa, một sáng về đến nhà, xác định vững chắc hơn ta. Ta cũng không tìm tội bị. Thủy Linh cười khanh khách lên. Một đoàn người lên xe, Thủy Linh lại hỏi tới, Lựa Quân mới đem sự việc nói, Tân Liên thắng đêm qua để cử ra mới long đầu, toán bạo. Kết quả vào lúc ban đêm liền bị người bắn chết. Thủy Linh khẽ giật mình, không phải nội loạn sao? Lựa Quân lắc đầu, không phải Toán bạo bị quỷ lão xú giết, Thủy Linh thốt nhiên biến sắc. Tại sao lại ra cái quỷ lão? Lượng Côn giải thích nói, cái này quỷ lão lai lịch không nhỏ, là cục tình báo quân sự Ảng lộ xạ sân phái đến Hưng Giang, hiện tại đảm nhiệm bộ chính trị đồn cảnh sát đầu lĩnh. Gia hỏa này gánh bắc làm loạn Hương Giang sứ mệnh. hết lần này tới lần khác tá trị hay là cái quỷ lão, lại có quan phụ thân phận mang theo, muốn động hắn vô cùng phiền phức. Thủy Linh mặt cũng thay đổi, sát hại Toán bạo là tá trị. Lượng Côn lắc đầu, tá trị làm sao lại như vậy tự mình ra tay? Là dưới tay hắn quỷ lão ra tay. Bất quá, thật chính là muốn Toán Bảo chết là người khác. Thủy Linh nét mặt nghiêm trọng, thật không phải Tân Liên Thắng thông đồng ngoại nhân. Lượng Côn thở dài, không phải. Nhường tá trị động thủ là hòa Liên Thắng Lâm Hoài Nhạc. Thủy Linh nghi ngờ nói, Lâm Hoài Nhạc chẳng qua là hòa Liên Thắng một cái bình thường đứng chủ, thực lực ngay cả Đại Dê cũng không sánh nổi, hắn sao có thể nhường tá trị ra tay? A, găng tay trắng. Lượng Côn nhún đuôi bay, không sai, Á Phong thì là nói như vậy. Thủy Linh nhìn về phía Lượng Côn ánh mắt dường như nhìn xem thần tiên, Á Phong thông tin Thái Linh thông à? Loại chuyện này Lâm Hoài Nhạc cùng tá trị chắc chắn sẽ không muốn thứ ba người biết, hắn là làm sao mà biết được? Lựa khôn lắc lắc đầu nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết hắn là làm sao mà biết được. Thủy Linh im lặng nói, hắn không phải cùng ngươi thân nhất sao? Lựa khôn trắng ra nói, khẳng định là hai người chúng ta thân nhất ta. Có tin tức gì hắn cũng nói với ta. Lại nói, liền xem như thân huynh đệ, cũng sẽ có chút bí mật nhỏ. Nếu tất cả bí mật người khác đều biết, ngươi suy nghĩ một chút cảnh tượng đó nhiều đáng sợ. Thủy Linh có chút suy nghĩ, lập tức dùng mình một cái. Võ Triệu Nam nói ra, lão bản, Lâm Hoài Nhạc vấn đề này làm được không chính cống? Hắn phạm vào quy củ. Lý Kiệt liếc nhìn Võ Triệu Nam một cái lão bản nói chuyện với a tẩu, người cấm lời gì? võ triệu nam ngượng ngùng cười một tiếng. lừa côn cười nói, hai người các ngươi cũng là thân tín của ta, không muốn tranh chấp. võ triệu nam đàng hoàng thừa nhận sai lầm, a kiệt nói đúng, ta không nên tùy tiện nói. võ triệu nam hiện tại tương đối lo nghĩ. cận vệ công tác khó thực hiện a lý kiệt mang tới lôi đình an ninh, bất luận là theo thân thủ hay là chuyên nghiệp trình độ đều là dây dứt hắn. võ triệu nam có thể không muốn chết như thế công việc, vì vậy chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận sai lầm. lừa côn đột nhiên hỏi, a võ, a kiệt, hai người các ngươi cảm thấy tân liên thắng vấn đề này nên xử lý như thế nào? Võ Triệu Nam khó hiểu nói, chúng ta là Hửng Hửng, cũng không phải Tân Liên Thắng, rõ ràng không liên quan chuyện của chúng ta à? Lượng Khôn Khẽ lắc đầu. Lý Kiệt do dự trong chốc lát mới nói, vấn đề này không thể lãi tiền lệ. Thủy Linh nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, vì sao không thể lãi tiền lệ? Lý Kiệt nhìn về phía Lượng Khôn, Khăn Khẽ gật đầu, rồi mới lên tiếng, vấn đề này dường như Long Tinh ô nhà ba người việc làm một dạng, không thể lãi tiền lệ. Tiền lệ vừa mở, cái khác xã đoàn dù thế nào cũng phải xử lý bọn hắn. Bằng không, trên giang hồ lòng người băng hoàng, tất nhiên sẽ đại loạn. Toán Bảo là Tân Liên Thắng Long đầu là chính cống xã đoàn cao tầng. Bình thường xã đoàn trong lúc đó dù là lại có ma sát cũng được, thông qua đàm phán giảng điện hòa hoàn quan hệ. Toán bạo chết đi phá vỡ cái này quy củ, hắn là người đầu tiên bị người Trảm thủ xử lý long đầu. Đông Tinh Lạc đã đó là không tính. Hắn bị đệ tử của mình phạm thượng ngốc nghịch. Việc này ví dụ không thể lái. Một sáng mở, trên giang hồ đều sẽ không có ngày yên ổn. Đề nghị của ta là, lão bản bảo vệ muốn tăng lên một cái cấp bậc. Ai mà biết được tá trị cùng Lâm Hoài Nhạc hai cái này tên điên hội sẽ không lung tung hướng người khai hỏa. Thủy Linh tở dài nói, A Khôn A kiệt nói rất có đạo lý a." Lượng Khôn khẽ gật đầu. Võ Triệu Nam cảm giác nguy cơ càng thịnh. Ai hiểu được làm bảo tiêu còn biết được đạo những vật này? Hắn làm năm bị Hào Mã Bang ném tới Hào Mã Bang làm pháo đài bậy không nghĩ tới muốn làm chuyện như vậy. Một đoàn người lúc rời đi, vừa vặn trông thấy Lý Phú đứng ở ngoài cửa. Lượng Khôn cả kinh nói, "Tiểu Phú, ngươi là làm sao biết chúng ta mà tới?" Lý Phú không hiểu ra sao, định ra, "Ta vừa mới đưa Tiễn Đại phi cùng hơi cậu." Lượng Khôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Ta liền nói sao, a phong thông tin lại linh thông cũng không có khả năng đến mức này." Lý Phú đem mọi người dẫn tới căn phòng. Lâm Phong ngạc nhiên nói: Khôn ca, A Tẩu, làm sao lại hai người các ngươi quay về? A vẫn cùng đỉnh đỉnh đâu? Thủy Linh vội vàng nói: Tiểu phú cho A Khôn gọi điện thoại, hắn không cẩn thận nói sai, bị đuổi ra ngoài. Lâm Phong thẳng lắc đầu: Đại lão, ngươi nếu tìm đường chết có thể tuyệt đối không nên mang theo chúng ta a. Lượng Khôn buồn bực nói: Ngươi cho ta nguyện ý không? Lâm Phong mời hai người ngồi xuống, bắt đầu theo đuổi dậy rồi công phu trả. Yên tâm đi, lão nương năng lực mở cửa phòng để ngươi vào trong, đã nói lên không có sự tình. Dù sao về sau khi về nhà còn nhớ mang lên A Tẩu là được. Lượng khôn Dương Dương tự đắc đắc ý, ta không để trong lòng, ở độ tuổi này còn có thể bị lao đâm mắng, đó là phúc phận. Lâm Phong Dương ngón tay cái lên nói, chương 260, Lượng khôn quyết đoán, hai, chương 260, Lượng khôn quyết đoán, hai, Khôn ca, tốt giác độ à. Lượng khôn cười nói, a ngay nói thật thôi. Lâm Phong thuận miệng nói, hai vị nếu cho ta thêm cái cháu chất nữ thì tốt hơn. Lượng khôn ánh mắt có chút phiêu hốt, vậy thì phải hỏi ngươi A Đẩu. Thủy Linh lập tức nói, sinh, khẳng định sinh. Lâm Phong vỗ tay nói, như vậy tốt nhất rồi. A Đẩu, ngươi đừng trách ta cái này làm tiểu thúc tử lắm miệng hai người các ngươi muốn cùng nhau vẫn là đem loại chuyện này nói rõ cho thỏa đáng hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt muốn sinh con có nhiều cách hai người các ngươi thế nhưng giang hồ nổi danh đại lao dầm dầm chân xã đoàn đều phải động đất nếu vấn đề này xử lý không tốt về sau sẽ có đại phiền toái rốt cuộc vết xe đổ a thủy linh ngạc nhiên nói loại chuyện này cũng có vết xe đổ lâm phong nhún nhúi bay có a hay là đang tiến hành đấy thủy linh lại càng kỳ quái là hiện trên giang hồ đại lao sao lâm phong trịnh trọng gật đầu a đậu không ngại đoán một cái Thủy Linh do dự trong chốc lát, cấp ra đáp án. Trung nghĩa tín liên hạo long. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, a tẩu cao minh. Lượng khôn ngạc nhiên nói, ngươi sao đoán được? Thủy Linh giải thích nói, ta làm toại có lúc, liên hạo long vừa mới ló đầu ra đến, ta đối với hắn từng có điều tra. Hắn cùng tô tô tình cảm có thể xưng một đời giai thoại. Không ngờ rằng đào mắt đã nhiều năm như vậy, nay điển hình vợ chồng lại biến chất. Bởi vì cái gì? Chính là không sinh ra hải tử sao? Lâm Phong gật đầu, đúng a, liên hạo long sắp đến già rồi muốn hải tử. Thủy Linh cười lạnh nói, vậy hắn đang đợi. Ta muốn là tố tố ta nhất định nghĩ hết biện pháp nhường liền nhà tuyệt hậu. Vợ chồng bọn họ sự việc ta biết, Tố Tố mang thai mới thai, nhưng cũng là bởi vì Liên Hạo Long nguyên nhân đánh rớt, kết quả hại Tố Tố không thể sinh dục. Làm lúc hai người đã hẹn cứ như vậy đến giờ, ai ngờ đến Liên Hạo Long vậy mà sẽ đổi ý. Quay đầu ta có cơ hội thì giúp Tố Tố một tay. Lâm Phong càng phát ra điệu tán thưởng, a cậu đại hùng. Quay đầu thì cho lượng khôn đầu một tự giải quyết cho tốt ánh mắt, nhường lượng khôn cảm giác tê cả ra đầu. Thủy Linh cười nói, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, bất hiếu có ba vua hậu vĩ đại, ta sao cũng sẽ cho nhà lao lý lưu lại luôn hả? Lâm Phong cười ha ha, không đề cập tới vấn đề này, chỉ là đem nước trà đầy, mời trà. Lượng Khôn thuận miệng uống cạn, nghiêm mặt nói, "A Phong, ngươi cảm thấy Tân Liên thắng toán bạo vấn đề này muốn xử lý như thế nào?" Thủy Linh đặt chén trà xuống, tha có thú vị nhìn Lâm Phong, nàng muốn biết, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phong hội sao đối đãi chuyện này. Lâm Phong nhún nhún vai, muốn là chúng ta hay là đường chủ của Hồng Hưng, vậy ta sẽ nói, mắc mớ gì đến chúng ta. Trời sập xuống có thân cao trúng lên. Đáng tiếc, Khôn ca hiện tại là Hằng Hưng địa tọa quán, không thể không đếm xỉa đến. A Đầu tuy nói không đảm nhiệm đông tinh tọa quán, nhưng đồng đạo Đông Tinh không rời được ngươi. Chúng ta đối đại chuyện này thái độ chỉ có một, lệ này không thể mở. Thủy Linh hỏi, cùng Ô Nha đám người giống nhau sao? Lâm Phong lắc đầu, không, cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Khôn ca, ngươi còn nhớ 3 năm trước đây chúng ta lần đầu tiên làm ăn gặp phải sự việc sao? Thủy Linh có chút giật mình, các ngươi 3 năm trước đây mới lần đầu tiên làm ăn. Lượng khôn lắc đầu, không phải, ta là từ bán cá hoàn lập nghiệp, làm sao có khả năng 3 năm trước đây mới lần đầu tiên làm ăn? A Phong giảng chính là hắn lần đầu tiên làm ăn lớn sự việc. Khi đó hắn 17 tuổi, cũng có khá nhiều tích xúc sau đó thì mân mê ra một máy chơi game, cái đồ chơi này là thực sự bạo lợi, chỉ cần mang lên mấy đài, một tháng thoải mái thì hồi vốn. Mấu chốt trong đó bí mật chính là bản mạch. Thủy Linh như có điều suy nghĩ, Lâm Phong mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta hai người lần đầu tiên làm ăn lớn, liền bị người theo dõi. Lượng côn hơi có chút hoài niệm, tên kia gọi là cái gì nhỉ? Dù sao có chút ít thế lực, lại dám thông qua quan phủ, xã đoàn cùng nhau cướp đoạt chúng ta làm ăn, thực sự là không biết lượng sức. Ta nhớ được lần kia chúng ta là chạm người chém có thể thông hoái cái đó xã đoàn trực tiếp bị chúng ta một cái đường khẩu cho chạm hết rồi, còn có cái đó dám loạn thân móng đuốt ra hỏa, trực tiếp bị chúng ta đốt đen trời. từ đó về sau, thì lại không có người dám có ý đồ xấu. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai. loại chuyện này không thể để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, nhất định phải đợt thứ nhất đánh dụ bọn hắn. nếu chúng ta làm lúc xử lý được chưa đủ quả quyết, ngươi nhìn đi, những tiêu phiền phức rồi sẽ liên tục không ngừng địa đến. không phải bình thường phiền phức. lượng khôn có chút suất thần, lấy lại tinh thần hắn nói, ta chỉ cùng Lâm Hoài nhạt sự việc, cứ dựa theo chúng ta trước đây phương pháp làm sao. Lâm Phong phân tích nói ta chỉ gánh vác làm loạn Hương Giang sứ mệnh, hắn điểm cắt vào là Sa Đoàn. Kỳ thực hắn lựa chọn cái giờ này rất đúng. Quỷ Lão khống chế Hương Giang thượng tầng, Quỷ Lão khống chế ở dưới quan phủ cùng phú ông khống chế Hương Giang trung tầng, chỉ có tầng dưới là bị coi như nhau tài. Sa Đoàn cái giám Giang hồ địa vị, có đôi khi cũng thế hắc xã hội có nổi. Tiểu này không có địa vị gia hỏa tốt nhất năm bót. Lượng Côn im lặng nhìn hắn, A Phong, chúng ta lẫn vào chính là Sa Đoàn. Lâm Phong thuận miệng nói, cho nên muốn cải tổ A. Bang không, cả đời liền bị người nắm bót. Lượng Côn khôn không thể làm gì, được được được, ngươi có lý, ngươi tiếp tục. Lâm Phong tiếp tục nói, tầng dưới chót xã đoàn mặc dù nói không có địa vị, nhưng nếu như xã đoàn loạn lên, thương giang trung tầng cùng thượng tầng cũng không giữ được. Tá trị lựa chọn xã đoàn tới tay, cũng là bởi vì xã đoàn chẳng những dễ không chế, một sáng loạn, ảnh hưởng rất lớn. Xã đoàn lại tầng dưới chót, liên lụy là chân chính thị dân. Thương giang thượng tầng cùng trung tầng cao quý đến đâu, nếu là không có thị dân kéo lấy, bọn hắn cái gì cũng không phải. Tá trị người kia không hổ là cục tình báo quân sự ra tới, lựa chọn điểm cắt vào thật chuẩn. Lựa quân cùng thủy linh đồng thời lộ vẻ xúc động. Lâm Phong vẫn còn tiếp tục. Tá trị lựa chọn Lâm Hoài Nhạc làm găng tay trắng. Kỳ Thực đây là khá cao minh một thủ pháp. Hoa Liên Thắng là thập đại một trong, Lâm Hoài Nhạc muốn ngồi lên Hoa Liên Thắng long đầu gần như không có khả năng. Muốn lên vị, nhất định phải có ngoại viện. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thủy Linh gật đầu đồng ý, Hoa Liên Thắng tuyển cử quy tắc từ trước đến giờ là chú ý cân đối. Nói là cân đối, không cho một nhà độc chiếm, thực chất không phải như vậy. Đây chẳng qua là Hoa Liên Thắng thúc phụ nhóm thao Túng quyền lực êm hai cách nói thôi. Bất quá, Hoa Liên Thắng là thúc phụ nhóm Tao Túng, cho nên làm sự tình vô cùng ổn. Cho tới bây giờ, Hoa Liên Thắng hay là đứng hàng thập đại một trong. Lâm Phong phủi phủi tay nói, kỳ thực hai người thông đồng thật không liên quan chuyện của chúng ta. Thế nhưng bọn hắn muốn đối với những khát xã đoàn long đầu thực hành trảm thủ, vậy liền quan chuyện của chúng ta. Cùng Ngô Nhã khi sư diệt tổ một dạng, trảm thủ chiến thuật đồng dạng là giang hồ cấm kỵ. Nếu ai dám dùng đến, đợt thứ nhất thì muốn xử lý đối phương. Ba không, chúng ta những thứ này giang hồ đại lão không phải mọi người đều lo sợ không thể. Lượng Khôn cùng Thủy Linh đồng thời gật đầu, thừa nhận Lâm Phong nói đúng. Đây không phải chém gió, ba người đều là giang hồ đại lão, điều này uy hiếp là tối chớ quan. Thủy Linh Hiếu kỳ nói, vậy mọi người muốn làm thế nào? Lâm Phong núm nuối bay, ta nghe khôn ca, Lượng Khôn quả quyết nói, ta sẽ cho Hỏa Liên Thắng gọi điện thoại. Lâm Phong nói ra, Toán Bạo cùng Huy Hoàng bị ám sát sau đó, Kim Gia cùng Sương Ca lựa chọn A Lạc làm long đầu. A Lạc là muốn báo thủ, thậm chí vì theo ta chỗ này mua sắm hung thủ thông tin trực tiếp hao tốn 500 trăm vạn tiền giấy. Lượng Khôn lập tức nói, ta sẽ cho A Lạc gọi điện thoại, biểu đạt thái độ của ta. Ta Hồng Hương ủng hộ Tân Liên Thắng báo thủ. Ta chỉ cùng Lâm Hoài nhạ sự việc, nhất định không thể được xính. Nếu như Tân Liên Thắng không có năng lực báo thù, lúc cần thiết, ta Hồng Hương gụm mặt thế hắn làm vậy không có cái gì lép vớm. Thủy Linh do dự trong chốc lát, đề nghị, đây cũng không phải là Tân Liên Thắng một gia sự tình, không thể nào nhường chính á lạc bận rộn. Ta nghĩ chúng ta có cần phải nhường Hòa Liên Thắng thúc phụ nhóm hiểu rõ chuyện này. Lâm Hoài nhặt tên bại hoại này là Hòa Liên Thắng đường chủ, không có đạo lý chỉ có chúng ta xuất lực, bọn hắn ngồi mát ăn mặt vàng. Lâm Phong thở dài nói, A tàu chủ ý này không tệ. Thủy Linh kiêm tồn nói, ta chỉ là căn cứ các ngươi phương lược tra lỗ bổ quế thôi. Lượng Côn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cúi đầu xem xét, lại là Đại Dê đánh tới. Đại Dê, có chuyện gì không? Hà. Lâm Phong cùng Thủy Linh cũng nhìn sang. Hai người rất hiếu kỳ, rốt cục Đại Dê nói cái gì sự việc nhường lượng khôn cũng đổi sắc mặt. Cúp điện thoại sau đó, lượng khôn sắc mặt của quái, Đại Dê gọi điện thoại nói, xuyến bảo muốn Ngư Đầu Tiêu đi theo Đại Dê chỗ lẫn. Nói cách khác, hậu thiên Đại Dê qua ngăn, hắn không riêng muốn dẫn nhìn Tuyên Loan đến Hưng Hưng, ngay cả Ngư Đầu Tiêu Lý Ngư Loan cũng muốn đi theo đến. Chương 261, Tưởng Thiên Sinh Thấp Phẩm Lo Âu, 1, chương 261, Tưởng Thiên Sinh Thấp Phẩm Lo Âu, 1, cái gì? Thủy Linh giật mình kinh ngạc. Đại Dê muốn dẫn nhìn Xuyên Bạo cùng Ngư Đầu Tiêu cùng nhau qua ngăn Hưng Hưng. Cái này Đây cũng quá khoa trương. A Khôn, ngươi thật không tầm thường. Thủy Linh có vô hạn cảm khái, nàng vậy từng làm qua Đông Tinh Điệu tọa quán, hiểu rõ kinh doanh một nhà xã đoàn phải có nhiều khó khăn. Đại đa số xã đoàn tọa quán, chỉ cần tại nhiệm tựa bình an, đó chính là không qua có công. Ra đây trộn lẫn, đầu buộc tại trên vai lưng. Dưới tình huống như vậy, có thể khiến cho các minh đệ toàn thân lành lặn, còn có thể ăn được cơm, chính là một tốt tọa quán. Nếu là có thể mở rộng đất ngai biên giới thì lợi hại hơn. Thị Như Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Tiên Sinh dù là hiện tại xuống này, trên giang hồ vẫn như cũ đệ người kính trọng không khác, tại hắn mặc cho bên trên, hồng hưng thành thập đại một trong, còn sáng tạo tính địa đưa ra thập nhị đường chủ cùng long đầu tổng thiên hạ chế độ, vừa kích phát đường chủ nhóm tính tích cực, lại không có tượng hào mã băng như thế phân liệt, tưởng thiên sinh quả thực là hồng hưng trong lịch sử một vị khó lường long đầu. Thủy linh trước đây cho rằng lượng khôn cho dù ngồi lên tòa quán, muốn siêu việt tưởng thiên sinh cũng không dễ dàng. nhưng cú điện thoại này một ta đến, nàng thì dám đoán chắc lượng khôn từ nhiệm sau đó đánh giá nhất định sẽ siêu việt tưởng thiên sinh. đại dê thiên loan thế nhưng tuần một sắt, ngư đầu tiêu lý ngư loan cũng không nhỏ tăng thêm hòa liên thắng thúc phụ bên trong đại danh đỉnh đỉnh toán bạo hảo gia hòa Tiên nhiệm mới mấy ngày a thì đã đạt thành mở rộng đất đai biên giới thành kiểu thủy linh cảm thấy lần này thật gà đúng rồi người Lựa không nhìn về phía lâm phong á phong ngươi nói toán bạo đây là gây loại nào hắn một hào hào mà hòa liên thắng thúc phụ nghĩ như thế nào nhìn muốn tới chúng ta hưng hưng. lâm phong do dự trong chốc lát hồi đáp hòa liên thắng đều là cáo giả xuyên bạo chớ nhìn hắn dọn đại yêu phung người nhưng hắn cũng là một cái chính cống hồ ly ta đoán người kia nhất định là người gia nguy hiểm Lượng khôn tao mày nói, Lâm Hoài Nhạc là uy tín lâu năm đường chủ, Giang Hồ quy cử hắn hiểu, không thể nào học ôn nha bọn hắn đi. Ôn nha khi sư diệt tổ, mọi người đều đánh. Lâm Hoài Nhạc lại không tốt, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lượng khôn nghĩ như thế. Thủy Linh cũng là bình thường suy nghĩ. Lâm Phong ôm cánh tay nói, theo lý thuyết, Lâm Hoài Nhạc làm ra chuyện như vậy sau đó, hẳn là sẽ không nói cho người khác biết. Ta đoán một chút, xác suất lớn là Lâm Hoài Nhạc tìm hắn đi. Lượng khôn lắc đầu, Lâm Hoài Nhạc sẽ không tự buộc. Lâm Phong lắc đầu, chưa chắc là tự buộc nha. Chúng ta đến xem Lâm Hoài Nhạc tình cảnh tá trị xử lý tân liên thắng toán bạo sau đó hắn chỉ còn lại có một cái đường có thể đi thủy linh cười lạnh nói nghĩ hết biện pháp ngồi lên hỏa liên thắng toạc quán. đề phòng tân liên thắng đánh tới lâm hoài Nhạc chỉ nếu không muốn chết hắn nhất định sẽ làm như vậy bộ chính trị của tá trị mặc dù lợi hại nhưng không thể nào hai mười năm tiếng cũng đề phòng tân liên thắng tử sĩ công kích lâm hoài Nhạc giá trị ở chỗ hắn xã đoàn thân phận, một sáng hắn bị người nhìn đấu mọi người đều đánh lại có giá trị gì tá trị dám giết toán bạo vậy liền dám giết lâm hoài nhạt lâm phong vỗ tay nói không sai là cái này lâm hoài nhạt cái kia lo lắng biến thành hòa liên thắng địa tọa quán là hắn duy nhất con đường sống. lừa côn cao mày nói, ta muốn là còn nhớ không có sai, hòa liên thắng tuyển cử tháng trước mới kết thúc, suy kê vừa mới ngồi lên tọa quán nhà. lâm phong mỉm cười nói, do đó lâm hoài nhạc đi tìm suy bạo. Thủy linh bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, lâm hoài nhạc người kia muốn thuyết phục trưởng lão đoàn phế bỏ suy kê, sau đó lần nữa tiến hành tuyển cử, hắn muốn lên vị. lừa côn đùa cười nói, vậy nhưng thảm rồi. dựa theo hòa liên thắng quy tắc, đại dê tại lúc lâm hoài nhạt có thừa bị cơ hội. đại dê vừa đi, hắn chính là mạnh nhất, làm sao có khả năng thừa vị. Hoa liên thắng đều là cáo giả, Lâm Hoài Nhạc chiêu này xác định vững chắc làm xuyến bạo cảnh giác. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, Đại Dê nói xuyến bạo muốn dẫn nhìn ngư đầu tiêu cùng nhau cùng hắn trộn lẫn. Vậy ta đoán, xuyến bạo đã theo Đại Dê nơi đó biết Lâm Hoài Nhạc làm ra sự tình. Lượng Quân cùng Thủy Linh nhìn nhau ngạc nhiên. Hắn làm sao mà biết được? Lâm Phong nhún nhún vai, ta nhường tiểu phú thông chi các cái đường chủ, muốn bọn hắn để phòng Lâm Hoài Nhạc. Đại Dê đến tra hỏi, ta thì nói cho hắn biết chứ sao? Ta đoán, lúc ấy xuyến bạo đã theo Đại Dê nơi đó biết Lâm Hoài Nhạc hành động. Lựa Quân nâng chẳng nói, Đại dê người kia là thực sự mảy may cũng giấu không được chuyện. Bất quá như vậy cũng tốt. Thủy Linh suy đoán nói, ý của ngươi là, Xuyến bạo có thể đem Lâm Hoài nhạc sự việc nói cho Phỉ Đạt bọn hắn. Lượng Côn lắc đầu, không phải. Thủy Linh đại ngạc như nói, phải không nào? Lượng Côn trắng ra nói, trước kia ta một thằng lo lắng, Đại dê lăng đầu lăng nao tính tình sẽ chọc cho đến tiền phước. A tẩu mặc dù có khéo, rốt cục là nữ nhân. Đừng nhìn ta như vậy, đầy trên giang hồ tượng ngươi lợi hại như thế nữ nhân cũng không nhiều thấy. Thủy Linh đồng ý Lượng Côn lời nói. Lượng Côn lại nói, cho nên đấy, có đôi khi ta còn thực sự lo lắng. Đại Dê bị tên nào cho mê hoặc? Xuyến Bạo hiện đang chủ động đi theo Đại Dê chỗ lẫn, vậy ta an tâm. Ngoài có Xuyến Bạo, bên trong có A Tẩu, ta cũng không tin Đại Dê còn như thế kinh suất. Thủy Linh kinh dị nhìn Lượng Côn, dù thế nào vậy không nghĩ tới, Lượng Côn vậy mà sẽ như thế là Đại Dê suy nghĩ. Lâm Phong cười nói, A Tẩu, nhà ta Đại lao mỗi ngày la hét nghĩa khí vô dụng, nói cái gì nghĩa chính là ta là kiểu non cách gọi khác, nhưng trên thực tế, hắn vô cùng chú trọng này cùng một chỗ đấy. Thủy Linh trong mắt từng có một tia đau lòng. Lượng Côn phá sự làm năm thế nhưng manh động như giang. Còn nghĩa Hòa Lâm ca ngược lại là thành toàn chính mình trung nghĩa, nhưng làm lượng khôn cho lửa thảm rồi. Lâm Phong không muốn nhắc tới, việc này, không ca, Xuyên Bạo nếu biết việc này, vậy chúng ta liền phải cho bọn hắn thêm một chút áp lực. Lựa khôn khẽ gật đầu, không sai, ta sẽ cho phỉ đặt gọi điện thoại, nhường hắn thông báo chuyện này, ta muốn nhìn hắn làm thế nào. Thủy Linh khẽ giật mình, A Khôn, ý của ngươi là? Lựa khôn mỉm cười nói, vấn đề này nhiều đơn giản à, Hòa Liên thắng ra Lâm Hoài nhặt sự việc, đây là Hòa Liên thắng thúc phụ nhóm quản giáo không nghiêm. Bọn hắn nếu là không muốn làm sự tình kia không cần gấp, chúng ta hừng hưng thế hắn quản giáo. Thủy Linh dùng mình một cái, Lượng Khôn nói được rất bình thản, nhưng hắn nhưng là Hồng Hư Tọa quán long đầu. Hồng Hư hiện tại trên dưới một lòng binh cường mã tráng, Lượng Khôn một câu phát ra ngoài, tuyệt đối sẽ trên giang hồ nhất lên gió tanh mưa máu. Lâm Phong thở dài nói, ngươi vị này đại lão làm quyết định, làng có vẫn là chúng ta. Thủy Linh có hiểu, A Phong, ngươi sao làng có? Lượng Khôn ôm Thủy Linh nói, này là huynh đệ chúng ta thói quen, ta làm quyết định, A Phong giúp ta tra lộ bộ quyết, bù vào kế hoạch. Ta là nói chuyện, hắn là động não. Khẳng định được mệt mỏi. Thủy Linh mau đem Lượng Khôn tay cho đánh dụng xang rộng, này không phải là nhà mình. Lượng khôn mặt toát mồ hôi nói, tại Á Phong nơi này, coi như là nhà mình. Lâm Phong đội và nói, cũng đừng, cũng đừng. Ta chỗ này hai tòa nhà, đại lao ngươi nếu nhịn không được, đi đối diện kia một tòa đi. Lượng khôn không nói gì. Lâm Phong gõ bắt đầu chỉ, vấn đề này không thể chính chúng ta tới làm. Việc quan hệ giang hồ, thì muốn huy động giang hồ xã đoàn. Nhưng đầu tiên, chúng ta nội bộ hầm hưng muốn thống nhất. Đem A Diệu gọi đến, hắn là xã đoàn bạch chỉ phiến, nhất định phải nhường hắn làm quyết đoán. Lượng khôn khẽ gật đầu, không có vấn đề. Á Diệu hôm nay để cho ta đuổi vẫn an tưởng sinh. Lâm Phong không nói gì, đại lão, ngươi nhường Á Diệu mỗi ngày vẫn an tưởng sinh. Lượng Côn khôn không có cảm thấy có vấn đề, sao không đúng không? Lâm Phong buồn cười nói, không phải không đúng, liền sợ tưởng sinh suy nghĩ nhiều. Lượng Côn cảm thấy tuổi thân, ta quan tâm hắn còn có sai lầm rồi. Lâm Phong thở dài nói, quan tâm hắn không có sai, nhưng không cần như thế liên tiếp địa vẫn an hắn, tưởng sinh cũng không hy vọng ngươi đi nhìn hắn. Lượng Côn khó hiểu. Lâm Phong dứt khoát nói cái đã hiểu, tưởng sinh muốn rời khỏi gia hồ, hắn là không muốn cùng chúng ta hầm hương quá gần. Chỉ là loại chuyện này hắn không tốt nói rõ. Một cái nữa, hắn dù sao cũng là hồng hương trước long đầu, ngươi thăm hỏi hắn như thế tấp nập, tưởng sinh sẽ cảm thấy ngươi đang giám thị hắn. Lựa Côn hừ một tiếng. Ta là hắn để bật lên, hắn sẽ nghĩ như vậy. Lâm Phong chỉnh chọp đầu, chương 261, Tưởng Tiên Sinh thấp thỏm lo âu, 2, chương 261, Tưởng Tiên Sinh thấp thỏm lo âu, 2, biết. Lựa Côn lớn tiếng chửi mắng. Thủy Linh vội vàng nói, A Phong, ngươi nói nên làm cái gì? Lâm Phong nhún nhún vai, dễ làm a. Lựa Côn vui vẻ ra mặt, ta liền biết A Phong có biện pháp. Lâm Phong nói ra, ngươi bây giờ cho Hà Diệu gọi điện thoại. Đem Lâm Hoài nhạc sự việc nói một chút là được. Lượng Côn đầy đầu dấu chấm hỏi, cứ như vậy. Lâm Phong mở ra hai tay, nếu không đâu. Tưởng Sinh là lo lắng ngươi đang giám thị hắn, ngươi chỉ cần cho hắn một đầy đủ lý do, dẫn đạo hắn không đi nghĩ, không được sao? Tiện thể, ngươi nói cho A Diệu, sẽ thấy tình thế trước mắt, muốn càng thêm chú trọng an toàn của hắn. Về sau sẽ không giống như bây giờ mỗi ngày đều đi, có thể một tuần lễ đi một lần hoặc là một tháng đi một lần. Thời gian cụ thể, nhường A Diệu hỏi Tưởng Sinh. Đem bóng ra ném cho Tưởng Sinh không được sao? Lượng Côn giơ ngón tay cái lên, A Phong, không hổ là ngươi. Lâm Phong nún nún bay, Khôn ca, ngươi bây giờ thế nhưng chúng ta hồng hương tọa quán, nhất cử nhất động của ngươi cũng có thể làm cho hồng hương động đất. Hiện tại nhưng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tạm chờ A Diệu quay về, chúng ta lại bàn mật đi. Lượng Khôn tưởng tượng cũng đúng. Thủy Linh đã nhận lấy Lâm Phong việc, bắt đầu theo đuổi dạy rồi công phu trà. Huynh đệ các ngươi hai người một mực làm việc, ta cho các ngươi pha trà. Lượng Khôn quả nhiên nghe theo Lâm Phong đề nghị, thật thì lấy điện thoại ra cho Trần Diệu đánh qua. A Diệu, ngươi đang tưởng xin bên ấy sao? Cái gì? Vừa ra cửa, ngươi cho ta trở về, xảy ra chuyện. Bên kia Trần Diệu tiếp vào lượng khuôn điện thoại dọa một cái giật mình, ném điện thoại sau đó đội vàng về tới Tưởng Tiên Sinh biệt thự. Tưởng Tiên Sinh trông thấy Trần Diệu đi mà quay lại, khóe miệng có hơi co quắp một chút, "A Diệu, không cần đâu mỗi ngày đến xem ta." Trần Diệu lo lắng nói, "Tưởng Sinh, xảy ra chuyện rồi." Tưởng Tiên Sinh không đồng ý, "Trên giang hồ đã đủ loạn, ta cũng không tin, hiện tại còn có chuyện gì có thể khiến cho giang hồ loạn hơn. Ta nói cho ngươi, ta người này yêu thích yên tĩnh, có đỉnh đỉnh theo giúp ta là được rồi, ngươi trở về nói cho Ácôn, không cần đâu để ngươi mỗi ngày đến xem ta." Trần Diệu một lời đáp ứng, "Được rồi." Tưởng Tiên Sinh khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, "Á Khôn nói cái gì?" Thật làm cho Lâm Phong nói chúng rồi, Lượng Khôn nhường Trần Diệu mỗi ngày đến thăm Tưởng Tiên Sinh, vốn là hảo ý, rốt cuộc Lượng Khôn là Tưởng Tiên Sinh tự mình chỉ định, quan tâm tiền nhiệm tọa quán cũng là nên. Nhưng mà Tưởng Tiên Sinh đang nghi. Hắn suy nghĩ nhiều, hắn luôn cảm thấy Lượng Khôn đây là cầm tù giám thị chính mình. Bằng không, cái nào tọa quán năng lực đối với tiền nhiệm tọa quán như thế quan tâm đầy đủ? Trước đó vậy một nói thẳng không muốn Lượng Khôn phái người đến, Lượng Khôn đều không có đáp ứng, đột nhiên hắn đã đáp ứng, Tưởng Tiên Sinh trong lòng cõi báo động mấy lần. Tưởng Tiên Sinh rất khẩn trương, A Diệu, Á Khôn phân phó ngươi sự tình gì? Trần Diệu dở khóc dở cười. Muốn nói tại Hồng Hương Trư Vị đường chủ bên trong, ai hiểu rõ nhất Tưởng Tiên Sinh, kia trừ Trần Diệu ra không còn có thể là ai khác. Trần Diệu hiểu rõ Tưởng Tiên Sinh đang lo lắng cái gì. Vừa nãy Lý Sinh gọi qua điện thoại đến, trên Giang Hồ xảy ra chuyện lớn. Tưởng Tiên Sinh buồn bực nói, sự tình gì có thể so sánh Đông Tinh sự việc náo loạn đến còn lợi hại hơn. Trần Diệu thở dài, chỉ sợ thật đây Đông Tinh ba người còn muốn lợi hại hơn. Đêm qua Tân Liên thắng để cử Tân Nghiệm long đầu tọa quán toán bạo, chẳng qua đồng dạng là tại đêm qua, hắn bị giết. Tưởng tiên Sinh miễn cưỡng cười nói, chém chém rít rít là trên giang hồ chuyện thường. Trần Diệu liên tục gật đầu. Tưởng Sinh nói đúng, bất quá động thủ là ta chỉ phái ra chính trị bộ bị lão. Lựa chọn toán bạo là ám sát mục tiêu là hòa liên thắng lâm hòa nhạc. Tưởng tiên Sinh thất thanh nói, chính trị bộ cuối cùng tuyển định mới găng tay trắng. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trước đây lượng khôn huynh đệ đã từng đã nói với hắn chuyện này, Tưởng tiên Sinh nghĩ đến đầu đều muốn nổ tung cũng không có nghĩ ra biện pháp giải quyết tới. Thậm chí một lần suy xét cùng đồn cảnh sát thượng tầng hợp tác. cũng đúng thế thật Tưởng Thiên Sinh làm lúc muốn thoát bị nguyên nhân một trong chỉ là sự việc kéo dài tiếp theo, đợi đến chịu thương tích, như vậy thoát vị, ngược lại là đem vấn đề này quên mất. Thưởng tiên sinh cao mày nói, á côn cái gì cách nói? Trần Diệu nhỏ giọng nói, thưởng sinh, Lý sinh là xem trọng ngươi, do đó yêu cầu của ngươi hắn cũng làm hết sức làm tốt. Ngươi xem, ngài không muốn tại bệnh viện xã đoàn đợi, hắn cũng làm cho người trong nhà cho ngươi bố trí một cái phòng. Lần này toán bạo xảy ra sự tình sau đó, hắn trước tiên thì báo tin ngài. Lý sinh nói, gia hồ một nhật tạm biến, ngài bên này an nguy là trọng yếu nhất, hắn sẽ tăng cường bảo vệ, hy vọng ngài năng lực mau chóng địa khôi phục lên. Vì để cho ngài nhanh chóng khôi phục, chúng ta cũng sẽ tuân theo ý của ngài, một tuần lễ hoặc là một tháng qua thăm hỏi ngài một lần." Tưởng Thiên Sinh trong lúc nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn, "Lẽ nào ta thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?" "Ta trách oan A Khôn." Trần Diệu xin chỉ thị, "Tưởng Sinh, người xem ta lần sau khi nào tới thăm người mới tốt?" Tưởng Thiên Sinh suy nghĩ một lúc, mới nói, "Các ngươi bận điệu xã đoàn sự việc đi, một tháng qua một hai lần là được rồi." Trần Diệu liên tục gật đầu, "Đúng, Lý Sinh nói, nhất định tuân theo Tưởng Sinh mệnh lệnh." Tưởng Thiên Sinh đùa cợt nói, "Cái gì mệnh lệnh của ta, đúng là ta một chiếc quạ quán." Ta khôi phục sau đó lập tức liền muốn rửa tay gắt kiếm. Trần Diệu thở dài một tiếng, "Được, ta sẽ đem lời này nói cho Lý Sinh. Ngài còn có phân phó gì không?" Tưởng Thiên Sinh bỗng chốc đúng lòng, "Ta đã quyết tâm tẩy trắng, chuyện trên giang hồ không liên quan gì đến ta." Trần Diệu lễ phép cáo tử. Sau khi lên xe, hắn mặt không biểu tình. Tưởng Sinh thực sự là hồ đồ. Không càng nghĩ hết biện pháp muốn dẫn xã đoàn truyền hình, hắn lúc này lại cùng xã đoàn kéo dài khoảng cách. Chẳng qua cũng có trách, Tưởng Sinh đang nghĩ sao? Chỉ là hy vọng về sau không nên hối hận là được ngay cả hòa liên thang xuyên bạo cũng bỏ xuống mặt mũi chủ động đi theo đại dê trộn lẫn vì chính là đại dê muốn qua ngăn hồng hưng tưởng thiên sinh rõ ràng có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hắn hết lần này tới lần khác điệu từ bỏ thật là nhưng mắc mơ gì đến hắn hắn trần diệu hiện tại là lý càn khôn trung viện ai là hồng hưng vạn quán hắn thì chung với ai tưởng thiên sinh chẳng qua là quá khứ thứ thôi trần diệu rất nhanh liền đi tới lâm phủ nhìn thấy lượng khôn sau đó đem sự việc nói chuyện lượng khôn buồn buồn nói ta mẹ nó rõ ràng là lòng tốt sao trần diệu không biết ta nổi ra sao Lâm Phong mỉm cười nói, đại lao ngươi buồn rầu cái gì? Nhân sinh dường như một chuyến không có đích mà tàu. Theo thời gian trôi qua, ra ra vào vào người có nhiều lắm. Năng lực cùng ngươi cùng một chiếc đoàn tàu vốn là vượng mạo lân rác. Long ngươi khó dò, có thể kiểm nghiệm chỉ có thời gian. Ngươi vì cái này buồn rầu, không phải dùng người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình sao? Lượng Khôn lập tức giải khai cốt mắt, A Phong nói đúng, dùng thời gian đến kiểm nghiệm là được rồi. Ta đi nghĩ việc này làm gì? Trần Diệu đối với Lâm Phong đội phục sát đất, Hảo Giang hỏa, thật đơn giản một câu, ẩn chứa trí tuệ quả thực không thấp. Không hổ là đồng La Loan Phong ca. Thủy Linh kinh dị nhìn về phía Lâm Phong, ai dám tin tưởng vừa nãy lời nói này là một mũi chưa nói? đều nói Lâm Phong thích học tập, hiện tại thật là thấy được. Nếu để cho cái khắc Giang Hồ lý loa tử Trần An lượn khôn, xác suất lớn là nén mẹ lượn cự cao. Về sau được đốc xúc lượn khôn hướng Lâm Phong học tập, Lựa khôn đạt được Lâm Phong Trần An, tâm trạng cũng tốt rồi. Hỏi Trần Diệu, A Diệu, ngươi là xã đoàn bạch chỉ phiến, hiện tại đến ngươi xuất lượt lúc, ngươi cảm thấy tá trị sự việc làm sao bây giờ? Trần Diệu hơi suy nghĩ một hồi, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta có thể không ngăn cản được tá trị làm tiểu động tác nhưng chúng ta có thể nói cho Giang Hồ đi theo tá trị lẫn vào kết cục Lâm Hoài nhạc chuyện này không thể lái đầu lệ này vừa mở Giang Hồ không có ngày yên ổn nhớ phải chúng ta trước đó thảo luận qua một sáng nhường tá trị nếm được mắt ngọn hắn sẽ bắt trước làm theo có cái thứ nhất Lâm Hoài nhạc liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba đến lúc đó Giang Hồ tất cả đều là chút ít tên con tiếp lại thêm tá trị là buồn bực chúng ta không thể để cho bọn hắn vạn nguyện ý kiến của ta là muốn trước cùng Giang Hồ đồng đạo thông gió nhất định phải nói cho bọn hắn chuyện này nguy hại sau đó cùng nhau hướng phì đặng tạo áp lực Cung đồng tinh sự việc một dạng, hòa Liên thắng Lâm Hoài nhạc phải chết. Duy có dạng này mới có thể để cho giang hồ cảnh giác. Lượng Quân vua tay nói, không hổ là chúng ta Bạch Chỉ Phiến, nghĩ đến chính là Chu Toàn. Trần Diệu vội vàng nói, ta chính là có chút khất bạn, có A Tẩu cùng Phong Ca phía trước, ta thuần vỹ là phao chuyên dẫn ngọc. Lượng Quân cười nói, khiêm tốn, Thủy Linh cùng A Phong đã đem sự việc nói cho ta biết, chúng ta ý kiến đều là nhất trí. Hắn cười gần nói, ta chỉ muốn làm loạn đương giang, được hỏi trước một chút chúng ta hùng hương có đáp ứng hay không. Chương 262, Bái Phong Vân, 1, chương 262. Bảy Phong Vân một lựa Côn ngay lập tức cho Lạc Chí Minh gọi điện thoại. A lạc, toán bạo sự việc ta thật đáng tiếc, xin nén bi thương. Hồng Ngưng cùng Tân Liên Thắng như thể chớt tay, nhất định không thể có thể để các ngươi chính Tân Liên Thắng tiếp nhận loại chuyện này. Ta sẽ hướng cái khác xa đoàn thông báo chuyện này. Dù thế nào cũng phải để Hòa Liên Thắng cho Tân Liên Thắng một cái thuyết pháp. Lạc Chí Minh trong lòng ôn hòa, nhưng còn gìn giữ lý trí. khôn ca, nếu như Hòa Liên Thắng từ chối đâu? Lựa Côn cười ta nói, từ chối. Kia liền không có Hòa Liên Thắng chứ sao? Lạc Chí Minh đại hỉ, Côn ca cao nghĩa, ta Tân Liên Thắng về sau chỉ nghe lệnh Ngưng. Lựa Kun lắc đầu, đều là ra đây lỡ bảo, chuyện không có lợi ai làm. Ngươi sẽ không cần cảm ơn ta, giúp Tân Liên Thắng chính là giúp ta ở gương. Ta đem lời nói ở ngoài sáng, sự việc vậy làm ở ngoài sáng. Hồng Hưng ba ngươi Tân Liên Thắng, vì chính ta. Lạc Chí Minh càng cảm kích, khôn ca, Hồng Hưng cao nghĩa ta Tân Liên Thắng ghi nhớ trong lòng. Lựa Kun nhắc nhở, a lạc, ngươi nhường Kim Gia cho Phỉ Đặng gọi điện thoại, ta bên này báo cho biết một đám giang hồ đồng đạo. Chẳng qua ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, một dạng gạo dưỡng trăm loại người, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy tá trị nguy hại cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng chúng ta cùng tá trị lên xung đột. lạc trí minh trọng trọng gật đầu, ta hiểu rồi. thiên ân bạn tặng cút điện thoại, thở dài, hồng hương lượng khôn cao nghĩa a. Hán nội vàng cho kim gia cùng lâm diệu xương chia ra nói chuyện điện thoại. kim gia nói, chúng ta thiếu hồng hương ân tình có thể quá lớn. lạc trí minh trắng ra nói, trừ phi chúng ta muốn nhường tân liên thắng đủ, bằng không hồng hương ân tình liền phải tiếp lấy. kim gia im lặng không nói. sự việc là rõ ràng, chỉ dựa vào hắn tân liên thắng một nhà là giải quyết không được tá trị cùng lâm hoài nhạn. hồng hương gia nhập vào, xem như giải bọn hắn lửa xém lông mày. không hẳn là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới đúng kim gia dặn dò lâm phong là tử vi đế quân chuyển thế lâm Phạm, về sau ngươi nhiều cùng hắn thân cận chút ý lạc trí minh im lặng ta lập tức cho phi đặng gọi điện thoại cho hắn biết chuyện này lại nói bên kia lựa con trực tiếp cho cái khác đại xã đoàn gọi điện thoại hóa hương thịnh thần ra nghe xong thì nổi tiếng vừa mới ra cái ô nhã còn chưa đủ tại sao lại ra một lâm hoài nhạt này là muốn làm gì không riêng trọng phạm thượng làm loạn còn muốn độc hại hương giang hắn làm đây là thời đại nào lỗi lạc cùng long thành bang sớm mẹ nó đường chạy a khôn ngươi làm rất đúng Ta hòa Hương Thịnh nhất định cùng ngươi Hồng Hường đứng cùng nhau. Vì đặng chỗ nào ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Lượng Côn cười nói, thần gia ngươi nói như vậy ta an tâm. Lần này xui xẻo là Tân Liên thắng, nhưng nếu là không đem Lâm Hoài Nhạc đánh dụng, lần sau làm không tốt chính là ta ngươi. Thần gia hung tận gật đầu, ngươi nói đúng, ta sẽ nhắc nhở mọi người cẩn thận. Lượng Côn lập tức nói, ta còn phải cho cái khác đồng đạo gọi điện thoại, quay đầu mời ngươi uống trà. Thần gia liên tục, chuyện của ngươi quan trọng. Cúp điện thoại sau đó, thần gia suy nghĩ một lúc, trực tiếp gọi điện thoại cho bạch đầu ông, Cao Lão Trung, Hàn Bân, Hoa Thị, Đại Lão Bê bọn hắn đêm hôm quyết hất, hòa hương thịnh tiến hành hội nghị khẩn cấp, không chặt gấp cũng không được gắt thì lâm hoài Nhạc việc làm, có thể nói chọc thủng trời cũng không đủ. Nếu chậm nữa hai bước, nhường lâm hoài Nhạc đến được ngon ngọn, chỉ sợ có thể đem giang hồ thống nhất. Nơi nào còn có hòa hương thịnh đường sống, Lựa khôn tiếp tục gọi điện thoại, gọi cho hào mã bang trung thúc. Hào mã bang là xã đoàn hương giang truyền kỳ, nếu bàn về nhân số, hắn là hương giang thứ nhất, nhưng mà kỳ lạ là hắn hiện tại không có long đầu. Xã đoàn tất cả đại sự cũng có ba vị đại lão quản lý, trung thúc chính là một cái trong số đó. Hào mã bang chẳng những không thiết toà án còn đang ở hào mã bang danh hào hạ cùng mờ tự đầu một sáng có mảnh nhân xuất hiện hào mã bang truyền thống chính là ném một chữ đầu quá khứ tùy tiện mảnh nhân dày vò gấp bút lên lớn mạnh hào mã bang không thấy vùng nổi đến cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại bởi vì loại này chế độ hào mã bang mỗi cái tự đầu ở giữa thí sự không biết có bao nhiêu trầm biếm về trầm biếm, hào mã bang nhân số vẫn là hương giang thứ nhất trung thúc tiếp vào điện thoại sau đó ngoan cái đã hiểu rõ chuyện thần yếu a khôn cảm tạ điện thoại của ngươi ta lập tức cho phì đặng lão già kia gọi điện thoại hòa liên thắng tốt xấu là trong năm đại gia đoàn sao ra thứ như vậy ngươi yên tâm, ta hiểu được chuyện nặng nhẹ. lượng khôn nhắc nhở, trung thúc, các ngươi ba vị được cẩn thận một chút. hiện tại ta trị không có đặc thủ, một sáng hắn nếm được ngon ngọt, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi. trung thúc cao mày nói, dựa vào cái gì là chúng ta? lượng khôn thản nhiên nói, các ngươi dây số cơ cấu cùng cái khác xã đoàn không giống nhau a? các ngươi không có thoại sự nhân, chữ của các ngươi đầu nhiều nhất. một sáng ba người các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào xảy ra sự tình, hào mã bang không phải đại loạn không thể. trung thúc lập tức nói, ta hiểu rồi ngươi, yên tâm, ta hiện tại thì báo tin bọn hắn. a khôn phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. lượng khôn cú điện thoại uống chén trà nói nhiều lời như vậy vẫn đúng là miệng đắng lưỡi khô nhưng mà điện thoại của hắn còn phải tiếp tục đánh xuống vị thế tiếp chính là hướng viêm hướng viêm vừa mới nằm lên giường chính muốn hảo hảo điệp ngủ một giấc đột nhiên nhận được lượng khôn điện thoại kém chút không có hạ sinh ra sai lầm xui quẩy. tại sao lại là hồng hưng nhưng bây giờ hồng hưng lâm phong rõ ràng thu được đặc phái viên yếu ái hắn được tiếp cú điện thoại này chỉ là lượng khôn mới mở miệng đem hắn dọa sợ hướng sinh tân liên thắng toán bạo sự việc ngươi tiếp vào thông chi à hướng viêm hồi đáp đúng thiên thuốc chuyển đến thông tin, hắn trong lòng hơi động, ngươi biết là ai làm? Lượng Côn sảng khoái đáp, hiểu rõ, cho nên ta mới điện thoại cho ngươi, để ngươi làm phòng bị. Hướng Biêm vội và nói, là ai? Lượng Côn trầm giọng nói, chủ sử sau màn là Tân Liên Thắng Lâm Hoài Nhạc, động thủ là bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị phái đi ra quỷ lao. Hướng Biêm thất thanh nói, tá trị tìm Lâm Hoài Nhạc làm găng tay trắng. Hắn lại cầm Tân Liên Thắng Long đầu khai đao. Hướng Biêm là đùa bỡn luật pháp, đấu chốc đã hiểu sự tình nghiêm túc tính. bọn hắn thật to gan, này là muốn làm loạn gia hồ. Lượng Côn gật đầu, không sai vấn đề này không phải tân liên thắng một giả sự tình ta đã thông chi hương giang tập đại lúc này chúng ta muốn liên hợp lại, đánh dụng tá trị khí thế tiêu ngạo hướng biên khoẹt miệng khẽ nhăn một cái ác khôn chính trị bộ có thể khó đối phó lữ khôn bình tĩnh nói quỷ lao khẳng định khó đối phó nhưng mà chúng ta muốn đối phó cũng không phải quỷ lao chúng ta muốn xử lý mục tiêu là lâm hoài nhạc. quỷ lao lợi hại hơn nữa vậy phải thông qua găng tay trắng đến làm loạn lư giang nếu hắn dám chính mình kết cục dùng một sinh tử thiêm đổi rơi tá trị lại như thế nào hướng biên mặt mũi trắng bệng tên điên a lê là tá trị là quỷ lao con mẹ nó là cục tình báo quân sự áng lộ xả sẩn ra tới người ta gánh bắt đặc thù mệnh lệnh đặt cổ đại gọi là làm khâm sai đại thần ngươi lượng khôn nói giết thì giết còn như vậy tự nhiên không có nửa điểm lo lắng dù là hướng biên muốn là đùa bỡn pháp luật gan to bằng trời hạng người cũng bị lượng khôn hù ngã a khôn không cần chơi như thế lại a ta chỉ thế nhưng quỷ lão hướng biên vội vàng quên can lượng khôn không có vấn đề nói đúng vậy a người ta là quỷ lão chúng ta là một bang người thô kệch lớp người quê mùa chỉ cho phép bọn hắn giết chúng ta chúng ta không thể phản kháng đúng không Hôm nay hắn năng lực giết tuấn bạo, năng lực giết tân liên thắng long đầu. Vậy ngươi đoán xem ngày mai bọn hắn có thể hay không giết tân ký long đầu? Hướng Biêm chẹn họ gần chết. Lượng Kun Hử lạnh nói, ta cùng cái khác đồng đạo trò chuyện loại chuyện này, người khác không có bao nhiêu văn hóa, nhưng phản ứng đầu tiên chính là kiểu này tiền lệ không thể lái. Ta vốn cho rằng cùng ngươi vị này thâm niên người làm công tác văn hóa năng lực không chướng ngại địa giao lưu. Không ngờ rằng ngươi lại là cái thứ nhất từ chối của ta bị e. Tân ký đây là không muốn cùng chúng ta thập đại đứng ở cùng một cái chiến hào. Ngươi muốn cùng quỷ lao đứng chung một chỗ. Hướng Biêm mồ hôi cũng xuống, cao giọng nói. Á Khôn, ta nhưng không có ý tứ này. Mẹ nó hướng Miêm kém chút hổ chết. Này lượng Khôn có phải hay không chú cầu. Một câu không đúng liền đến dính liễu người. Ai dám nhường hắn dính liễu đến? Chương 262, Quẩy Phong Vân 2, chương 262, Quẩy Phong Vân 2, đây không phải thành cái khác xã đoàn bia sống sao? Nếu thật là thành bia sống, kia Tân Ký sẽ không cần mời lại. Hoa Liên thắng Lâm Hoài nhạt tình cảnh không ổn, tốt xấu cũng có đồn cảnh sát bộ chính trị của tá trị chỗ dựa. Hắn Tân Ký có cái gì? Hướng Miêm giống như nhìn thấy một đám thập đại tập thể tiến đánh Tân Ký tràng cảnh. Người ta có thể đối với Hoa Liên Thắng không dám hạ thủ thủ, nhưng nếu là đối phó bọn hắn tân ký, Trung Thanh Xã là vết xe đổ á ác khôn. Ngươi nhìn xem, ngươi sao gấp đây? Ta tuyệt đối tán thành Giang Hồ đồng đạo ý kiến, ta vậy cho rằng Hoa Liên Thắng Lâm Hoài nhạt chết tiệt. Ý của ta là, chúng ta có phải hay không phải bạn bạc kỹ hơn? Lượng Khôn buồn cười nói, hướng Sinh, tưởng cho ngươi còn là một vị lao Giang Hồ, tá trị đều đã lộ ra ngay lao, chém giết bá bạo. Ngươi nghĩ muốn cân nhắc tới khi nào? Chờ đến tá trị đao chém tới ngươi cổ lúc sao? Giang Hồ đồng đạo ý nghĩa ta đã nói cho ngươi biết, làm thế nào chính ngươi tùy ngươi ngươi muốn là muốn cùng tá trị mật báo, kia tùy ngươi. chúng ta hồng hương tiếp lấy. tốt tốt tốt. Hướng Biêm ngơ ngác nhìn qua điện thoại, trong lúc nhất thời không nói gì. phản ứng sau đó, tức giận. ầm. nặng nghề mà đem điện thoại ngã chia năm sảy bảy. thằng ngã danh. lượng khôn cái này đương hảo. cũng dám uy như ta. Hướng Biêm náo mạch kiến vô cùng kỳ lạ. rõ ràng lượng khôn là hảo tâm báo cảnh sát, nhưng ở Hướng Biêm trong đầu, lượng khôn đây là đang cảnh cáo hắn. ta. ta. ta hồi lâu. Hướng Biêm từ đầu đến cuối không có quyết định. tân ký cùng mặt khác xã đoàn không giống nhau. họ nói xuống ra cùng mặt khác xã đoàn gia tộc không giống nhau. Từ hướng Viêm thế hệ này, bọn hắn thì nửa tới trắng. Tỷ như chính hướng Viêm, chính là hương giang nội danh đại luật sư, không khớp đều là thượng lưu xã hội. Tân ký chủ muốn nắm giữ tại trong tay hứa ra, từng, chủ yếu là tay chân thế lực trên cơ bản cũng tại trong tay hứa ra. Công việc bẩn rộn mệt nhọc đều là hứa ra tại làm, hắn hướng ra rơi vào một thân trong sạch. Dưới tình huống như vậy, như hướng Viêm muốn quyết định cùng tá trị khai chiến, kia là chuyện không thể nào. Có thể lượng không nói được cũng đúng. Nếu là không đánh dụng tá trị mà bước, hắn sẽ được một tất lại muốn tiến một bước, tiếp theo làm chậm chạp đêm tất cả lưu manh sáo lộ kỳ thực đều là không sai biệt lắm. hướng biêm tỉnh táo lại sau đó, đột nhiên phát hiện chính mình làm sai chuyện, thì không nên như thế hồi phục lửa côn. vi tỉ mị suy nghĩ, tân kỳ đây tân liên thắng càng thêm nguy hiểm. không khác, hay là nại chế độ. tân kỳ thượng hướng ra thanh danh hứa gia bình. hướng ra là bạch, hứa ra là hắc. đen trắng thông đồng. đối phó cái khác xã đoàn, kiểu này chế độ là dễ sử dụng nhất. chẳng những có thể dùng xã đoàn lực lượng đả kích đối địch xã đoàn, còn có thể dùng bạch đạo lực lượng cho trợ giúp. nhưng mà đối phó tá trị, hoàn toàn là cho không thậm chí tá trị trái lại còn có thể tìm tới Hương Giang tái cầm tiến hành công chế. Hương Giang bây giờ tại quỷ lão trì hạ, hướng Biêm một đùa bẩn luật pháp tụ côn, đây quy tắc còn có thể sánh bằng tá trị. người ta lúc cần thiết tạm thời sửa đổi quy tắc không được sao? loại chuyện này lại không phải chưa từng xảy ra. tại Hương Giang trong lịch sử, không biết ra bao nhiêu cái đặc biệt nhằm vào Hương Giang người pháp luật. đương nhiên trở về sắp đến, điều này bước lên thiên hạ đại không vì sự việc phát sinh sát suất cực nhỏ. có thể tá trị là quân tình nhân a, tùy biến a, tuy cơ hứng biến vốn chính là người ta quyền. nguy rồi, hướng Biêm mồ hôi cũng xuống, lại làm sai. Hướng Biêm lo lắng, vừa muốn cho Lượng Khôn trở về gọi trở về, lúc này mới phát hiện điện thoại di động mới vừa rồi bị chính mình vặn thành mấy cánh. Hướng Biêm đành phải xuống dưỡng, đi vào phòng khách, cầm lấy cố lời nói phát ra ngoài. Rất đáng tiếc, đáp lại là đối phương chính đang bận đường dây. Hướng Biêm càng phát nôn nóng, hắn ở đây trong vòng 5 phút đồng hồ bấm mấy cái điện thoại, sử xuất một cái không có kết nối. Tân ký tọa quan tâm cũng lạnh. Lượng Khôn được đánh bao nhiêu điện thoại? Hắn mới vừa rồi không có gà ta. Tưởng Biêm hoàn đạo Lượng Khôn là cái thứ nhất gọi điện thoại cho hắn, thật tình không biết, Lượng Khôn đem hắn xếp tới ở giữa. Điện thoại đánh không thông nguyên nhân là lượng không đội bảng, vừa muốn gọi điện thoại lại muốn nghe, nơi nào có hướng đi phân. Hướng Biêm nhớ tới Lâm Phong, không khỏi sợ run cả người, lựa côn phía sau còn có Lâm Phong, đây chính là ngay cả đặc phái viên cũng phải coi trọng tồn tại. Quỷ Lao sát thực đáng sợ, nhưng mà Hương Giang nhanh muốn trở về. Quỷ Lao có thể đi, Tân ký đi không được. Thật sự là xử lý sai lầm rồi. Hướng Biêm thật sự không năng lực chờ đợi, cầm điện thoại lên gọi cho mình ái tướng Phủ Đầu Tuấn, "A Tuấn, ngủ trưa." Phụ Đầu Tuấn nhìn xem nhìn thời gian, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Lúc này mới mấy giờ a thì ngủ. Đang hoàng hồi đáp, "Hưởng Sinh, ta ở đây từ đấy." Hướng Viêm hỏi, "Tân Liên thắng sự việc ngươi biết sao?" Phủ Đầu Tuấn gật đầu, "Tân Liên thắng Thiên thúc đã đem thông tin báo tin đến, ta biết toán bạo bị giết, hiện tại Tân Liên thắng là Lạc trí Minh làm chủ." Hướng Viêm nhỏ giọng nói, "Vừa nãy Lượng Khôn nói cho ta biết một việc." Đem sự việc nói chuyện, Phủ Đầu Tuấn cả kinh tóc cũng dựng thẳng đến, "Hướng Sinh, vấn đề này ngươi sao có thể từ chối?" Hướng Viêm thẹn quá hóa giận, "Cái gì gọi là ta từ chối? Ta không có từ chối, ta chỉ là suy nghĩ một chút. Chỉ là Lượng Khôn là tính nóng nảy, hắn lại không có hãy nghe ta nói hết thì cúp điện thoại hiện tại ngươi đi lượng khôn chỗ nào, đem thái độ của ta truyền đạt. Liên nói chúng ta tân ký tuyệt đối đứng tại giang hồ đồng đạo bên này. phủ đầu tuấn ám đạo có bệnh, loại chuyện này dùng góc chân nghĩ liền phải đứng ở lượng khôn bên này. đối phương tất nhiên dám giết một toán bạo, lẽ nào cũng không dám giết ngươi. ngươi đây toán bạo còn đạt thủ, hay là tân ký đây tân liên thắng càng đạt thủ. phủ đầu tuấn thì không rõ từ gia láo đại đến cùng là thế nào nghĩ. chẳng qua châm biếm về châm biếm, láo đại chuyện phân phó vẫn phải làm. chẳng những muốn làm, còn phải nhanh chóng làm tốt. hắn cũng không muốn cùng thập đại đối đầu. không, chỉ cần đồng la loan ra tay. Hán Phủ đầu Tuấn cũng đừng nghĩ nhận được chỗ tốt, vừa nghĩ tới tại lạc đà tăng lễ thượng lôi đình an ninh thanh thế, Phủ đầu Tuấn tâm thì thẳng thắn nhảy rồi rộng, rộng. Có trời mới biết kia hung tàn đội hình Lâm Sinh là huấn luyện như thế nào ra tới, quá kinh khủng. Phủ đầu Tuấn không dám sơ suất, ngồi lên xe vừa muốn xuất phát, đột nhiên vỗ một cái chán của mình. Ai nha, ta phải cùng Lâm Sinh gọi điện thoại. Lâm Phong điện thoại cũng không tốt đánh, đánh hồi lâu mới đả thông. A Tuấn, sao gọi điện thoại cho ta? Phụ đầu Tuấn thận trọng nói, Lâm Sinh, khôn ca tại ngài chỗ nào a? Vừa nãy chúng ta hướng lao đại cùng khôn ca thông điện thoại giống như xảy ra điểm hiểu lầm, hướng lao đại để cho ta qua đến giải thích một chút. Lâm Phong cười ha ha, đúng, không ta tại ta chỗ này, ngươi qua đây đi. Phủ Đầu Tuấn đại hỉ, ta lập tức tới ngay. Vừa muốn phát động ô tô, suy nghĩ một lúc không thể tay không đi, nội vàng đến cửa hàng đồ lưu niệm mua chút ít món quà, về đến trong xe Phủ Đầu Tuấn ngây ngẩn một hồi. Nghĩ hắn Phủ Đầu Tuấn ở đâu cũng là thượng khách, duy chỉ có đối đầu Lâm Sinh là bản mang ngươi không cảm thấy mình có cái gì địa vị, cũng là dị số. Sau 20 phút, Phủ Đầu Tuấn trải qua kiểm an, lúc này mới tiến nhập Lâm phủ. Trong lòng càng là hơn không biết tư vị gì. Lâm sinh nơi này đã rất là giang hồ diễn xuất, càng giống là cao môn đại hộ. Lý Phú dẫn đạo phụ đầu Tuấn vào trong. Tuấn ca đi thôi, đỉnh gia cùng phong ca còn có chư vị a tẩu cũng ở bên trong đấy. Phụ đầu Tuấn nói cảm ơn xong, đội vàng mang theo món quà vào trong. Chỉ là vừa vào cửa, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thủy Linh tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong lấy tay, a phong, giới thiệu cho người một chút. Thủy Linh, ta a tẩu. Phụ đầu Tuấn trong lòng nhắc lên thao thiên cử lãng. Lựa khôn đem Thủy Linh cầm xuống. Cái này, tin tức này không thua gì toán bạo bị giết ta. Thủy Linh cũng không phải bình thường nhân vật giang hồ, người ta làm qua Đông Tinh Địa tọa Quán. Lần này thần cấp quay về, càng là vì giải cứu Đông Tinh tại Thủy Hoa. Không ngờ rằng âm thầm lại thành Lượng Côn vợ. May lần này tới, Phủ Đầu Tuấn còn lại chỉ có may mắn. Lượng Côn nhìn Phủ Đầu Tuấn im lặng nói: Thưởng Lao Đại đây là ý gì? Hắn đổi ý. Phủ Đầu Tuấn cười rạng rỡ: khôn ca, ngài hiểu lầm Lão Đại của chúng ta. Hắn nói cho ta biết, Tân Ký nhất định đứng ở Giang Hồ Đồng Đạo bên này. Đối với Lâm Hoài Nhạc việc làm, chúng ta tuyệt đối không thể khoan dung. Lượng Côn nhìn Phủ Đầu Tuấn có chút buồn cười. Thưởng Lao Đại không có đảm nhận ngược lại là khổ ngươi. Phủ Đầu Tuấn cũng không dám tiếp lời này gấp dạng. Lâm Phong cười nói, "A Tuấn, ta nói thật, mới nhớ cơ cấu, huống gia sớm muộn gì muốn cùng hứa gia sống mái với nhau một hồi." Phủ Đầu Tuấn giật mình tê lên. "Hứa gia là trộn lẫn bạch đạo, hứa gia là trộn lẫn xã đoàn. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là lao hứa làm, hứa gia không công được chỗ tốt. Ngươi nói lao hứa hội nguyện ý không? Ngươi là hướng gia cất nhắc, nhưng sư phó là lao hứa." "A Tuấn, rứt quát ngươi nhảy ra đi, bằng không ngươi kẹp ở giữa, sớm muộn gì phải ngã đốn húp." Chương 263, Hướng Biêm Miệng ta thật tiện, là nguyện phiếu tăng thêm, mục 1, chương 263, Tuấn Viêm, miệng ta thật tiện, là nguyện phiếu tăng thêm, mục 1, phủ đầu tuấn cười khổ nói, Phong ca, ngài đừng có nói giỡn. Lâm Phong thản nhiên nói, ta không nói đùa. Ngươi phủ đầu tuấn cũng không phải người tốt lành gì, chẳng qua ta thưởng thức ngươi dạng nghĩa khí. Tân Ký Nội loạn mắt Trần có thể thấy, ngươi kẹp ở giữa, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lao Hứa là sư phụ ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi đứng ở cái kia bên cạnh. Ngươi nếu là không nghe, chính là bất hiếu. Hướng Lao đại là người ơn chủ, nếu là không có hắn đề bảo Ngươi bây giờ hay là đồng la loan một tứ cửu. Ngươi nếu là không đứng ở hắn phía bên kia, chính là bất trung. Trung Hiếu lưỡng nan. Nếu như là hai cái xã đoàn đối địch, ngươi cũng là không cần như thế làm khó. Nhưng bây giờ là tân ký nội loạn. Trung Hiếu dù sao cũng phải lấy một bên. Lượng Côn giật mình nói, Tân ký bết bát như vậy. Thủy Linh vậy thất thanh nói, Tân ký muốn nội loạn. Lâm Phong lùa cẩn nói, hòa Liên thắng cơ cấu là cân đối, không cho phép một nhà độc chiếm. Những kia cường hãn đường chủ cả đời cũng không ra được đầu. Dưới tình muốn như vậy, hoặc là bình thường cả đời làm một vị nào đó long đầu đá mài đau hoặc là dường như đại dê giống nhau chạy đến. Tân Ký cơ cấu càng là hơn kỳ lạ, hướng ra mặc dù là trộn lẫn sắc đoàn, có thể hướng viêm thế hệ này thì nửa tẩy trắng. Nếu tẩy trắng, vậy liền hảo hảo địa làm đang lúc ngành nghề là được. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cầm giữ Tân Ký làm ăn. Hướng ra thiên hạ, hướng ra binh. Quyền lợi cùng nghĩa vụ tách rời, đổi thành các ngươi là lao hứa, các ngươi vui lòng. Lựa Khôn thực sự nói, ra đây lẫn bảo, kiếm tiền là trên hết. Dựa vào cái gì ta xuất lực nhiều nhất, đại đầu lại lấy không được. Ta muốn là lao ngữ, ta phải hướng lao hướng đòi một lời giải thích. Thủy Linh đồng ý nói, Thiên hạ sự việc, coi trọng nhất một công bằng. Không mắc quả mắc không đồng đều. Hướng ra hình thức có vấn đề. Lâm Phong vỗ tay nói, còn đúng A. Tân Ký nội loạn gần ngay trước mắt. Trừ phi Hướng Biên có thể đem tọa quán vị trí truyền cho lao Ngứa, nhưng điều này có thể sao? Lượng Côn Bật cười nói, tân Ký là độc chiếm thiên hạ, phụ chết tử kế, huynh cuối cùng đệ bà. ở đâu đến thiên lao Ngứa? Thủy Linh Hạ kết luận, A Phong nói không sai, tân Ký nội loạn gần ngay trước mắt. Phủ Đầu Tuấn nhịn không được lên tiếng ngắt lời bọn hắn. Các vị đại lão, các ngươi vẫn đúng là không coi ta là ngoại nhân à? Lâm Phong trắng ra nói không phải theo như ngươi nói sao? Ta vô cùng thương thứ ngươi. Nói thật, nếu Tân Kỳ đã xảy ra nội loạn, ngươi chắc chắn sẽ không đứng ở Lão Hứa phía bên kia. Phủ đầu tuấn sắc mặt đại biến. Lâm Phong thở dài, ngươi người này đối với Tân Kỳ thật sâu cảm kích, không muốn nhìn Tân Kỳ hai đại gia tộc sống mái với nhau, nhất định sẽ tận lực rèn luyện. Nội chiến loại chuyện này, đều là nhất thời tâm trạng bên trên. Một sáng qua cái đó kỉnh, tìm lối thoát là được rồi. Thế nhưng ngươi liền xui xẻo. Lão Hứa cùng hắn đồ tử đồ tôn hội ghi hận ngươi cả đời. Kết quả hướng ra vẫn như cũ làm bọn hắn long đầu, có thể ngươi phủ đầu tuấn không ném cái tính mạng là không được dù là ngươi chạy đến hải ngoại cũng giống như nhau phủ đầu tuấn im lặng lâm phong vô vô mở vai của hắn ta vô cùng thưởng thức ngươi, cho ngươi chút thời gian suy tính một chút đi phủ đầu tuấn nào dám tiếp tục chờ đợi đội vàng cáo tự rời khỏi đợi đến phủ đầu tuấn sau khi đi lượng côn ngạc nhiên nói Á phong ngươi thật sự thưởng thức ca tuấn lâm phong loạn bị đạo phủ đầu tuấn một thân thích hợp quan trọng nhất là trung tâm chẳng qua sao hắn nhưng là lấp đầy hướng ra cùng hứa ra mấu chốt nếu ít hắn tân ký khẳng định được đại tản hướng viêm lão thất phu kia đắc tội ngươi ta thì không cho hắn tốt hơn lượng côn vỗ tay mừng rỡ đáp ý nhìn thủy linh nhà ta tế lao không tệ a thủy linh sang rộng cái gì nhà ngươi tế lao là nhà chúng ta lượng côn lập tức tiếp nhận sai lầm đúng nhà chúng ta thủy linh thở giải nói dù là ta tại amsterdam cũng nghe đến hai người các ngươi tình nghĩa huynh đệ lần này thật sự thấy được a phong gặp gì bên đấy làm việc làm được chỗ sáng ta coi nhìn phủ đầu tuấn cuối cùng khẳng định hội nhờ tại ngươi lượng côn ngạc nhiên nói a tuấn thật sự sẽ đến không thủy linh suy nghĩ một lúc cho lượng côn giải thích nói vừa nãy a phong nói phụ đầu tuấn đặc điểm lớn nhất là trung tâm nếu là trung tâm tất nhiên qua không được chính mình một cửa à kia lừa côn khôn càng không hiểu ngươi có phải hay không nói sai rồi a tuấn tất nhiên trung tâm kia càng sẽ không đi ra rồi hả hắn sẽ nghĩ hết biện pháp bình địa tức tân ký tức sẽ xuất hiện nội chiến thủy linh dương diễn cười nói ngươi cũng nói là tức sẽ xuất hiện nội chiến đúng không ta hỏi ngươi phủ đầu tuấn có thể làm sao lừa côn thuận miệng nói hắn đương nhiên thủy linh hì hì cười nói ngươi không có từ đi nội chiến đều không có xảy ra ngươi nói phủ đầu tuấn làm như thế nào làm lẽ nào hắn muốn trở về cho lao hướng cùng lao hương nói chúng ta cơ cấu có vấn đề muốn sửa lời này nếu nói ra miệng là lắng lại nội chiến hay là ra tốc nội chiến đâu lượng khôn cười ha ha, không sai lao hướng khẳng định sẽ nghĩ a tuấn tiểu tử này là không là bị lao hứa bị thắc đến sò xét ta sao lao hứa cũng sẽ nghĩ a tuấn tiểu tử này rốt cục là chính mình hảo đồ đệ đây là cho mình bệnh bực kẻ yếu làm không tốt vì một câu nói kia thì nhắc lên tân ký nội chiến đây tuyệt đối không phải phủ đầu tuấn vui lòng nhìn thấy cho nên thủy linh hạ kết luận khó giải lượng khôn vỗ tay nói không sai đấy khó giải a phong ngươi được làm đấy thì một chiêu này Phủ Đầu Tuấn muốn quên cũng không thể. Thủy Linh giải thích nói, A Phong lợi hại đến mức không ở nơi này. Lượng Côn Hiếu kỳ nói, đó là ở đâu? Thủy Linh cười nói, Phủ Đầu Tuấn là trung nhiễm người, hắn biết rõ Tân Kỳ muốn xảy ra nội chiến, hết lần này tới lần khác mình làm không được cái gì. Nội tâm của hắn hội dị thường dày vò. Thời gian qua một thiên, nội tâm dày vò hội càng thịnh một phần. Năm rộng tháng dài, phần này đau khổ hội chịu đến hắn không thành hình người. Kỳ thực A Phong kế sách rất đơn giản, chính là công tâm. Tràng qua, điều này sách lược đối với một loại người có hiệu quả. Lượng Côn lập tức nói, Trung Hiếu người. Thủy Linh phụ hòa nói, không sai. Lượng Côn mừng rỡ, ta thì thích Trung Hiếu ra hỏa. Thủy Linh buồn cười nói, Trung Hiếu người, ai không hi vọng đấy? Dù là tần cối cũng nguyện ý cùng Trung Hiếu người làm bằng hữu. Thúy Chi, đối với triệu cấu mà nói, tần cối thế nhưng trung tâm cực kỳ. Lượng Côn truy vấn, kia theo ý ngươi, phủ đầu tuấn cuối cùng sẽ như thế nào? Thủy Linh tự nhiên nói, phủ đầu tuấn triệu không được loại đau khổ này, hắn sẽ hưởng ứng Á Phong hiệu triệu, tìm nơi nương tựa Á Phong. Sau đó ở một bên lặng lặng chờ đợi Tân Ký nội chiến. Lượng Côn như có điều suy nghĩ, hắn sẽ đi hỗ trợ. Thủy Linh lắc đầu nói, sẽ không. Phủ Đầu Tuấn nêu quan ngăn, hắn sẽ chung với A Phong, chỉ chẳng qua hắn cùng Tân Ký có hương hỏa tình. Đến cuối cùng, Tân Ký chuyện có lẽ sẽ che chở một hai. Dù sao mặc kệ lao hướng cùng lao Hứa ai thắng lợi, Phủ Đầu Tuấn đều sẽ che chở một phương khác. Lượng khôn thở dài nói, Phủ Đầu Tuấn sống được thật mệnh. Thủy Linh núm nuối bay, người trung Nghĩa kết cục sao? Dù sao cũng so vứt bỏ mệnh tốt hơn nhiều. Lượng khôn ôm Thủy Linh nói, quả nhiên là nhà có hiền thế, phu không thai vạ bất ngờ. Lão bà ngươi là nữ gia cát của ta. Thủy Linh đỏ mặt, đội vàng đánh dụ Lượng cô tay, ngươi làm cái gì đây? Đây chính là tại A Phong nơi này. Lâm Phong ha ha cười lạnh, không sao, a mẫn cùng đỉnh đỉnh đã quay về. Nếu bị ấn yêu, hâm mộ chết các ngươi. Lượng khôn cùng Thủy linh cùng nhau gắt một cái. Lâm Phong nghiêm mặt nói, Giang hồ lập tức đại loạn, chúng ta cũng không thể cho những người khác lượm lửa cơ hội. Khôn ca, ngươi là lúc cho hướng lao đại lại gọi điện thoại. Lượng khôn khẽ giật mình, ta nói cái gì? Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi liền nói họ hướng muốn xuất gia điểm thành ý ra đây. Lượng khôn là chi kỷ của hắn, lập tức nói, phủ đầu tuấn. Lâm Phong muốn lấy ra xì gà, rút hồi lâu lấy ra không đến, rước quát trực tiếp vào tay, theo lượng khôn trong tay lấy xì gà. Thuận tay cho Lượng Khôn một chi, khẳng định a. Huynh đệ chúng ta báo thủ, khi nào cách qua đêm. Chương 263, Hướng Viêm, miệng ta thật tiện, là nguyện phiếu tăng thêm 2. Chương 263, Hướng Viêm, miệng ta thật tiện, là nguyện phiếu tăng thêm 2. Lượng Khôn nhìn Lâm Phong đem hộp xì gà nhét vào trong túi của mình, tương đối im lặng, "Tẩu tử ngươi ở đây." Lâm Phong kinh ngạc hỏi Thủy Linh, "A tẩu, có thể chứ?" Thủy Linh cười nói, "Không sao, ngươi thủy tiện lấy ra, trong nhà còn có gần phân nửa căn phòng đấy." Lâm Phong đại hỉ, phất tay chào hỏi Lý Phú, "Tiểu Phú, có nghe hay không?" Nhanh đi thuyền thủy loan đại lao ra chồng, lái lên lớn một chút xe, cùng nhau kéo qua. Lý Phú vô cùng hưng phấn, ta lập tức đi. Thủy Linh ngây dại. Lựa Quân hoảng hốt bộ nói, "Đừng đừng đừng, ngươi đừng cho ta tuyệt tự Lý Phú mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đi." Lựa Quân ngồi yên tại chỗ, hồi lâu không nói. Đột nhiên, cầm điện thoại lên, phát ra ngoài, nét mặt dị thường hung ác, giọng nói muốn nhiều hung ác thì có nhiều hung ác, lao hướng, "Ngươi lại như thế làm sự tình sao? Lao đại chồng hòa, chính mình không qua tới, kết quả nhường tiểu nhân trống lên. Là cái này tân ký quý cũ, ta mẹ nó không nghe." Ngươi nghe kỹ cho ta, ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Ta nghĩ phủ đầu tuấn không sai, đầm La Loan hiện tại thiếu quyết người. Cho ngươi 2 triệu, nhường phủ đầu tuấn quang ăn. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền là tân ký cùng ta hầm hưng đối địch. Ngươi muốn khai chiến sao? Dù sao hiện tại giang hồ đã đủ loạn, cũng không kém hai người chúng ta xa đoản. Ta nói bừa. Ta hiện tại là hầm hưng long đầu, ta nói chuyện. Cho ngươi 3 ngày suy nghĩ ký càng. ầm, điện thoại giật máy. Thủy Linh thầm nghĩ, bất quá chỉ là chút ít xì cả sao? Cần phải như thế à? Lượng Quân hút một hơi, đáp ý hỏi Lâm Phong, ta giọng điệu này thế nào? Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, lão hướng khẳng định phải đến rồi. Thủy Linh ngạc nhiên, ngươi không tức giận? Lựa khôn ngạc nhiên nói, tức cái gì? Thủy Linh thận trọng nói, tiểu phú đi trong nhà đem xì gà cho dọn sạch. Lựa khôn bung tay lên, kia tính là gì? Nhà chúng ta đều là A Phong tạo. Thi thầm nói cho ngươi, căn phòng kia xì gà, vốn chính là A Phong tư tạng. A. Thủy Linh miệng núi rộng ra. Một giây mắt, nàng cảm giác này hai huynh đệ thật là có đủ ngây thơ. Lựa Côn đối với Thủy Linh nổ nước bỏ nói, ngươi không biết, ta cùng A Phong vay tiền mua biệt thự lúc, A Phong đề nghị ta lựa chọn một nhà khác cũng là hai người chúng ta ở kia phòng nhỏ thủy linh sợ ngây người ngươi cùng a phong vay tiền mua phòng ốc ngươi không có tiền sao lượng côn núm mũi bài có a bất quá ta mua là tiền thủy loan biệt tự sao cần đại bút tiền giấy không thể dùng tiền đen a phong làm ăn làm được đại hắn có thể dễ dàng mở ra đủ nhiều chi phiếu thủy linh lúc này mới thoải mái nghĩ cũng phải sao đoàn trong thành viên có thể tùy tiện mở ra mấy ngàn vạn chi phiếu thật là phượng bao lần rác. lượng côn nổ nước bọt nói ta thật sự nghe theo a phong đề nghị đem nhà kia ra mua kết quả nhìn thấy giấy tờ nhà đất mới biết được Hảo gia hỏa đời trước chủ phòng lại là A Phong. Hắn đây là tay trái ngược lại tay phải A. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, lại lão, ta cho ngươi biết, có món tiền nhỏ muốn đầu tư bất động sản, ngươi không nghe à? Lại nói, ta kia bộ bất động sản đã đủ được rồi. Bên trong chẳng những có một gian phòng xì gà, còn có một cái hầm đâu, đầy đủ ngươi đi quét khoang. Lượng Kun lập tức mặt mày hớn hở, không sai không sai. Không nói những cái khác, chỉ là rượu vang của Cotto liền đáng giá hồi giá bé. Thủy Linh đột nhiên hỏi, A Phong, cái đó biệt thự trên đỉnh núi, ngươi thả thứ gì? Lâm Phong giận mình nói, đừng nói cho ta các ngươi một mực không có đi xem, Lựa khôn một cái giật mình, đúng thế, ngươi tiểu tử này là thuộc con chuột, nhất biết giấu đồ vật. lão bà, chúng ta quay đầu liền đi nhà kia xem xét. lâm phong nhún nhúi vai, kỳ thực cũng không có cái gì, đúng là ta theo quê nhà mua điểm rượu đế mà thôi. Lựa khôn lập tức không ngừng lắm, rượu đế a? lâm phong cười lạnh nói, ngươi thì thỏa mãn đi, một cái kia hầm rượu đế nếu bảo tồn tốt, hàng năm lấy ra đấu giá một hai bình, đầy đủ ngươi tiêu xài. Lựa khôn không hiểu hỏi, cái gì rượu đế? lâm phong thẳng nhiên nói, bao đại ủ ba năm. thụy linh không khỏi âm thầm cảm thán này hai minh đệ tình cảm là thực sự tốt, lại nói phủ đầu tuấn về tới hướng biêm chỗ nào, chỉ cảm thấy đi nhầm phòng. Hướng biêm căn phòng lung ta lung tung, trên mặt đất tràn đầy mảnh vụn. rất hiển nhiên, tân kỳ đại lao vừa mới bạo phát một hồi. phủ đầu tuấn trước đây bi thương tâm trạng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, tùy theo mà đến chính là cẩn thận từng ly từng tí. hướng sinh, ta trở về. hướng biêm thật dài địa thở dài một tiếng, thanh âm này quả thực thúc người rơi lệ. phủ đầu tuấn càng cảm giác cơ bồn. a tuấn, tới nơi này ngồi. hướng biêm chào hỏi phủ đầu tuấn, hắn cười khăng nói, hướng sinh ta còn là đứng đi, này chỗ nào ngồi hạ, tất cả đều là chút ít mảnh vụn. Hướng Biêm lấy mắt kiếm xuống, kính mắt đều đỏ. Phủ Đầu Tuấn giật mình kinh ngạc, liền bội vàng hỏi, Hướng Sinh, chuyện gì xảy ra? Hướng Biêm dùng sức lướt lướt mũi của mình, hỏi, Lý Sinh chỗ nào, đem lời dẫn tới? Phủ Đầu Tuấn bội vàng nói, dẫn tới. Do dự trong chốc lát, vẫn là không có đem Lâm Phong đối với Tân ký Phán đoán nói ra, hắn là thật không biết muốn làm sao mở miệng. Nhưng mà Phủ Đầu Tuấn chần chờ rơi vào Hướng Biêm trong mắt lập tức có không đồng dạng hư bị, a Tuấn, vớt bà ngươi, lượng khôn tên hỗn đản này a. Phủ Đầu Tuấn không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu Hướng Biêm đang nói cái gì. Hướng Biêm nặng nghề thở dài, A Tuấn, ngươi chịu ủy quất? Phủ Đầu Tuấn bội vàng nói, Hướng Sinh, ta không ủy thân. Hắn thực sự nói thật, hắn thật không có tại lượng khôn chỗ nào chịu ủy thân. Tương phản, lượng khôn cùng Lâm Phong đối với hắn rất không tội, tương đối coi trọng hắn, đều muốn đào hắn quá khứ. Này tính là gì chịu ủy thân? Hướng Biêm trầm mặc rất lâu, mới nói, A Tuấn, lượng khôn cho ta gọi điện thoại, nói một việc. Phủ Đầu Tuấn lặng lặng nghe, càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, sao Tân Quý Đại Lão như thế nhăn nhăn nhỏ nhỏ, hoàn toàn không như phong cách của hắn. Hướng Biêm là xã đoàn đời thứ hai xuất thân, từ nhỏ đã tiếp nhận rồi tình anh bồi dưỡng. Thân làm hương giang nổi danh đại trạng, một miệng liền cho là thiết yếu điều kiện. Bằng không tại tòa án thượng sao biện luận? Ngươi ngay cả lời nói không rõ, ai dám thuê ngươi thừa kiện? Là vì Hướng Biêm lúc nói chuyện từ trước đến giờ suy luận trôi chảy, tư duy nảy nén, cảm giác áp bách mười phần. Nhưng là hôm nay, hoàn toàn không phải Hướng Biêm phong cách. Hướng Biêm lại một lần nữa than thở, em chút đem phủ đầu Tuấn Nếp nhăn cho thổi ra. Hắn nhịn không được nói, Hướng Sinh, ngươi biết ta đối với Tân Ký một mảnh chân thành, có chuyện khó khăn gì nói thẳng là được. Hướng Biêm trầm mặt hồi lâu mới nói: A Tuấn, ta trước đó làm sai chuyện, bị Lượng Khôn bắt được cái chui. Hắn phải hướng chúng ta tân ký tuyên chiến. Phủ Đầu Tuấn sợ tới mức một cái giật mình. Vì sao a? Hướng Biêm rất là khó xử, nói ra cũng mất ức. hắn một lao giang hồ, lăn lộn nhiều năm như vậy, lại bị một thanh niên cho nắm bóp, thật mẹ nó bé mặt. hết lần này tới lần khác Lượng Khôn bắt lấy một thời cơ tốt. Nếu đặt ở bình thường, Lượng Khôn dám như thế uy hiếp Hướng Biêm, đối phương nhất định sẽ đánh lại. Hồng Dương không tầm thường sao? Tân ký lẽ nào còn kém? Thế nhưng hiện ở thời điểm này, chính là giang hồ đại loạn ngay sau đó một bên lại có quỷ lão nhìn chằm chằm. Lượng Kun khôn không sợ quỷ lão, hắn chính là cái tinh thần tàn tật, đã tại tính toán dùng như thế nào sinh tử thiêm xử lý tá trị. Hướng viêm không làm được loại chuyện này. Hắn mặc dù là xã đoàn đời thứ hai, nhưng bẩn chuyện đều là lao hứa tại làm. Lượng Kun trực tiếp uy hiếp Hướng viêm, đóng chốc bắt lấy yếu hại. Y như theo hướng viêm dự định, tá trị nhìn chằm chằm chằm chằm vào xã đoàn, chính đang khắp nơi tìm găng tay chẳng đấy. Niêm chỉnh xã đoàn không phải đều là ngoan ngoãn địa trốn đi sao? hết lần này tới lần khác Lượng Kun không, không, không nên cùng bị lão cứng rắn. Tận ký có thể sẽ không như vậy sao? Thế là vô cùng buồn cười một việc xảy ra, hướng viêm lại bị lượng khôn cho nắm bóp. một phương diện cố nhiên là trước đó hướng viêm nói sai, lo lắng hổng hương thật sự ngẩng đầu lên tượng đánh trung thanh xã giống nhau mang theo một đám xã đoàn đánh chính mình. một mặt khác là hướng viêm tuyệt đối không muốn dẫn tới quỷ lao chú ý thế là cứ như vậy. rõ ràng đồng dạng là giang hồ thập đại, tân ký liền bị hổng hương nắm bóp. không, nói chính xác, lượng khôn, lâm phong nắm hướng viêm tính cách, một quyền đánh vào vậy tức bên trên. đa trí nhiều người nghi, đây là bệnh trung. cả hai ngõ hẹp gặp nhau, không phải đông muốn tây từ lúc, đây là giáp lá cả thời khắc. có thể hướng viêm sợ. A Tuấn, ta làm sai chuyện, nhất định phải lắng lại Hồng Hưng lửa giận. Lượng khôn đưa ra điều kiện, muốn ngươi qua ngăn Hồng Hưng, chuyện này thì giải quyết. Phù Đầu Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng bạn mã bất đẳng, bất khả tư nghị nói, Hướng Sinh, ngươi sẽ không đồng ý đúng không? Hướng Biêm sắc mặt khó xử, hiện tại là phi thường thời khắc, Tân Ký chịu không được dày bỏ, chỉ có thể tuổi thân ngươi. Phù Đầu Tuấn trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy mình đối với Tân Ký một mảnh trung tâm, cho trò an đồng dạng. Hướng Biêm thở dài, Lượng côn sự việc không có làm chuyện, cho hai triệu qua ngăn phí, ngươi cái này đi Hồng Hưng à? Chương hai Phủ Đầu Tuấn quy tâm, nguyện phiếu tăng thêm, 1, chương 264, Phủ Đầu Tuấn quy tâm, nguyện phiếu tăng thêm, 1, phủ đầu tuấn tại hướng biên phòng lớn bên ngoài phiền một địa rút một điều thuốc. Hắn cảm thấy mình một mảnh trung tâm cho chó ăn. Trước khi tới đây, phủ đầu tuấn đầy trong đầu đều là Lâm Phong lời nói. Chỉ cần vừa nghĩ tới về sau tân kỳ hướng, hứa hai nhà muốn giao chiến, hắn thì lo lắng được không được. Kết quả, hướng biên quay đầu thì bán hắn đi. Hợp lấy chính mình là tự cấp cầu lo lắng. Không đúng, Liền xem như con chó cũng sẽ có tình cảm chân thật đi. Phủ Đầu Tuấn bực bội được không được toàn thân trên dưới khó chịu cực kỳ, thật sự muốn phát tiết một chút. nặng nghề mà đem đầu thuốc lá dẫm diện. phủ đầu tuấn một lần cuối cùng nhìn thoáng qua hướng viêm phòng lớn, nội tâm bi thương. hướng viêm đến cuối cùng cũng chưa hề đi ra tiễn chính mình một chút. Nay mẹ nó hay là chính mình vì đó phân đấu a công. đi nghỉ. phủ đầu tuấn nghĩa vô phản cố lên xe, thẳng đến đỉnh núi. hướng viêm nhà cách lâm phong biệt tự rất gần, cũng tại trên một ngọn núi. chẳng qua hướng viêm là tại sườn núi, lâm phong tại đỉnh núi. lý phú vừa vừa trở về, liền thấy phủ đầu tuấn tơ phạm mà trở về. a tuấn, ngươi đây là tình huống thế nào? Phù lâu Tuấn vẻ mặt đau khổ nói, Phú ca, còn xin thông báo một chút. Lý Phú càng thấy kỳ quái, đừng, hai ta đừng kém mối phận. Phù lâu Tuấn thở dài một tiếng, hơn nửa ngày mới nói ra chính mình ý đồ đến. Khôn ca cùng hướng sinh muốn ta, Tuấn sinh đồng ý, ta sau này sẽ là hồng hưng người. A, Lý Phú con mắt trừng lớn, ngươi đừng nói dơn a. Phù lâu Tuấn khoẹt miệng cảm thấy chát, con mắt đỏ lên, kém chút khóc ra thành tiếng, ta ngược lại thật ra nghĩ đấy. Lý Phú lập tức nói, không cần thông báo, ngươi trực tiếp cùng ta đi vào đi. Hán căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra trong phòng ba người nhìn thấy đi mà quay lại phủ đầu Tuấn cũng đều sợ ngây người Lượng khôn bất khả tư nghị nói lao hướng thật làm cho người đã đến Thủy Linh cả kinh teo lên ngươi thật sự quá ngang hường hưng phủ đầu Tuấn cúi đầu trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu Lâm Phong nhìn ra máy quẹt nói với Lý Phú a Tuấn hiện tại tâm trạng kích động cần phát tiết cần vận động ngươi đem hắn kéo đến bên cạnh huấn luyện một chút mạnh tay điểm không nặng trong lòng của hắn hỏa tiết không tới Lý Phú do dự nói Phong ca ngươi biết tay của ta nặng ta sợ đem hắn làm hỏng phủ đầu Tuấn quát hai ta không có đánh qua ai thắng ai thua nói còn quá sớm đều nói ngươi phú ca lợi hại, ta hết lần này tới lần khác phải thử một chút. Lý Phú vỗ tay nói, được, đi theo ta. Lâm Phong nhà rất lớn, có chuyên môn một tầng phòng huấn luyện, tự nhiên có đầy đủ thi triển không gian. Thủy Linh nhìn xem nhìn hai người bọn họ rời đi, hiện tại còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm hướng đây là điên rồi đi. Phù Đầu Tuấn thế nhưng danh xưng hổ trung hổ, cũng bởi vì a khôn một chiếc điện thoại, qua ngăn hờ hững. Lượng Khôn có chút bận tâm, tiểu phú sẽ không đem a Tuấn làm hỏng đi. Thủy Linh bị Lượng Khôn mang một chút, Phủ Đầu Tuấn công phu rất lợi hại, hắn bị Tân Ký còn tại Đồng La Loan. Đông tình ngũ hổ đứng đầu tư đồ muốn đem hắn đuổi đi đều không có làm được. Hai người đứng đánh đánh một trận, tư đồ không có thắng qua hắn. Tiểu Phú được không? Lượng Quân khôn cười to, yên tâm đi, phủ đầu Tuấn lại vai Phong vậy không phải là đối thủ của Tiểu Phú. Tiểu Phú chỉ là không muốn đánh nhau mà thôi. Thật muốn đánh nhau, tất cả Hồng Hưng cũng là thái tử có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang. Chỉ có Áp Phong có thể thắng dễ dàng hắn. Thủy Linh có hơi ngần ngờ, Tiểu Phú lợi hại như thế. Lâm Phong nhún nhún vai, Tiểu Phú với ta trên lệnh có hạn. Thủy Linh càng phát kinh khủng, ta muốn là còn nhớ không sai, tư đồ đã từng bị ngươi một trưởng vô hôn mê. Lâm Phong không đồng ý. Lúc đó Tư đồ ép căn cũng không có nghĩ tới sức chiến đấu của ta hội cao đến loại trình độ kia. Một lần nữa hắn có thể biết bị ta đánh đến tàn phế chết, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh ngất xỉu. Có phòng bị cũng không phòng bị, đó là hai loại kết quả. Kỳ thực loại trình độ này tiểu phú vậy có thể làm đến. Hắn suy nghĩ một lúc, yến quân vậy có thể làm đến, thiên hồng qua mấy năm vậy có thể làm đến, thủy linh hoàn toàn ngây dại. Lượng khôn cười ha ha. Thủy linh tốt nửa ngày sau mới nói, chúng ta chiến lược vậy quá cao cấp đi. Lượng khôn nhún nhuy vai, chiến lược nhiều một chút là sự tình tốt ta. Dưới mắt giang hồ đại loạn. Quang Long đầu liền chết ba cái. Lúc này, nhiều một phần chiến lược nhiều một phần bảo hộ. Thủy Linh liên tục gật đầu. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó. Người chiến lược dù sao cũng là người, tập thể chiến lược mới là trọng yếu nhất. Lượng Côn điểm môi, điểm này càng không cần lo lắng. A Phong thủ hạ lôi đình an ninh tuyệt đối là hương giang thứ nhất. Lâm Phong Hảo phóng địa thừa nhận. Đúng, lôi đình an ninh đúng là hương giang thứ nhất. Thủy Linh lúc này mới trầm tĩnh lại, vừa nói như vậy, ta liền rất yên tâm. Chỉ là nàng không có chú ý tới. Lượng Côn cùng Lâm Phong hai người mình để khỏe mắt đều mang ý cười lôi đình an ninh chẳng những là xã đoàn đội hành động bên trong chiến lược thứ nhất, cho dù đặt ở tất cả hưng giang kích thước ngang hàng người bọn hắn cũng là thứ nhất, bao gồm quân đồn trụ ở bên trong. chỉ là điều này hai người huynh đệ có thể không muốn cấp nước linh nhắc nhở. qua 10 phút đồng hồ khí định thần nhàn lý phú mang theo sương mặt sương nuôi phụ đầu tuấn quay về thủy linh âm thầm gật đầu quả nhiên lý phú chiến lược vượt xa phụ đầu tuấn lâm phong hỏi a tuấn ước hỏa giải tỏa hay chưa Phụ đầu tuấn đàng hoàng nói không có một bên trả lời một bên kính sợ nhìn lý phú đối với ông trời xin thể Phù Đầu Tuấn biết mình có thể đánh không lại Lý Phú, có thể không nghĩ tới lại như thế này đánh không lại. Mặc cho hắn sao cuộn trào mãnh liệt công kích, Lý Phú luôn luôn ký định thần nhàn chống đỡ. Phù Đầu Tuấn hiểu do năm đấm của mình sao nặng, có thể Lý Phú ngăn cản được hơi hận. Một thằng mặc cho công kích mình, cái gọi là vừa không thể lâu. Đợi đến khí thế của hắn một tiết, Lý Phú công kích liền đến. Bát bái là tối âm tàn. Rất nhanh hắn thì đánh mặt mũi bầm dập, không có chút nào may may tính tỉnh. Động thủ lúc, Phù Đầu Tuấn là vì Tư Đồ Hạo Nam thân thủ là cân nhắc đơn vị. Tư Đồ đánh không lại Lý Phú cũng đồng dạng đánh không lại chính mình. Phủ Đầu Tuấn trước đây cho rằng Lý Phú thân thủ cho dù cao hơn hắn, vậy cũng cao đến có hạn. Nếu như là tình huống như vậy, như vậy, trận này đỡ còn có được đánh. Tuyệt đối nghĩ không ra a, trên lệch lớn như vậy. Nói là đại nhân đánh tiểu hải, có hơi quá, nhưng muốn nói học sinh cấp 2 đánh trẻ mẫu giáo, hình như thật không có sai. Trải qua lần này đánh nhau, Phủ Đầu Tuấn xác định một việc, này Âm Thanh Phú ca không có nói sai. Lâm Phong phất phất tay để cho hai người ngồi xuống, nghiêm mặt nói, "Khôn ca cho lúc trước hướng bên gọi điện thoại, muốn ngươi qua ngăn. Chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng, chỉ là muốn vị ngươi học thực lòng." ta cho rằng ngươi sẽ không tiếp nhận lao hướng cùng lao hướng nội chiến đau khổ, cho nên trước giờ nói một chút, đến lúc đó ngươi muốn quăng ăn, lao hướng cũng không có lấy cớ lưu người, chỉ là không có nghĩ đến, lao hướng lại sợ. Phù đầu tuấn khỏe miệng có hơi co cắp, hắn là thật không nghĩ tới phía sau lại còn có một màn như thế. lâm phong chậm rãi nói ra, vấn đề này chính là cái ô long. ta a phong làm việc từ trước đến giờ đều là chỗ sáng, ta nói thưởng thức ngươi, muốn để ngươi quăng ăn, đó là theo tâm ý của ngươi. Giữa hái xanh không ngỏn, miễn cưỡng người sự việc ta không làm, nhưng mà ta làm sự đình vậy chú ý, tất nhiên coi trọng ngươi thì sẽ không khiến ngươi quan sát qua. Vì vậy, ta nhường khôn Ca cho Hướng Lão Đại gọi điện thoại, chỉ muốn trôn xuống cái này phủ bút. Ai có thể nghĩ tới, Hướng Lão Đại lại trực tiếp đem ngươi đưa tới? Kỳ thực không nên. Tân Kỳ dù sao cũng là giang hồ thập đại một trong, dám treo chọc Tân ký người, không phải là không có, chẳng qua rất ít. Cho dù là Hồng hưng muốn cùng Tân ký giao chiến, ai thắng ai thua rất khó nói. Phủ Đầu Tuấn Bội và nói, Phong Ca, ngài quá khiêm đường. Tân ký tuyệt đối thắng không nổi Hồng Hương. Cậu cần phải nói, chỉ là lôi đình an đình, Tân Kỳ cẩm đầu cùng nó đánh. Lượng Kun bật cười nói tất cả mọi người là ra đây trộn lẫn xã đoàn, chuyện không có lợi ai làm. đặc biệt chúng ta xã đoàn thượng tầng, càng sẽ không vì một hai câu thì chặt chém, kia là con nít danh đấy. A Tuấn, ngươi nhớ kỹ. ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, tất cả đều là làm ăn. đặc biệt tại trên xã đoàn tầng càng là như vậy. cũng là xin ý. chương 264, phủ đầu Tuấn quy tâm, nguyện phiếu tăng thêm 2. chương 264, phủ đầu Tuấn quy tâm, nguyện phiếu tăng thêm 2. phủ đầu Tuấn lập tức thất thố. lượng côn thản như nói, nếu như lao hướng hướng ta nói dọa, ta phải cân nhắc một phen chặt chém còn không phải thế sao gào to hai tiếng có thể đánh người tin hay không ta hôm nay nếu nói với Lao hứa lời này hắn có thể cho ta phản sắc quê bể Lao hứa hiểu rõ ta đó chính là lời xã giao nói nhảm mà thôi đều bao lớn người ai lại bởi vì một đôi lời nói nhảm liền để hai cái xã đoàn tiến hành đại chiến chuyện làm ăn việc không làm đúng không hay là nói ghét bỏ cảnh sát quá thanh nhàn cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm phủ đầu tuấn miệng há thật lớn lựa côn lúc này cũng là cười khổ không thôi ta nói thật với ngươi ta mẹ nó chính là quẳng xuống hai câu nói mang tính hình thức đồng thời về sau nếu Tân ký thật sự xảy ra nội chiến, thật có cái câu chuyện có thể để ai có thể nghĩ tới lao hướng. Lượng Kun lắc đầu thở dài, Thủy Linh cũng nói, Sa Đoàn Đường chủ có lẽ sẽ vì nhất thời lòng căm vẫn ra tay đánh nhau, thậm chí có chút tính tình nóng này Long Đầu vậy lại bởi vì nhất thời nghiệt khí chủ động ra tay, nhưng này cũng không mang theo Sa Đoàn. Sa Đoàn khẩn yếu nhất là ăn ổn, là muốn làm ăn, là muốn kiếm tiền. Sa Đoàn lập đoàn căn bản chính là kiếm tiền, chỉ có kiếm tiền mới có thể nuôi sống tiểu đệ, mới có thể để cho Sa Đoàn đứng thẳng. Những tia tính khí nóng nảy long đầu tọa toán, nói lên chuyện cá nhân có thể biết vô cùng kích động, một sáng dính tới xã đoàn, bọn hắn thì sẽ vô cùng bình tĩnh. Bất luận cái nào xã đoàn đều là như thế, nếu có ngoại lệ, thật là xã đoàn liền sui sẹo, đáng đời giải thể. Lâm Phong lại nói, ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, khôn ta huy hiếp có thể thành công, thật đúng là lấy xạo. Một cái là hoàn cảnh bây giờ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, trên giang hồ chết đi ba vị long đầu. Nếu tăng thêm trung thanh xã bang giải, đó chính là bốn vị. Hướng sinh là tân kỳ long đầu, hắn cảm động lây. Lựa côn khịt mũi coi thường. Tọa quán là tam sát vị, nếu lo lắng cái lo lắng này cái đó, hắn làm cái dám long đầu. Lâm Phong lại nói, thứ hai chính là tân ký cơ cấu. Hướng Sinh tuy là tân ký long đầu, nhưng hắn không trộn lẫn xã đoàn, trộn lẫn thượng lưu xã hội. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không thích đứng xã đoàn đàm phán. Thượng lưu xã hội đều là dùng đắp lên từ ngữ trao chuốt, hoa lệ ngôn ngữ, nghiền ngẫm từng chữ một tiến hành biện luận, rất văn minh. Nhưng chúng ta ra đây lẫn bảo, ở đâu có nhiều như vậy trí thức? Từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy, có hai nói hai. Một câu nếu là không nén mẹ, đó chính là văn minh. Thứ ba sao? chính là tá trị uy hiếp. Ta giả thực giảng, tá trị nếu hạ quyết tâm nhắm vào giang hồ sát đoàn, hắn không nên lựa chọn tân liên thắng. Tất nhiên tân liên thắng bên trong cũng có trước gì chắc kinh doanh, có thể thành thật giảng, hắn lựa chọn tân ký là chính xác nhất. Lượng khôn khó hiểu nói, tân ký cũng không giống như tân liên thắng tốt như vậy loay hoay a. Tá trị sẽ không lựa chọn tân ký a. Lâm Phong Đùa cười nói, ta muốn là tá trị, ta thì chọn tân ký. Hướng Lao Đại là trộn lẫn bạch đạo, Hướng Lao Đại mới là trộn lẫn xã đoàn chủ lực. Dưới tình huống như vậy, cả hai tự nhiên quyền lợi không ngang nhau. Hướng Lao Đại sử dụng bạch đạo thân phận có thể mượn bạch đạo lực lượng đối kháng cái khác ta đoạn. cái này ưu thế tại ta trị trước mặt hoàn toàn không có tác dụng không nói trái lại còn có thể cho hắn cản trở ta trị chỉ, chỉ phải vận dụng quan phủ lực lượng rất dễ dàng rồi sẽ đuổi bắt hướng viêm tay cầm làm không tốt rồi sẽ đem hắn ném vào ngục giam cho dù tìm không thấy tay cầm cũng không sao ta trị là cục tình báo quân sự áng lộ sạ sẩn phái ra không có bằng chứng thì báo chế một phần bằng chứng thôi loại chuyện này làm không nên quá đơn giản ta đoán chính là nguyên nhân này mới khiến cho hướng lao đại rối loạn tân lòng cái cuối cùng chính là lao hứa không tại lao hướng bên người. Lão Hướng Rốt Cục là người làm công tác văn hóa, cùng Lão Hứa có ngăn cách là tự nhiên sự việc. Do đó, trong lúc nhất thời không ai bàn bạc, liền làm ra quyết định như vậy. A Tuấn, sự việc thì là khúc chết như vậy. Phụ Đầu Tuấn bị ba vị đại lão luân phiên đánh tặng, cho kinh ngạc đến tận đỉnh. Lượng khôn ba người càng là giải thích, Phụ Đầu Tuấn trong lòng việc cảm giác khó chịu. Bu Nơ hồi lâu sau đó, Phụ Đầu Tuấn thở dài, bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng? Dù sao ta là trở về không được. Lâm Phong nhún mũi bay, ta nói qua, ta làm người làm sự tình đều đặt ở chỗ sáng. Như vậy nói cho ngươi đi. Ta trị sự việc không có giải quyết, như vậy tân ký chỗ nào không có vấn đề. Một sáng ta trị sự việc giải quyết. Phủ Đầu Tuấn mặt mày giận mình, tân ký trong hội hồng. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, tân ký trong hội hồng. Nguyên nhân gây ra chính là của ngươi rời khỏi. Phủ Đầu Tuấn há to miệng, muôn phần có hiểu, điều này cùng ta có chuyện gì? Lâm Phong hỏi ngược lại, ngươi lúc rời đi, làm hứa biết không? Phủ Đầu Tuấn lắc đầu, không biết. Lâm Phong vỗ tay nói, ngươi nhìn xem, tại tân ký, La Hứa là tổng giáo đầu, hắn là sư phụ của ngươi. Thực lực của ngươi tại tân ký là nhất đẳng, có thể nói là đại tướng. Kết quả, tướng viêm lại không cùng lao hứa bàn bạc, liền để ngươi qua ngăn hường hưng. Ngươi nói, lao hứa trong lòng năng lực rất sảng khoái sao? Phủ đầu tuấn liên tục cười khổ, sẽ không. Đổi thành ta vậy không thoải mái. Lâm phong cười nói, đấy là cái này nguyên do. Lao hứa sẽ không thông mái. Như vậy nội chiến thì không thể tránh né. Ta đem sự việc kể ngươi nghe, mặc cho ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi chọn làm thế nào? Tức khắc phủ đầu tuấn trong lòng tiên nổi và tự, hắn đông chốc lâm vào xoắn xuýt. Thủy linh trong mắt lóe lên dị sắc nàng cùng lâm phong liên hệ thời gian nhất thời trước đó chỉ nghe nói qua Hồng hưng có một vị nổi danh nhất thảo hải cách quá xa vì vậy cũng không có tự mình cảm nhận được lâm phong lợi hại nhưng mà thời gian ngắn tiếp xúc xuống đến nàng hiểu rõ lâm phong là thực sự lợi hại làm việc quang minh chính đại làm được là dương liêu dãn cỏ đường kẽ sám phục bút và giảm càng là có thể gặp gì biết lấy gió nổi lên lục bình đông tinh thế hệ này người trẻ tuổi cùng lâm phong chênh lệch quá xa lâm phong không bẹn bẹn là đồng la loan đương chủ chỉ cần hắn nghĩ như vậy lượng khôn sau đó hổng hưng tòa quán tất nhiên là lâm phong trên giang hồ đều biết quan hệ giữa hai người rốt cục có thể có nhiều thân mật may mắn lâm phong không địch nhân là của ta bằng không ta sẽ xoắn suýt được ngủ không được thủy linh đứng ở ngoài cuộc nhìn hướng viêm làm việc thật sự vô cùng mê hoặc thế nhưng nàng hơi dọc theo lâm phong cho ra lý do đổi vị trí tự hỏi một phen lập tức không rét mà run trải qua nàng suy luận cho ra một làm người sợ hãi kết luận hướng viêm không được chọn thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại hướng viêm phía bên kia vì hướng viêm tính cách nhìn lên tới có ngàn bạn loại lựa chọn thực chất chỉ có một loại đó chính là ngoan ngoãn địa nhường phụ đầu tôi đến nói cách khác lâm phong cầm chắc lấy hướng viêm tính cách dựa theo đương thời cái bối thế, từng bước một địa nhường hướng viêm vào trọng, đây mới thật sự là báo thủ không cách đêm. phủ đầu tuấn sao tuyển cũng không trọng yếu, phàm là tân ký lao hứa hiểu rõ hướng viêm tắc phong sau đó, hắn đều sẽ cùng hướng viêm làm ầm lên. tân ký suy sụp đã thành tất nhiên, dù là phủ đầu tuấn trở về cũng vô dụng. Vị hướng viêm như thế đẩy ra, lẽ nào phủ đầu tuấn liền không có tính tình sao? tốt xấu hắn cũng là tân ký ngũ hổ một trong. thủy linh đối với lâm phong thủ đoạn bội phục sát đất, trương giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. nhà mình a khôn thật có phúc khí, lại cùng nhân vật cường hãn như vậy là huynh đệ. Thủy Linh lập tức cảm thấy cảm giác gan toàn tăng nhiều, nói cho cùng, nàng lại thế nào lợi hại cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Phủ Đầu Tuấn xoắn suýt muôn phần, cuối cùng thở thật dài một cái, cả thân thể cũng buông lỏng, chân thành nói, ta không trở về tân ký. Chim côn biết chọn cây mà đậu, Hướng lao đại cảm thấy ta không được, nhưng mà Phong Ca ngươi cảm thấy ta còn có thể. Ta tự nhiên biết nói sao tuyển. Lý Phú hợp thời đưa qua một hòm bao, Phủ Đầu Tuấn một mạch mà đem trên người tiền giấy cũng móc ra, nhét vào hòm trong bọc, hai tay chỉnh trọng đưa tới Lâm Phong trước mặt, trong miệng hô, đại lão. Lâm Phong vui vẻ tiếp nhận hòm bao, nhét vào trong túi lấy ra chi phiếu bù vụ tiền một tấm, hồi cho Á Tuấn, hô đỉnh ra Á Tẩu. Phủ Đầu Tuấn theo lời gặp qua lựa Côn, Thủy Linh. Lựa Côn gãi đầu một cái, ta nhưng không có ngươi đại lão nhiều như vậy tiền giấy. Thủy Linh hì hì cười nói, ta chuẩn bị cho ngươi. Thủy Linh nhưng có tiền, nàng tại Am Sơ kết đam chuyện kinh doanh có thể đại, quả thực không thiếu những vật này. Phủ Đầu Tuấn nhìn hai tấm chi phiếu trong lúc nhất thời không biết làm sao, hảo gia hỏa, thật là nhiều linh Á Lâm Phong mỉm cười nói, khôn ca cùng Á Tẩu đưa cho ngươi, ngươi thì thu đi. Phủ Đầu Tuấn vội vàng nói, đa tạ đỉnh gia, đa tạ Á Tẩu. Sau đó ngoan ngoãn đi vào Lý Phú bên cạnh, têu lên, Phú Ca. Lượng khôn vô vô tay, tốt, về sau ngươi chính là chúng ta hồng hương Phủ Đầu Tuấn. A Phong, ngươi dự định an bài thế nào hắn? Phủ Đầu Tuấn lập tức khẩn trương lên. Đại Lao sắp đặt liên quan đến địa vị của mình. Đợt, tối nay dạng sáng có chút trì hoãn, còn sẽ có hai trường bản bạc một vạn trữ nguyệt phiếu tăng thêm, quá muộn, trước tiên có thể ngủ, ngày mai lại nhìn.